Đây là tần pháp khí tức, bọn họ đến rồi. Trong nhà, theo thạch tử lăng cao mày, nguyên bản tiếng cười vui vẻ trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, thạch tử lăng vợ chồng, thạch trung thiên đám người xuất hiện ở ngoài phòng. Nhất con mắt nhìn lại, tần pháp, tần thủ thành các loại tôn giả cùng với một đám bất lao sơn tu sĩ, lơ lửng ở giữa không trùng, lạnh lùng nhìn phía dưới, sắc thực nói, là ở nhìn chầm chầm Nô phương. Làm sao? Các ngươi là có gì dựa dẫm sao? Nô phương hai tay vây quanh ở trước ngực. Bình tĩnh thông dong nhìn không trung tần pháp đám người, tần pháp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt từ Ngô Phương trên người rời, về sau hướng về xa xa vòm trời quỳ xuống, nhắm lại hai con mắt, khắp khuôn mặt là thành kính gần như cùng lúc đó, tần thủ thành các loại một đám tôn giả cũng là hướng lên trời lễ bái, trong miệng liên tục cầu xin. ầm ầm ầm. Đang lúc này, xa xa vòm trời xuất hiện một vòng cực kỳ to lớn chói mắt vầng sáng, ánh vàng hướng hực, che kín bầu trời, để ép đẩy men ngông thiên địa. Tiếp theo ở tần pháp đám người thành kính cầu xin trong tiếng một luồng hùng vi khí tức tự vòm trời tràn ngập chấn động bất lao sơn lấy làm trung tâm thoáng qua khuyết tán đến toàn bộ huyền vực nay cố đáng sợ khí tức phảng phất một vị không thể tưởng tượng nhân vật khủng bố sắp sửa hiện thế bình thường nay đây là thượng giới đại nhân vật muốn dáng lâm sao tần di ninh ôm tiểu bất điểm ngẩng đầu nhìn vòng trời hoàn toàn biến sắc cả người run lẩy bẩy thạch tử lăng nhựu nhũ mày trong tay hiện lên một cây trường thương khí thế không ngừng kéo lên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ong long long, Vòng trời tiếng rung, đếm không xuể phủ văn thoáng hiện, lập loè đại đạo ánh sáng, như tinh hà sinh diệt, như xương mai lan hà. Dần dần, xa xa vòng trời, phiền phức huyền ảo chợt tự hiện ra, sáng tối chập chờn. Đáng sợ chập chờn cùng không gì sánh được khí tức quấn quanh đan xen vào nhau, thư không như là một bức rách nát bức tranh, ở cái kia dị thường trong màn xương lấp ló run, run run, ào ào, ào vân vọng. Phóng tầm mắt nhìn lại, những pháp tắc kia tối nghĩa mà dừng già, lưu chuyển hỗn độn ánh sáng, chỉ thập phần khủng bố. Tần Pháp, tần thủ thành các loại một đám tôn giả càng cung kính thành kính, hướng về vòm trời không ngừng dập đầu. Đang. Bất lao sơn ngọn núi chính đại điện không tên lay động, theo quỷ dị kim loại thanh âm vang lên, đại điện dâng lên một đạo thông thiên trùng sáng, thẳng tới vòng trời. Di Ninh, ngươi cảm thấy lần này hạ xuống sẽ là ai? Thạch tử lăng nhìn về phía bên cạnh tần Di Ninh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sắc mặt càng nghiêm nghị. Không không biết, nhưng bực này trận chiến. Tất nhiên ở thượng giới Bất Lao Sơn bên trong, cũng có Tôn Sùng địa vị tần di Ninh lắc lắc đầu, biểu hiện càng căng thẳng. Xẹt xẹt. Rốt cục, vòng trời nứt ra, một con mấy vạn trượng lớn tiên cầm nằm ngang ở vòng trời, cánh chim màu vàng như đám mây che trời, tràn ngập quần cuộn hào quang. Hai cánh chấn động, lôi vân nằm dày đặc, thiên địa nổ tung. Đây là một bộ cảnh tượng vô cùng đáng sợ, vẹn vẹn cánh lấp lóe, vòng trời tựa như đổ sứ gặp kích, cấp tốc ra nước, đồng thời xa xa lan tràn ra đi. Trời Thiên Loan. Này, đây là thiên tôn vật cưới. Làm sao sẽ làm sao sẽ là hắn đích thân tới nếu đúng là hắn, vậy chúng ta. Tiên cầm xuất hiện, tần di ninh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám trong con ngươi hoàn toàn bị hoảng sợ tràn ngập, như không phải do thạch tử lăng âng. Giờ khác này cả người e sợ đã tê liệt trên mặt đất. Tần Pháp, người khác ở đâu? Ngay ở ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở tiên cầm trên người thời điểm, một đạo mịt mở khó có thể bắt giữ rồi lại như quần quận lôi đình âm thanh ở toàn bộ huyền vực văn vọng hầu như trong tích tắc lấy bất lao sơn làm trung tâm chu vi mấy trăm km bên trong tu sĩ rồn dập phóng lên trời đồng thời đưa mắt phóng lại đây từng cái từng cái đầy mặt kinh ngạc theo mở ảo âm hạ xuống xa xa trong vòng trời phu ánh sáng chỉ vùng vãi đại địa nương theo mà đến chính là khó có thể nghe hiểu tiếng tụng kinh về sau tiên cầm phía trên hiện hóa ra một vị thân ảnh khổng lồ bàn ngồi ở đó tiên cầm trên lưng toàn thân lượn lờ một tầng óng ánh vầng sáng màu bạc phảng phất một vị giọt xét tam giới thần linh Trước 504, nộ phương VS Bất Lao Thiên Tôn. Bất Lao Sơn đây là phát sinh cái gì? Người kia là ai? Hắn đến từ đâu? Cùng Bất Lao Sơn có quan hệ gì? Các ngươi không thấy liền Bất Lao Sơn lão tổ tần pháp đều ở hướng hắn quỳ lại sao? Trời ơi! Không hổ là đại vực nhất là thế lực thần bí. Quan người kia khí thế, e sợ từ lâu siêu thoát tôn giả cảnh đi. Đếm không xuể tu sĩ lơ lửng ở Bất Lao Sơn ngoại vi. Từng cái từng cái ngưng mắt nhìn xa xa vỏm trời đạo kia ngồi xếp bằng thiên loan bên trên bóng người, một mặt khiếp sợ đồng thời, tràn đầy nghi hoặc. Bất lao thiên tôn sao? Đại kiếp nạn chưa đến, hắn sao hiện tại dáng lâm? Lẽ nào là tiếp dẫn bất lao sơn bên trong tôn giả sao? Có thể tiếp dẫn loại chuyện nhỏ này, cũng không cần hắn tự mình ra tay đi. Chẳng lẽ, bất lao sơn tao ngộ nguy cơ sao? Hơn nữa cái phiền toái này còn không nhỏ. Hắn lúc trước trong miệng chỉ người là ai? Cùng lúc đó... Huyền vực mấy bí mật góc tối, một cái lại một cái sinh linh mạnh mẽ thức tỉnh, không không phải tràn ngập đáng sợ khí tức từ khí thế đến xem, trong đó yếu nhất sinh linh đều có tôn giả cảnh thực lực. Giờ khắc này, những này ngủ say ngàn năm sinh linh mạnh mẽ không hẹn mà cùng đưa mắt phóng hướng về phía Bất Lao Sơn phía trên trong vòng trời. Bái Kiến thiên Tôn. Bất Lao Sơn trên không, tần pháp dẫn một đám tôn giả cùng với đệ tử, giáng vóc tiểu tụy hướng về bóng người kia quỳ lại. Thật đúng là Thiên Tôn thủy tổ tần di linh sắc mặt trắng bệnh, trong miệng lẩm bẩm Một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ nàng rất sợ sệt, sợ sệt bực này vô số cả ngày lẫn đêm gặp lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thạch Tử Lăng trầm mặc không nói, chỉ là chăm chú ôm Tần Di Ninh, trắng bạc pháp ý sáng sủa, sắc mặt phi thường nghiêm túc, dùng sức nắm chặt chiến mâu. Mẫu thân, ngươi đang sợ sao?" Sư phụ rất mạnh, hắn nhất định biết đánh nhau chạy người xấu này, tiểu bất điểm vén lên tay háo ngoan ngoãn hiểu chuyện lau tần di ninh mồ hôi lạnh trên trán. "Ừm, chúng ta đều sẽ không sao Tần Di Ninh nặn nặn tiểu bất điểm, miễn cương vui cười. Di ninh, người đối với cái này bất lao thiên tôn có bao nhiêu hiểu rõ? Thạch Trung Thiên nhíu lại lông mày, nhìn về phía tần di ninh hỏi. Hắn là ta tần tộc thủy tổ, một tay khai sáng bất lao sơn theo gia phả ghi chép, hắn đã sống hơn vạn năm tháng, mặc dù ở thượng giới, vậy cũng là kinh sợ một phương tiếng tâm lửng lây bá chủ. Nói tới chỗ này, tần di ninh liếc mắt tiên cầm lên bóng người kia, hít sâu một hơi, cho tới tu vi của hắn, đừng nói hạ giới, coi như ở thượng giới có thể cùng hắn đánh đồng với nhau người cũng là ít ỏi có thể nói trên trời dưới đất chân chính vô địch nhân vật vô địch nghe vậy thạch trung thiên lần thứ hai liếc nhìn bất lao thiên tôn sau lại trộm liếc một cái bên cạnh ngô phương trong con ngươi mang theo dị dạng không biết đang suy nghĩ cái gì tần pháp người khác ở đâu đầy dây vô thượng uy nghiêm mịt mờ âm lại vang lên nghe được tiếng quát tần pháp lúc này dùng mình một cái về sau hướng về bất lao thiên tôn sâu sắc bái một cái sau không thể chờ đợi được nữa dò ra ngón tay hướng về ngô phương ồ Thiên loan bên trên, bóng người kia trong tròng mắt phủ văn lấp lué, làm hai cột ánh mắt rơi vào ngộ phương trên người thời điểm, trong miệng không khỏi phát sinh một tiếng nỉ non nghi hoặc âm. Là ngươi tổn hại bản tôn tượng thần, còn giết bản tôn ngồi xuống âm dương nhị xứ. Bất lao thiên tôn âm thanh lại vang lên, khổng lồ thần thức bao phủ Ngô phương, để hắn kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên như cũ bắt giữ không tới đối phương sóng thần lực. Như không phải thấy tần pháp tự tay chỉ, thậm chí hắn đều sẽ không tin tưởng cái này không có sóng thần lực người. Có thể giết chết Thiêu Đốt Thần Hỏa Âm Dương Nhị xứ. Thủy Tổ, Di Ninh khẩn cầu ngài có thể rất khoan dung chúng ta ân nhân cũng là vì chúng ta một nhà đoàn tụ, mới sẽ thất thủ đánh chết Âm Dương Nhị xứ hai vị đại nhân nếu là ngài nhất định phải trừng phạt, Di Ninh đồng ý thay ân nhân chết. Nhận ra được Bất lao Thiên Tôn ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người, tần Di Ninh không chút do dự nào, ngay lập tức thả xuống tiểu bất điểm, về sau trước bước hai bước che ở Ngô Phương trước người, hướng về Bất lao Thiên Tôn liên tục dập đầu. Làm đời trước thánh nữ Ngươi vốn có tốt đẹp tiền đồ nếu là dựa theo bản tôn quy hoạch, lúc này ngươi đã tới đến thượng giới, do bản tôn tự mình giáo dục nhưng ngươi một mực phản bội nói quy, tư gả với những này tội nhân, ngươi lại có gì tư cách cầu với bản tôn. Tiên cầm bên trên, bóng người kia lạnh lùng liếc nhìn tần di ninh, trong miệng một tiếng quát mắng. Nhất thời, một luồng tính thực chất đáng sợ uy thế tự bất lao thiên tôn trong cơ thể dâng trào ra, như sông dài cuồn cuộn bay thẳng đến tần di ninh rơi đi, chỗ đi qua, hư không hết mức đổ nát n Nhưng mà, liền tại này cố đáng sợ uy thế sắp bao phủ ở Tần di ninh trên người thời điểm, người sau thân thể bốn phía tạo nên tầng tầng nửa trong suốt trạng gọn sóng, dễ như ăn cháo vì đó tan dã rơi mất cái kia như bẻ cánh khô uy thế. Quả nhiên là có vài thủ đoạn bất lao thiên tôn ánh mắt một lần nữa trở lại ngô phương trên người, như cũng một bộ cao cao tại thượng như là quan sát chúng sinh vẻ mặt. Bình tĩnh lời nói hạ xuống, bất lao thiên tôn trong miệng bắt đầu phát sinh một loại huyền nào khó hiểu quỷ dị thanh âm, như là ở tụng kinh. Theo mỗi tụng ra một chữ, một tòa phủ văn núi lớn thì xếp đông dưng hiện lên, tiện đà hướng về ngô phương vị trí phương vị FD, đi. Đây là một loại phi thường quỷ dị cùng khiếp người cảnh tượng. Người kia đến cùng cùng bất lao sơn quan hệ ra sao? Một chữ một núi, kinh khủng đến mức nào? Bất lao sơn ngoại vi, vô số tu sĩ chố mắt ngoe muộn, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn bất lao thiên tôn hắn ngồi xếp bằng ở vạn trượng tiên cầm bên trên, không ngừng tụng kinh, lấy vô thượng nghiệm lực bao phủ, toàn bộ huyền vực đều đang cùng cộng hưởng, vì đó nhẹ nhàng rung động. Một cái lại một cái phù văn, từ bất lao thiên tôn trong miệng nảy ra, diễn biến thành núi lớn hắn tụng chính là bất lao thiên kinh, vừa có thể độ chúng sinh, cũng có thể diệt chúng sinh. Nhìn cái kia trên đỉnh đầu, mấy chục hơn trăm cái đẻ xuống mang theo không gì sánh kịp đáng sợ khí tức núi lớn, tần di ninh chạm như cho tản, thạch trung thiên, thạch tử lăng sắc mặt hai người cũng là khó coi tới cực điểm. Thạch trung thiên nhắc lên trường cung, lấy tay háo bảo vì là cánh tay, một cái ngăm đen mũi tên xuyên thủng hư không. Mang theo ác liệt khí thế bắn về phía gần nhất một ngọn núi lớn. Thạch tử lăng vung lên chiến mâu, quắt to một tiếng ném, chiến mâu phía trước kim xí đại bằng điệu bóng mở hiện lên, toàn thân vàng kim vũ lông như là đang thiêu đốt, cũng là đón lấy một ngọn núi lớn. Giang giác. Nhưng mà, cái kia chấn áp mà xuống núi lớn cứng rắn như vạn cổ huyền thiết, không chỉ có không có một chút nào phá nát, ngược lại là đánh nước mũi tên cùng chiến mâu. Chỉ là hai cái liệt trận cảnh, có điều run rế, dĩ nhiên cũng nỗ lực ngăn cản thiên tôn công kích Thực sự là buồn cười, không biết tự lượng sức mình. Tần Pháp hừ lạnh một tiếng, xem thường liếc mắt thạch trung thiên cùng thạch tử lăng hai người, trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng. Thiên Tôn ra tay, ai có thể ngang hàng. Tần Thủ Thành trước đạp một bước, cùng Tần Pháp song song mà đứng, tương tự là một mặt vẻ khinh bỉ. Nhưng mà, ngay ở Tần Thủ Thành treo tức gầm thanh hạ xuống, những kiểu cứng rắn không thể phá vỡ núi lớn bốn phía không Tên Tôn ra tầng tầng gợn sóng không gian. gợn sóng bên trong. Những nảy vô cùng to lớn núi lớn có tần suất chấn động, đón lấy răng rắc răng rắc lanh lảnh tiếng vang lên, hóa thành từng khối từng khối đá vụn oanh tạp hướng phía dưới mới bất lao sơn. chương 505, Nô Phương V.S. bất lao thiên tôn 2. Oanh oanh ảnh. Giữa bầu trời, mấy chục hơn trăm núi lớn bị lực vô hình đập vỡ tan, hóa thành đếm không xuể to lớn đá vụn hướng về phía dưới bất lao sơn ném tới, như giọt mưa sâm tiết mà xuống, nhưng mang theo khí thế kinh khủng. Liên miên oanh tạp trong tiếng. Nguyên bản trải rộng lầu quỳnh điện ngọc dường như tiên cảnh bất lao sơn, trước mắt liền bị mang ra một cái lại một cái hố sâu, tàn tạ khắp nơi, ngọn núi chính càng là hóa thành một vùng phê tích. Cái kia bị tân pháp các loại người coi là thiên tôn gia hỏa thủ đoạn thực tại người tiên, nhưng này cái không có một chút nào sóng thần lực người bí ẩn cũng không kém a. Nhìn ra rồi, những kia do phủ văn diễn biến thành núi lớn, mỗi một tòa đều bí mật mang theo đại đạo khí tức, đổi làm là chúng ta, đừng nói là một ngọn núi, e sợ đều vắc không được một góc ai. Nhưng người này, lại có thể vô thanh vô tức liền hóa giải bực này nguy cơ. Không nghĩ tới sinh thời lại vẫn có thể nhìn thấy bực này siêu thoát tôn giả cảnh cường giả trong lúc đó chiến đấu. Hai vị đại lao chiến đấu, chỉ là cả dẹn này bất lao sơn, một chỗ thánh địa liền như thế bị trở thành tàn bại vị trí. Xa xa, một đám tu si ánh mắt đầu tiên là đảo qua bất lao thiên tôn cùng nộ phương, cuối cùng vừa nhìn về phía bất lao sơn, trong miệng phát sinh thồn thức tiếng. Người này là ai? lại có thể bình yên hóa giải bất lao thiên tôn công kích. Chẳng lẽ nói, hắn có bí pháp nào đó tách ra đại kiếp nạn, đã tu luyện mấy ngàn hơn vạn năm năm tháng? Không thể nào. Theo ta thấy, người này khẳng định cũng là đến từ thượng giới, hơn nữa ở thượng giới cũng là một phương đại nhân vật. Huyền vực mấy bí mật góc tối, những kia cái tỉnh lại sinh linh mạnh mẽ không hẹn mà cùng đưa mắt ném đến ngô phương trên người, trong giọng nói mang theo ngờ vực. Tần Pháp, Tần Thủ Thành kinh ngạc nhìn ngô phương, một mặt kinh ngạc vẻ. Hiển nhiên bọn họ bất luận làm sao cũng không ngờ tới người này dĩ nhiên thật sự có thể hóa giải mất thiên tôn thủ đoạn. Ở trong lòng bọn họ, bất lao thiên tôn chính là thiên địa chúa tể, sự tồn tại vô địch một khi ra tay, không người nào có thể địch, bất luận là thần vẫn là ma, đều trong nháy mắt biến thành cho bụi. Các ngươi chờ ở một bên nhìn là tốt rồi. Lô phương hai tay chấp sau lưng, hướng về thạch trung thiên, thạch tử lăng khẽ gật đầu ra hiệu, về sau cất bước bước lên cựu trung thiên, trô đi qua hiện lên trắng bạc hào quang, vòng ánh chói mắt. Thoáng qua, Ngô Vương liền tới đến Bất Lao Thiên Tôn vị trí trên không, cùng với chính diện đối lập, quần áo múa may theo gió, bóng lưng giống như cái thế Thiên Tôn. Ngươi đến tuột cùng là ai? Bất Lao Thiên Tôn như cũng ngồi xếp bằng ở Tiên Cầm bên trên, chỉ bất quá lần này nhìn về phía Ngô Vương ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Ngô Vương trầm mặc, chỉ là cười cợt, mơ hồ mang theo một chút cân nhắc, như là đang díu cợt. Thôi, mặc kệ phía sau ngươi đạo thống là cái gì, dám nổ nghịch bản tôn, đều phải trả giá thật lớn. Lạnh leo âm trầm dứt tiếng. Bất lao thiên tôn từ tiền cầm lên đứng dậy, nguyên bản liền bị vận đục khí bao vây hình dạng trở nên càng thêm hư huyễn, khó có thể nhìn thấu. Lệ Bất lao thiên tôn dưới chân thiên loan như là chịu đến chỉ thị, một tiếng hí lên, đôi kia cánh chim màu vàng nóng sấm sét đang dệt, hôn nộn khí kịch liệt cuộn cuộn. Về sau, chỉ thấy cánh chim màu vàng chấn động, phía dưới ngũ hành sơn mạch hết thảy tinh khí hội tụ đến, đi vào hai cánh của nó bên trong, nhảy vào mũi miệng của nó. Trong phút chốc Thiên Loan khí thế chính là tăng vọt đến một luồng không gì sánh kịp đáng sợ mức độ, nhưng nó hình thể nhưng là vừa vặn ngược lại, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một thanh phóng thích, đóng ánh tia sáng chói mắt, trường kiếm màu vàng nóng. Thanh trường kiếm này rất là quỷ dị, thân kiếm nơi dĩ nhiên kéo dài ra một đôi màu vàng cánh, phóng thích cực kỳ khí tức thánh khiết. Xèo, trường kiếm màu vàng nóng lấp loé hóa thành một vết sáng, xuyên thủng thiên vũ, nhắm thẳng vào Ngô Phương Mi Tâm. Một chiêu kiếm bên dưới, thiên địa vì đó rung mạnh thời khắc này bất lao sơn trên không thậm chí chu vi ngàn dặm bên trong hết thể tu sĩ trong cơ thể linh lực toàn bộ đỉnh chỉ lưu chuyển lại như là đột nhiên đã biến thành một người bình thường giống như càng đáng sợ chính là bọn họ phảng phất mất đi chi giác trong lúc nhất thời không thể động đậy ở tâm mắt của bọn họ bên trong có chỉ là xa xa trong vòm trời trôi này hủy thiên diệt địa khoáng thế thần kiếm cùng với mắt thấy liền muốn bị xuyên thủng vẫn như cũ ung dung không vội thần bí thanh niên đang Mọi người ở đây cho rằng cái kia thần bí thanh niên mi tâm muốn thêm ra một cái thông suốt lô thủng thời điểm, trôi này khoáng thế thần kiếm miễn cưỡng bị hai ngón tay nắm, gặp thần sắt thần ngộ Phật giết Phật ác liệt khí thế im bặt đi. Gần như cùng lúc đó, một trên người mọi người cái kia cố giảng buộc lực lượng biến mất không còn tâm hơi, lần nữa khôi phục tự do. Càng dĩ nhiên đón lấy. Bực này đáng sợ một chiêu kiếm, lại hai ngón tay liền nắm, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ rất tùy ý, rất dễ dàng. Ta trời! Cái tên này đến cùng là lai lịch ra sao? Nếu như có thể biết đạo hiệu của hắn, nói vậy nhất định có thể từ trong sách cổ tìm được hắn liên quan sự tích đi. Nhắc tới cũng là, như vậy một vị nhân vật đáng sợ, không thể yên lặng vô danh. Xa xa quan chiến tu sĩ rồn dập nhúc nhích thiết hầu, ánh mắt nóng bỏng hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người, trong con ngươi kinh ngạc vẻ càng sâu. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng gậy vỡ lanh lảnh tiếng tự bất lao sơn trên không đồng bình ra, xa xa khuyết tán ra đến cho đến chuyển khắp toàn bộ huyền vực. Tiếp theo, vang lên bên tai mọi người chính là liên miên thê thảm kêu rên tiếng hí bí mật mang theo nồng đậm thống khổ. Nương mắt nhìn lại, trong vòng trời kiếm lớn màu vàng nóng ở cái kia thần bí thanh niên hai ngón tay dưới thình lình đoạn vỡ thành hai mảnh, một lần nữa hóa thành thiên loan bản thể chỉ có điều, giờ khắc này thiên loan chia ra làm hai, màu vàng máu tươi như sông dài giống như ngang tung phía chân trời trong miệng không ngừng gào thét, hiển nhiên chính chịu đựng khó có thể nhẫn mãi thống khổ. Tiếng kêu nghe chi khiến lòng người sinh thương hại dừng tay, bất lao thiên tôn lập tức quát to một tiếng, đồng thời dò ra một con trắng loáng bàn tay lớn, giống như là ngọc thạch tỏa ánh, hướng về Ngô Phương vua tới. một trường này đủ để chấn động đương đại hết thề cường giả, lưu động nồng đậm đại đạo khí tức, như bẻ cánh khô. có thể mặc dù bất lao thiên tôn ngay lập tức ra tay, nhưng cũng vẫn là đã mượn. Ngô Phương hóa trưởng vì là đao, lực bổ xuống, một do gợn sóng không gian hình thành khổng lồ ánh đao xé rách hư không, chỗ đi qua mơ hồ có thể thấy được sau đó mới hiện lên rất nhiều ngôi sao. Ánh đao trước sau sẹt qua thiên loan hai nửa thân thể, trong tích tắc, thiên loan tiếng hí biến mất với phía chân trời, biến mất theo còn có cái kia hai nửa thân thể. Ẩm. Ánh đao dư âm cùng bất lao thiên tôn đánh ra trưởng ấn giao hòa vào nhau, nhất thời đổ nát một phương vòng trời. Này! Tân Pháp, tân thủ thành đám người nhìn nhau một chút, miệng mở lớn, còn lại tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, từng cái từng cái dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, toàn thân mất cảm giác nhìn trên trường, thất thân hồn. Bọn họ Thiên Tôn vật cưới Thiên Loan lại bị người bí ẩn kia đánh chết. Mặc dù sau đó Thiên Tôn ra tay, như cũ không có thể đem người sau bảo vệ. Từ Bất Lao Thiên Tôn xuất hiện cho đến hiện tại, Thiên Tôn mỗi lần công kích đều bị thành công hóa giải, thậm chí còn liên lụy vật cưới Thiên Loan. Nghĩ tới đây, Bất Lao Sơn một đám tu sĩ trên mặt xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, cùng ban đầu so với tâm tình của bọn họ tựa hồ dao động. chương 506, Bại Bất Lao Thiên Tôn, Diệt huyền vực Bất Lao Sơn. Giết ta vật cưới. Bản tôn muốn ngươi vào không được luân hồi. Bất lao thiên tôn lạnh leo âm chầm ánh mắt khóa chặt Ngô phương, quát to một tiếng, tiếng quát bên trong tràn ngập ác liệt sắc ý. Thời khắc này, bất lao thiên tôn bên ngoài thân ở ngoài mở mịn xương mù tản đi hiện lộ ra hình dáng. Tuổi trẻ kinh người bề ngoài có điều 18-19 tuổi, tuấn tú cực kỳ, tràn ngập sinh cơ. Nay cùng tưởng tượng trang nghiêm, cổ điển, già nuôi lẩm cẩm không giống, lật đổ tất cả mọi người suy đoán. Hán toàn bộ mái tóc phát sáng toàn thân như là đúc bằng vàng ròng, diễn dịch vô thượng pháp tắc. chết. vật cưới bị giết, bất lao thiên tôn lên cơn giận dữ, hắn thật sự quyết tâm, vô thượng dâng trào thần lực xuyên qua cựu trùng thiên. một chữ lạnh lèo âm tiết hạ xuống, bất lao thiên tôn trong cơ thể bay ra một món bảo khí, hình như ngũ hành núi, phun ra năm loại trùm sáng hợp nhất, trở thành một khối bảo ấn treo ở bất lao thiên tôn trên đầu, cùng với cộng hưởng. Ông long long, bảo ấn buông xuống màn ánh sáng, phong tỏa chiến trường, chỉ lo dư âm phá hủy bất lao sơn. Bất lao thiên tôn một bước bước ra, trên đỉnh đầu, vòng trời bị vô địch chiến khí cắn nát, tay áo bào chấn động, thiên điệu này cũng vì đó rung dậy. Xẹt xẹt. Bất lao thiên tôn cùng bảo ấn hợp hai là một, lấy chỉ làm kiếm, chém nghiêng hướng về Ngô phương. Nhất thời, hư không dặn nước, một cái đen kịt cầu vòng xuyên qua vòng trời, làm người ta sợ hãi. Đừng nói chỉ là hình chiếu, chân thân ở đây, bản tọa cũng giơ tay diệt đối mặt đáng sợ công kích, Ngô phương trên mặt không gặp chút nào e ngại, như cũ bình tĩnh Lãnh đạm dứt tiếng chỉ thấy thân thể ấy lập tức phóng to đỉnh thiên lập địa dần cao bằng trời không giống với ban đầu khí tức nội liễm giờ khắc này Ngô Phương trong cơ thể thần bí lực lượng điên cuồng vận chuyển bốn phía hư không gợn sóng dập dờn, chỉ là lặng lặng mà lơ lửng ở một phương liền làm cho người ta một loại khôn kể cảm giác luật ngạt chúng sinh đều muốn ngước nhìn ở sau thân thể hắn một mảnh giống như tinh hà giống như dãy sáng cuốn quanh hắn phản phất tuyên cổ trường tồn bắt nguồn từ khai thiên tích địa trước Ngô phương ra tay rồi một quyền bên dưới, toàn bộ vòm trời răng rắc một tiếng, chia làm bốn khối khu vực. mọi người ngạc nhiên, si ngốc nhìn vòng trời, chờ đợi hai đại vô thượng công kích và chạm. nhiên, bọn họ trong ảo tưởng kinh thiên quyết đấu vẫn chưa xuất hiện, thậm chí ngay cả kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng nổ mạnh đều không có. hầu như trong nháy mắt, Ngô Phương đánh ra quyền ấn liền như bẻ cảnh khô giống như dập tắt bất lao thiên tôn anh kiếm. Răng rắc. một tiếng lanh lảnh vang, bất lao thiên tôn trên đỉnh đầu bảo ấn vỡ vụn. hả? Bất lao thiên tôn con người đột nhiên co rụt lại, lớn lực bên dưới, thân thể lào đảo rút lui. Nhưng mà, còn không chờ ổn định thân hình, trong tầm mắt xa xa bóng người kia đã gần kề. Chỉ thấy đối phương một trưởng vô đến, lòng bàn tay phun trào ngàn vạn ngôi sao, hướng chấn áp mà xuống. Ẩm. Trong phút chốc, vòng trời một mảnh tia ánh sáng trắng, như vạn ngàn nắng gắt đồng thời chiếu dọi lại địa. Phía dưới quan chiến hết thể tu sĩ đồng thời nhắm hai mắt lại, khó có thể nhẫn mại này hào quang trói mắt. À chờ bản tôn chân thân dáng lâm tất báo mối thù ngày hôm nay không giết ngươi bản tỏa mối hận trong lòng khó tiêu đột nhiên bất lao thiên tôn cái kia đầy giấy nồng đậm sát ý tiếng gào thét từ tia ánh sáng trắng bên trong truyền ra tiện đà xa xa khuyết tảng ra vang vọng ở huyền vực mỗi một góc dần dần tiếng gào thét biến mất xa xa vỏm trời hoàn toàn tĩnh mịch người kia biến mất rồi chiến đấu đây là kết thúc rồi à bị bất lao sơn cung phụng cái kia thần linh đã chết rồi sao Tốt lắm như chỉ là một bộ hình chiếu, không phải chân thân. Kia ánh sáng trắng tiêu tan, xa xa một đám tu sĩ tâm thần bất định nhìn bất lao sơn phía trên vòng trời. Từng cái từng cái trong con ngươi đầy dây kinh ngạc. Nguyên bản vì chiến đấu mà đổ nát hư không, đang bị một luồng vô hình lực lượng không gian chữa trị. Cái kia từ trên trời giáng xuống đỉnh đầu ngũ hành đại ấn thân ảnh biến mất không gặp, có chỉ là trên người mặc một bộ trường bảo tràng thanh niên, hắn nhẹ như mây gió, từ đầu đến cuối trên mặt tâm tình đều không có gì thay đổi đạp lên hư không chậm rãi hạ xuống, bất lao thiên tôn dĩ nhiên bại trận. đừng quên, đó chỉ là một bộ phân thân chân thân dáng lâm, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, còn không biết đây. hư đổi làm là ngươi, ngươi có thể chiến thắng bộ kia phân thân. bất kể nói thế nào, hắn đều là thượng giới bá chủ. mặc dù phân thân, một đầu ngón tay cũng có thể bóp trên ngươi. lấy thực lực của hắn, không ngày sau đại kiếp nạn cũng lấy nó không có cách nào đi. huyền vực các nơi, những kia tỉnh lại mạnh mẽ sinh linh ngục ánh sáng. Chỉ, phóng ở ngô phương trên người, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. hiển nhiên, kết quả của trận chiến này ngoài dự liệu của bọn họ. Tại sao lại như vậy thiên tôn dĩ nhiên thất bại? Bất lao sơn một đám tu sĩ trong miệng lẩm bẩm từng cái từng cái lại như là mất hồn như thế, bọn họ không thể nào tiếp thu được trước mắt kết quả này. Chiến đấu kết thúc thời điểm, tần pháp, tần thủ thành sắc mặt trong tích tắc đã biến thành màu xám. Một đám tôn giả dường như ngũ lôi hoành đính, mất cảm giác nhìn ngô Phương mở miệng thất thố, như cái tượng đất người. Ngươi ngươi đừng tới đây. Nhìn từng bước gáp sát Ngô Phương, Tần Pháp sắc mặt trắng bệnh, sống lưng thượng lưu dưới từng luồng từng luồng mồ hôi lạnh. Giờ khắc này mang theo ôn hòa nụ cười Ngô Phương ở Tần Pháp trong mắt, không khác nào tới từ địa ngục đoạt mệnh xứ giả. Một bên Tần Thủ Thành nuốt một cái nước bọt, trong con ngươi hoảng sợ không thua kém một chút nào Tần Pháp. Bản tọa vô ý cùng các ngươi tính toán, cũng là các ngươi càng kính xin đến rồi Tần Trường Sinh, nỗ lực mượn hắn tay trấn áp bản tọa. Nộ phương hai tay vẫn ôm trước ngực, ánh mắt đảo qua tần pháp, tần thủ thành đám người, một mặt cân nhắc vẻ, đáng tiếc, mặc dù là các ngươi thủy tổ, ở bản tọa xem ra, hắn cùng các ngươi không khác, có điều là hơi hơi lợi hại điểm run dế thôi. Nghe vậy, tần pháp, tần thủ thành các loại một đám tôn giả run lẩy bẩy, liền ở tại bọn hắn nỗ lực muốn nói cái gì thời điểm, thấy lệnh cả người từ bốn phương tám hướng kéo tới, sâu tận xương thủy, trong lòng không tên dâng lên một vệ hoảng sợ, như là tử thần ở vây tay. Ông ông ông! chấn động tâm hồn quỷ dị trong tiếng một đám bất lao sơn tu sĩ chỉ cảm thấy thân thể run lên toàn thân phảng phất bị cầm cố không thể động đậy ngẩng đầu nhìn lại con ngươi trong nháy mắt phóng to mồ hôi lạnh trên trán không bị khống chế chảy xuôi phía trên một con do gợn sóng đan dệt mà thành vạn trượng cự trưởng, trực tiếp hướng về bọn họ đập xuống thoáng qua tới gần ầm ầm vạn trượng cự trưởng chấn áp mà xuống tân pháp các loại người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi đón lấy đánh ra ở phía dưới bất lao sơn lên Nhất thời, liên miên ngọn núi đổ nát, đại địa luôn xuống, một cái vạn trượng trưởng ấn thay thế được lúc trước cao vót bất lao sơn. Này bất lao sơn bị diệt. Ta trời, huyền vực thế lực mạnh mẽ nhất liền như thế không còn. Xa xa tu sĩ nhìn không còn tồn tại nữa bất lao sơn, vẻ mặt kinh ngạc, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, xa xa phía trên vòng trời, mơ hồ có thể thấy được một tấm giữ tận mặt to, một đôi lạnh con ngươi khóa chặt mộ phương, bí mật mang theo sát ý ngút trời coi dáng dấp chính là cái kia bất lao thiên tôn. Hắn tựa hồ cực lực muốn phá vỡ thiên địa quy tắc, chân thân dáng Lâm cùng Ngô Phương lại tiến hành một lần chém giết nhưng mà, thời cơ chưa tới, chỉ có thể không cam lòng trừng mắt Ngô Phương. Ngô Phương không phản đối liếc mắt thượng giới bất lao thiên tôn sau, hướng về tiểu bất điểm đi đến. Chương 507, không núi đổ mạch mở ra, hoang tháp cùng đả thần thạch. Mẫu thân, ta liền nói sư phụ hắn rất mạnh đi, tiểu bất điểm chạy vào Ngô Phương trong lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hài lòng. Nghe được tiểu bất điểm, tần di ninh theo bản năng gật gật đầu, lại như là mất hồn như thế, một mặt hoảng hốt. nàng đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, đại não như là mất đi năng lực chỉ huy, liền như vậy như gỗ bình thường địa đứng ở nơi đó bất động, lăng hai con mắt ngơ ngác nhìn đi tới ngô phương. nàng biết hạo nhi sư phụ rất mạnh, nhưng bất luận làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên đã mạnh đến mức độ này, liền thủy tổ đều không làm gì được hắn, thậm chí còn bị đối phương phá hủy phân thân. Bất lao thiên tôn, sống vạn 5 năm tháng nhân vật thượng giới bá chủ một trong. Nhưng chính là như thế một vị có thể nói sự tồn tại vô địch, lại thất bại. Trước đây, chỉ lo thủy tổ sẽ giết chết chính mình cái này ân nhân, nàng ngay lập tức đứng ra hướng về thủy tổ vì là đối phương cầu xin bây giờ nhìn lại, đây chính là trò cười. Thạch Trung Thiên, thạch Tử Lăng hai người, tương tự một mặt mất cảm giác, nhìn ngô phương trong con ngươi nổ tung cháy tinh, đầy dây kinh ngạc. Đi thôi. Ngô phương nhàn nhạt liếc nhìn phía dưới vạn trượng trường ấn, Phất tay mang theo tiểu bất điểm, thạch trung thiên đám người biến mất không còn tâm hơi. 4. Hoang vực, thạch quốc hoàng cung, một tòa đại điện. Cái gì? Phá hủy bất lao sơn huyền vực đạo thống. Tiên bối, ngài ngài đến cùng tu vi gì? Thậm chí ngay cả thượng giới bá chủ đều ở ngài trong tay bị thiệt tòi. Bên trong cung điện, thiên hỷ tôn giả, ưu vương, nhân hoàng các loại một đám tôn giả kinh ngạc nhìn nộ phương, một mặt kinh ngạc. Nô phương cười cợt, đối với hắn tu vi bây giờ. Trong lòng hắn đại khái cũng có cái phán đoán, nhưng cụ thể cường đại đến mức độ nào, vẫn phải là các loại gặp phải cùng cấp bậc cường giảm một trận chiến mới nhưng có biết. Ở già thiên vị diện bên trong, hệ thống chưa tiến hóa trước, tiếng sấm trái cây khai phá trình độ đạt đến trăm phần trăm, hắn có thể đánh giết sinh mệnh cấm khu chi chủ, cũng chính là tự chém một đao đại đế. Bởi vì thời đại không giống, hoàn mỹ thế giới vị diện bên trong hệ thống tu luyện cùng già thiên bên trong hệ thống tu luyện cũng không giống. Hoàn mỹ thế giới bên trong, chuyển huyết cảnh Động thiên cảnh, hóa linh cảnh, minh văn cảnh, đến minh văn đã xem như là một phương cao thủ, minh văn bên trên chính là liệt trận cảnh, cũng chính là thạch trung thiên vị trí cảnh giới, tại hạ giới đã xem như là cường giả đỉnh cao, còn tôn giả cảnh, cũng chính là thạch hoàng đám người vị trí cảnh giới này, đã là hạ giới bên trong bá chủ cấp tồn tại. Tôn giả bên trên, thiêu đốt thần hỏa đi vào thần hỏa cảnh, hoặc xưng là nguy thần, lên trên nữa, nhưng là chân nhất cảnh, cũng chính là huyền vực bên trong bị Ngô phương đập chết âm dương nhị sứ cảnh giới chân nhất cảnh sau vì là thiên thần cảnh, hỗ lao đạo cảnh, chém ta cảnh, trốn một cảnh cùng với trí tôn cảnh, không biết là hệ thống tiến hóa duyên cớ, cũng hoặc là quả chấn động tự thân duyên cớ, tuy rằng hiện nay nó khai phá trình độ chỉ có 50%, có thể yếu hơn giả thiên bên trong tự chém một đao sinh mệnh cấm khu chi chủ, nhưng hắn rồi lại có lòng tin cùng cái kia tam chuyển chuẩn đế thái cổ hoàng một trận chiến, hoàn mỹ thế giới bên trong, trí tôn cảnh cái này đại cảnh giới bao quát từ chuẩn đế đến đại đế, theo Ngô Phương suy nghĩ. Hắn thực lực trước mắt ở hoàn mỹ thế giới bên trong vì là cảnh giới cỡ nào, đại khái ở trốn một cảnh bên trên, có thể cùng chí tôn bên trong yếu nhất tồn tại một trận chiến. Tiên bối, ngài có thể hay không cho chúng ta cụ thể nói một chút tôn giả bên trên cảnh giới. Thiên hỷ tôn giả cực kỳ cung kính nhìn Ngô Phương. Chuyện này với các ngươi quá mức xa xôi, không biết cũng được Ngô Phương khoát tay háo một cái, nhắm mắt dưỡng thần. Trong mấy ngày kế tiếp, Ngô Phương nhưng là chờ ở võ vương phủ chuyên tâm giáo dục tiểu bất điểm tu luyện. Cho đến ngày thứ tư. Nhân hoàng, thiên hỷ tôn giả đến nhà bái phòng. Bách đoạn sơn xuất hiện sao? Bản tọa đúng là có thể bồi các ngươi đi một chuyến ngô phương đáp lại nhân hoàng thỉnh cầu, nhàn nhạt mở miệng. Bách đoạn sơn mạch mỗi cách mấy năm mở ra một lần, khoảng cách lần trước mở ra đã qua trăm năm không giống với di vãng. Lần này bách đoạn sơn mạch dĩ nhiên không có đối với tu vi cấm chế, nói cách khác, mặc dù là thiên hỷ tôn giả đám người cũng có thể vào. Theo nhân hoàng thuật, thiên địa đại kiếp nạn sắp tới. Hoang vực bên trong tôn giả đã dồn dập ngồi không yên thêm nữa lần này bách đoạn sơn mạch không thiết cấm chế, những tôn giả này lập tức đánh tới bách đoạn sơn mạch chủ ý. Nghe đồn bách đoạn sơn mạch chính là chiến trường thượng cổ, trong đó không thiếu có thượng cổ chí tôn bảo cụ, thậm chí còn có viễn cổ tiên khí tồn tại. ở những tôn giả này nghĩ đến nếu như có thể từ bên trong được chí tôn bảo cụ, hay là cái kia càng hy hi hữu viễn cổ tiên bình, vậy bọn họ đối mặt đón lấy đại kiếp nạn liền lại tăng thêm một tia sinh hy vọng. Vì thế lần này bách đoạn sơn mạch sơn nhà đã không còn là những kêu kiệt xuất thiếu niên mà là những này sắp đối mặt thiên địa đại kiếp nạn tôn giả sư phụ ta có thể cùng ngài cùng đi cái này bách đoạn sơn sao tiểu bất điểm hướng về ngô phương chớp chớp mắt ngươi nói xem ngô phương nặn nặn tiểu bất điểm béo mập khuôn mặt sư phụ lần này đi mục đích chính là vì ngươi tìm kiếm cái cận vệ cái nào thiên sư phụ không ở bên cạnh ngươi cũng có chúng nó có thể để bảo vệ ngươi bảo tiêu tiểu bất điểm hiếu kỳ trợn tròn mắt Một tòa tiểu thắp một khối thạch nô phương chạm đến là thôi, giả vở thân bí. 4. Đoạn không thành. Đây là một tòa cổ thành, bởi vị trí địa lý duyên cớ, quanh năm nhân khẩu ít ỏi. Nhưng chỉ có mỗi lần bách đoạn sơn mạch mở ra thời điểm, nó chính là cực kỳ phồn vinh, náo nhiệt trình độ thậm chí còn vượt qua hoàng đô. Các người nghe nói không? Lần này bách đoạn sơn mạch cùng dĩ vãng không giống, nó không có tu vi cấm chế. Chẳng trách, ta liền nói trong thành này làm sao đến rồi nhiều như vậy tu sĩ mạnh mẽ cảm tình bọn họ đều là nghĩ tiến vào bách đoạn sơn mạch ra ha ha theo ta đại đạo tin tức lần này bách đoạn sơn mạch đem tụ tập đại vực bên trong hết thể cường giả đỉnh cao trong đó không thiếu sống hơn 1.000 năm từ bế quan bên trong tỉnh lại lão quái vật ngươi chỉ chính là những tôn giả kia sao trong thành ngựa xe như nước ngoại trừ hai bên đường phố mua đi mua đi âm thanh ở ngoài người đi đường qua lại thảo luận âm thanh càng là không dứt bên hai ầm ầm thời điểm đến chẳng vạng, đoạn không thành ở ngoài dựng lên một luồng sương ngủ mông lung mà mở ảo. đón lấy một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, bắn ra vạn sợi hào quang, như là có một vị thiên thần tự trong ngủ mê tỉnh lại, từ hỗn độn bên trong mở mắt ra, trong con ngươi bắn ra từng đạo từng đạo chớp giật. Này một sát, đoạn không thành bên trong hết thảy mọi người bị đã kinh động, bách đoạn sơn mạch đường nối mở ra, trong thành một tên cường đại tu sĩ lên tiếng kinh ngạc thốt lên, trước tiên hóa thành một vệt cầu vòng hướng về vạn ngàn hào quang vị trí phương vị lao đi, nơi đó hỗn độn bốc lên, chớp giật đan dệt. Lôi kêu nhất hai, mưa sối xả rằng rùa, giống như ngày tận thế tới. Ngoài thành, nguyên bản bằng phẳng một phương khu vực, theo tiếng nổ đùng đoàn, nhiều hơn một chút mơ hồ bằng dáng, giống như sơn mạch nhô lên như ẩn như hiện, chính là bách đoạn sơn mạch. Giờ khắc này bách đoạn sơn mạch bốn phía trải rộng mấy vạn cái tu sĩ, tu vi cảnh giới bất nhất cường đại như tôn giả, nhược như chuyển huyết cảnh, trên lệnh không đồng đều, bọn họ đều đang các loại chờ đợi bách đoạn sơn mạch triệt để thành hình, tầng cuối cùng mảng ánh sáng phá nát thời khắc. Không ít người quân A. Bách đoạn sơn mạch một phương trên không, nhân hoàng, thiên hỷ tôn giả quét mắt bốn phía, không khỏi phát sinh thồn thức tiếng. chương 508, hoang vực tôn giả hội tụ. Hòa huynh, hồi lâu không gặp bách đoạn sơn mạch trên không, thạch quốc nhân hoàng hướng về cách đó không xa một tên trên người mặc hỏa hồng long bào người đàn ông trung niên gật đầu đánh chào hỏi. Hoang vực bên trong nổi danh nhất hai đại quốc gia cổ một trong số đó là thạch quốc, thứ hai chính là hỏa quốc nam tử áo bào đỏ chính là hỏa quốc nhân hoàng chính là cùng thạch quốc nhân hoàng cùng một thời đại người kết xuất, mấy năm trước cũng đã đi vào tôn giả cảnh. Hòa hoang phía sau, đứng song song ba tên ông lão, một thân khí tức nội liễm, đều là lâu năm tôn giả. Tính toán thời gian, gần như 10 năm đi không nghĩ tới trường hạo kiếp này vẫn là đến, đến rồi, chúng ta chung quy cũng là như tiền bối như thế, biến mất ở trận này đại kiếp nạn bên trong hỏa hoàng thổn thức một tiếng. Này Bách Đoạn Sơn không phải là một hồi kỳ ngộ sao? Có thể chúng ta có thể từ bên trong tìm được tiên khí đây. thạch quốc nhân hoàng ngón tay phía dưới tức sắp mở ra bách đoạn sơn mạch cười nói. Thạch huynh, bên cạnh ngươi vị này chính là. Hòa hoàng hướng về thiên hỷ tôn giả, ủ vương các loại một đám tôn giả gật đầu chào hỏi sau, ánh mắt cuối cùng rơi vào Ngô phương trên người, trong con ngươi mang theo nghi hoặc. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chú ý đến Ngô phương, bởi vì bất kể là thạch hoàng vẫn là thiên hỷ tôn giả, đều đang đứng ở người này phía sau, tựa hồ đang lấy người này dẫn đầu. Một vị sống hơn vạn 5 năm tháng tiền bối thạch hoàng mở miệng nói. Vạn 5 năm tháng? Vậy hắn trước đây không có trải qua đại kiếp nạn sao? Vẫn là hắn từ đại kiếp nạn bên trong con sống. Nghe vậy, hỏa hoàng một mặt khó mà tin nổi nhìn Ngô phương, hít vào một ngụm khí lạnh sau người ba tên Tuấn giả, tương tự mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này, tiền bối vẫn chưa báo cho thạch quốc nhân hoàng cho hỏa hoàng một cái ánh mắt nói rằng. lĩnh hội đến thạch hoàng ý tứ, hỏa hoàng cũng không truy hỏi nữa. Chỉ là nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt nhiều một chút vẻ ngờ vực. Thiên hỷ, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống sót. Cách đó không xa truyền đến một đạo có chút trầm thấp khàn khàn đông thanh. Lúc này một cái quái xà, toàn thân hiện màu đỏ thám, đầu trở xuống bắt đầu chia nĩa, nắm giữ hai cái thân thể, sinh ra sáu cái chân, bốn con cánh, có vẻ chi chít, quái lạ mà dữ tợn. Ngươi này điều phỉ di đều còn chưa có chết, ta làm sao có khả năng đi ở ngươi đằng trước. Thiên hỷ tôn giả hư lạnh một tiếng. Ngươi đây là muốn luận bản một phen sao. Phi di tôn giả trong mắt lạnh lùng, ánh mắt khóa chặt ở thiên hỷ tôn giả trên người, một cái đuôi trên không trung múa, xích ảnh như điện, xẹt xẹt một tiếng, xe rách một phương hư không. Làm ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Thiên hỷ tôn giả tiến lên một bước, một thân khí thế bắt đầu kéo lên. Đều đã nhiều năm như vậy, đường vừa thấy mặt đã muốn đánh đánh giết giết đại kiếp nạn sắp tới, đại gia đều không mấy ngày có thể sống, có thể hay không thả xuống gì vạn văn đoán, chuyện trò vui vẻ một con bươm bướm phi nhiên từ đằng xa bay tới tỏa ra ánh sáng lung linh tỏa ra bảo huy khiến bốn phía người lui tránh nó có dài hơn một mét dương cánh bay lượn tỏa ra dáng lảnh thật là mỹ lệ toàn thân đều là thiên nhiên phù văn lưu truyền thần bí hàm nghĩa đó là liệt thiên ma điệp được xưng hai cánh chấn động có thể sẽ rách vạn dặm trời xanh đây là sách cổ bên trong ghi chép có người nói nhỏ lộ ra vẻ sợ hãi đây không phải thời đại thái cổ thuần huyết ma điệp sao mặc dù không phải thuần huyết Xem hơi thở của nó tất nhiên cũng là một phương lao bảng hiệu tôn giả. Ma Điệp tôn giả, hơi thở của ngươi càng mạnh mẽ hơn A. Chẳng lẽ liền muốn đột phá tầng kia cầm cố? Ú vương nhìn liệt thiên Ma Điệp nói. Không xa đang tiếc đại kiếp nạn sắp tới, có thể không chờ được đến ngày đó liệt thiên Ma Điệp lắc đầu thở dài. Cựu đầu sư tử cũng tới lúc này, hỏa hoàng nhìn về phía phía tây nhàn nhạt mở miệng. Một đạo như chuông thần nổ vang giống như âm thanh âm vang lên. Chấn động người hai thai vang lên long long chỉ thấy một con mọc ra chín viên đầu lâu sư tử đạp không mà đến nó toàn thân vàng óng ánh, bóng ánh loa mắt, cực kỳ uy mãnh, hạ kỳ mà khủng bố, chấn động tâm hồn. Chính là một đám khuôn mặt quen thuộc a. Khi còn trẻ, chúng ta đấu võ tranh bá, năm đó cái kia đệ nhất người tiếp tục sống sót e sợ cũng chỉ chúng ta những người này không nghĩ tới bây giờ đại kiếp nạn sắp tới, chúng ta lần thứ hai gặp nhau, cùng nhau bước vào này Bách Đoạn Sơn mạch tìm kiếm cơ duyên. Cựu đầu sư tử ánh mắt đảo qua Hỏa Hoàng thành hoàng đám người một tiếng gào thét cả người ánh vàng rừng rực để ép rơi xuống tất cả mọi người khí tức chập trần âm như lôi chấn động xa xa ngọn núi đều đang lay động hết thảy tu sĩ si tâm thần rung động giờ khắc này bách đoạn sơn mạch trên không hội tụ hoang vực tám phần mười tôn giả ngoại trừ bế quan ngàn năm nhân tộc cường giả ở ngoài còn có rất nhiều con cháu của thái cổ sinh vật những này thái cổ sinh vật hoặc mọc ra một sừng hoặc mọc ra sông đầu hoặc đầu người mình rắn, đều thân thể tỏa ra bảo ánh sáng chỉ phóng thích ngập trời khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Sư phụ, ngươi xem là Tiểu Hồng. Tiểu Bất Điểm đột nhiên kêu lên một tiếng, tay nhỏ kích động chỉ về đằng trước, phía tây một con toàn thân đỏ đậm tức nhi bay tới, ở trừng mắt Tiểu Bất Điểm sau, rơi vào bả vai của đối phương lên. Khí tức mạnh mẽ hơn không ít mà ngô phương cười nhìn Chu Tước. Nâng tiền bối phúc Chu Tước trên mặt mang theo kính y hướng về bữa trưa gật gật đầu. Ngoại trừ Chu Tước ở ngoài, Chu Hiếm, Thôn Thiên Tước, cùng kỳ cũng tới đến bách đoạn sơn mạch trên không hay là bởi vì xuất phát từ đối với Ngô Phương Kiến Kỵ đều cùng Ngô Phương duy trì khá xa khoảng cách. Giang giác. Đống nhiên phía dưới bách đoạn sơn mạch ở ngoài màng ánh sáng phá nát, cuối cùng như sóng lớn bình thường dâng trào rít gào bao phủ hướng về bầu trời sóng lớn ngập trời và toàn bộ đất trời đều ở nổ vang kịch liệt cực kỳ cảnh tượng làm người chấn động. Bách đoạn sơn mở ra có thể đi vào. Màng ánh sáng phá nát trước mắt thương phấn kích động tiếng hoan hô vang vọng ở bách đoạn sơn mạch ngoại vi. Tiếp đó. Mấy ngàn hơn vạn tên tu sĩ tràn vào bách đoạn sơn, che ngợp bầu trời, các loại ánh sáng lấp lẽ. Cùng lúc đó, giữa bầu trời một con dao long đắp xuống, trước mắt đi vào sơn mạch bên trong, một con màu vàng chim lớn vung lên cánh chim, tốc độ không thua kém một chút nào lúc trước dao long, liệt thiên ma điệp đập cánh, cắt phá trời cao, lẽ lên một cái rồi biến mất, kiểu đầu sư tử ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào rung trời động địa, rung động âm ẩm. Thời khắc này, cắt, mỗi cái, đại tôn giả cùng chuyển động. Ngay lập tức hướng về bách đoạn sơn mạch lao đi, muốn tìm đến cơ duyên, đến chống lại không ngày sau đại kiếp nạn Thạch huynh, hy vọng chúng ta đều có thể sống sót đi hỏa hoàng lần thứ hai hướng về thạch hoàng gật đầu ra hiệu, về sau mang theo phía sau ba tên tôn giả rời đi. Tiên bối, chúng ta thạch hoàng, thiên hỷ tôn giả ánh mắt rơi vào Ngô phương trên người, chờ đợi đối phương chỉ thị. Nơi đây chính là chiến trường thời viễn cổ, xác thực tồn có không ít bảo cụ đi đi, xuống tìm kiếm một phen Ngô phương hai tay chấp sau lưng. Dứt lời mang theo đoàn người tiến vào bách đoạn sơn mạch, đồng thời kệ bùn sổ cụ hạ kỳ phong thích đến cực hạn 4. Thật không hổ là bách đoạn sơn mạch, tiểu thế giới này khắp nơi đều là báo vật A. Nếu như có thể ở đây tu hành, quả thực làm ít mà hiệu quả nhiều A. Linh dược, thật nhiều linh dược. Ở bên ngoài khó gặp bảo cây, nơi này nhưng là tùy ý có thể thấy được. Phát ra, phát ra, một đám tu sĩ tiến vào bách đoạn sơn trước mắt liền cảm giác được không giống với ngoại giới linh khí nồng nặc này trong núi linh khí thậm chí vượt xa một ít thái cổ bảo địa, khắp nơi đều có linh tru. chương 509, Thái cổ Mười Hung So với tu sĩ tầm thường mà nói, tôn giả cảnh cao thủ nhưng là rừng dưng như không trong núi linh chu Đối với bọn họ mà nói, những này linh chu không có một chút tác dụng nào, bọn họ cần thiết chính là trí tôn bảo cụ, lấy này để ngăn cản đón lấy đại kiếp nạ. Vì thế, những tôn giả này vào sơn mạch liền thẳng đến nơi sâu xa nhất mà đi. Bách Đoạn Sơn mạch vùng đất trung tâm, phóng tầm mắt nhìn lại, trải rộng đều là phế tích, Bạch Cốt âm Vũ Thi Hải nhìn thấy mà giật mình, loang thoáng có thể nghe được cổ chiến linh chém giết âm thanh, chấn động tâm hồn. Chiến trường này rất lớn, phân là mấy khối khu vực, bất kể là nhân tộc tôn giả cũng hoặc là thái cổ sinh vật tôn giả, đi tới bên trong chiến trường sau ngay lập tức chiếm lĩnh một phương khu vực, tìm kiếm có thể chống lại đại kiếp nạn viễn cổ bảo cụ. Soạn. một đạo hào quang tự phế tích bên trong bật lên, giống như một đạo sợi bạc giống như cấp tốc xuyên không mà đi, quả nhiên có bảo cụ, còn sản sinh linh thức. Một tên tôn giả kinh hô một tiếng, tiện đa hóa thành cầu vồng hướng về đạo kia hào quang lao đi. Xèo, xèo, xèo. Theo thời gian trôi đi, chiến trường phế tích bên trong thỉnh thoảng có cầu vồng sẽ qua. Những này viễn cổ bảo cụ tựa hồ không muốn bị một đám tôn giả chiếm được, một khi bị phát hiện đều sẽ ngay lập tức chạy trốn. ầm ầm ầm. Trên bầu trời của chiến trường bắt đầu rực rỡ ánh sáng lấp lóe. Đó là tôn giả cùng bảo cụ đang đại chiến. Hòa Hoàng, Hoàng Thạch Hoàng, Ú Vương, cựu đầu sư tử các loại một đám tôn giả, tìm khắp đến mục tiêu của mình, mạnh mẽ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, huy lực ngập trời. Ta trời, không hổ là bá chủ cấp tồn tại. Những kêu biết bay bảo cụ mới là cơ may thực sự a. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi cùng bọn họ cướp lên một phen? Ngươi có một vạn cái mạng cũng không đủ dùng. Ngoại vi một ít nghe được động tinh tu sĩ rồn dập tới rồi đang nhìn đến trên phế tích không lấp lóe bóng người thời điểm, từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. sư phụ, chúng ta liền như thế nhìn sao? tiểu bất điểm hiếu kỳ nhìn Ngô Phương. sư phụ ở cho ngươi tìm tháp còn có tảng đá Ngô Phương không để ý đến phế tích bên trong tranh cướp, nạn nản tiểu bất điểm khuôn mặt sau, tiếp tục nhìn quét bách đoạn sơn mạch mũi một góc. sau một phút, Ngô Phương mang theo tiểu bất điểm xuất hiện ở một cái hẻo lánh rồi lại mọc đầy các loại thảo dược bách thảo viên con bên trong, bách thảo viên bên trong. Tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như ảo ngộng, mặc dù là phổ thông cây cỏ sinh trưởng ở đây cũng đều vóng ánh óng ánh, tỏa ra hào quang. Sư phụ, này sẽ không phải là vị nào thái cổ cường giả mở ra vườn thuốc chứ. Tiểu bất điểm đánh giá một phen bốn phía, miệng mở lớn. Hào hào hào. Ngay ở ngô phương mang theo tiểu bất điểm hướng về sờ nổ cổ bên trong phía kia thần tuyển đi đến thời điểm, bốn phía cây cỏ đột nhiên đã biến thành vật còn sống, giống như rắn độc hướng về ngô phương thầy trò tuần tới. Mỗi cái cây cỏ lên đều rò ra sừng sắc nhọn đông. Ngộ phương nhàn nhạt liếc mắt từ bốn phương tám hướng tấn công tới cây cỏ, dơ tay diễn biến một cái cự trường, một cái quét ngang sẹt sẹt một tiếng liền đem những này cây cỏ vẹn vẹn nắm ở trong tay. Đau, đau. Đại nhân tha mạng A. Chúng ta không dám, cầu bông tha. Nhất thời, những này cây cỏ miệng nói tiếng người, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, như ác quỷ kêu khóc. Sư phụ, nó bọn họ dĩ nhiên sẽ nói. Tiểu bất điểm kinh ngạc trận tròn mắt to như nước trong veo. Chúng nó đã sản sinh linh trí, bàn về thực lực, động thiên cảnh tu sĩ đều không phải chúng nó đối thủ ngô phương không để ý đến những này cây cỏ xin tha, bàn tay lớn kéo một cái, trực tiếp đưa chúng nó từ trong đất bùn kéo lôi đi ra, về sau tiện tay ném ở một bên. Thật là một hung tàn gia hỏa. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Thân tuyên bên, một khối to như nắm tay trong suốt như ngọc màu trắng tảng đá run rẩy. liếc mắt ngô phương không nhịn được cô một tiếng. Nhưng mà. Ngay ở nó chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, không tên một luồng to lớn hút kéo lực quấn ở trên người nó. Sau một khắc, màu trắng tảng đá không bị khống chế bay lên không bay ra ngoài, trong miệng phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Thả ra ta, ta chỉ là một khối phổ thông tảng đá. Ta không có thông linh, ta cũng không phải bảo bối. Ta cùng phổ thông tảng đá không khác biệt gì. Màu trắng tảng đá ở ngộ phương trong tay giấy ruộng, tiếng gào bên trong mang theo hoảng sợ hoang mang. Sư phụ, đây chính là ngài nói cái kia tảng đá sao? Cảm giác ngây ngốc tiểu bất điểm nắm qua màu trắng tảng đá, tỉ mị đánh giá một phen, một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Đừng xem nó không đáng chú ý, nó nhưng là thái cổ thập hung một trong đả thần thạch, một hạt bụi có thể lấp biển hình dung chính là nó ngô phương khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nhạt. Thái cổ thập hung. Ngay vậy, tiểu bất điểm đầy mặt khó mà tin nổi xoa bóp màu trắng tảng đá, nuốt một ngụm nước bọt liền nó còn có thể cùng côn bằng, chân long, phượng hoàng, kỳ lân đánh đồng với nhau. Sau đó ngươi liền sẽ phát hiện sự bất phàm của nó chỗ. nô Vương sờ sờ tiểu bất điểm đầu, nay đả thần thạch đã tìm được, thế nhưng cái kia hoang tháp hắn nhưng nhưng là còn không có tìm được. Cho đến lại qua thật lâu, phế tích phương hướng bùng nổ ra một luồng không gì sánh kịp cơn bão năng lượng, vòng trời, đại địa vì đó rung động, trong đó mơ hồ có thể nghe được thê thảm thống khổ tiếng kêu rên. Nay tháp đến tột cùng lai lịch ra sao? Quá khủng bố. Liền tôn giả đều có thể đánh giết. Hơn nữa nó tựa hồ vẫn không có thức tỉnh. Vừa nguồn sức mạnh kia chỉ là một góc dư vi mà thôi, nếu nó triệt để thức tỉnh, lại nên đáng sợ rừng nào. Không hổ là thái cổ chiến trường. Theo ta thấy, này tháp tất nhiên là một vị trí tôn nhân vật bảo cụ. Các ngươi cảm thấy những tôn giả này có thể được cái này tháp sao? Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở phế tích ngoại vi, từng cái từng cái ánh mắt phóng ở chiến trường trên không, đầy mặt kinh ngạc. Nơi đó một tòa trắng non cốt tháp lơ lửng trên không trung, chìm chìm nổi nổi, phun ra nuốt vào hào quang, thủy khí hơi cực kỳ kinh người. ở hắn buôn phía một đám tôn giả cầm trong tay lúc trước từ phế tích bên trong tìm được bảo cụ, từng cái từng cái cảnh giác nhìn chằm chằm cốt tháp, trong con ngươi mơ hồ mang theo hoảng sợ. trong lúc nhất thời không người dám manh động, bởi vì vừa mới vào, bọn họ tận mắt chứng kiến cái này, nhìn như không đáng chú ý tiểu tháp dễ dàng đánh giết ba tên tôn giả. ta đến thử một lần. quỷ dị bầu không khí bên trong, cựu đầu sư tử trước tiên không nhị được, trước đạp một bước lòng bàn tay một phen, trong tay xuất hiện một cái túi càn khôn phun bôi hào quang, uy thế bất phàm. Có thể là bởi vì lúc trước chứng kiến cốt tháp đáng sợ, cựu đầu sư tử cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí một, chậm rãi khống chế túi càn khôn bay về phía cốt tháp. Ông ngong ngong. Nhưng là ở túi càn khôn khoảng cách cốt tháp không tới 5 mét khoảng cách thời điểm, cốt tháp tháp thân chấn động, đón lấy chính là một tiếng vang ầm ầm nổ vang dung trời. Cốt tháp bốn phía hư không sụp ra, tiện đa sóng gợn như biển. Trên trời dưới đất lần thứ hai giống như phát sinh động đất. Cho tới cửu đầu sư tử cái kia túi càn khôn ngay lập tức liền bị cốt tháp dập dờn ra sóng gợn nghiền nát thành mưa ánh sáng. khí, túi càn khôn bị hủy, bao quát cửu đầu sư tử ở bên trong một đám tôn giả hít vào một ngụm khí lạnh. này cốt tháp chất chứa uy năng xa so với bọn họ tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. này, một đám tôn giả lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, giữa sân bầu không khí lần thứ hai trở nên lung túng. muốn không đoàn người nhi trước tiên hợp lực đồng thời đưa nó bắt. có thể khẳng định, này tháp tuyệt đối là một cái trí tôn bảo cụ. một lúc lâu. Hỏa Hoàng mở miệng phá vỡ liên lặng. Chương 510, Nô Vương VS Hoang Tháp. Đồng ý. Chúng ta hợp lực thử một lần, có thể bắt nhất tốt. Nếu là thất bại, lập tức rút đi. Thạch Hoàng, U Vương, Cựu Đầu sư Tử, Liệt Thiên Ma điệp các loại một đám tôn giả nhìn nhau gật đầu. ầm ầm ầm. Còn không chờ Hỏa Hoàng đám người ra tay, trôi nổi cốt tháp đột nhiên lần thứ hai lên không, tiện đà phát sinh một tiếng long long. Trong nháy mắt tiếp theo, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Vòm trời nứt ra từng đạo từng đạo dài nhỏ lỗ thủng, lỗ thủng bên trong vô số ngọn lửa màu đỏ tím chui ra. Trong chốc lát, xa xa vòm trời ánh lửa ngập trời, hóa thành một mảnh nóng rực biển lửa vô tận rung nham bốc lên, chạy cuồn cuộn, cảnh tượng quỷ dị, giống như ngày tận thế tới. Ở biển lửa xuất hiện ngay lập tức, toàn bộ bách đoạn sơn mạch nhiệt độ trong nháy mắt rút lên, vô số tu sĩ ngay lập tức lấy ra linh khí áo giáp, do đó để ngăn cản này cực nóng nhiệt độ cao, này những này là thương không hỏa này tháp đến tột cùng lai lực gì, thương khung hỏa, đây chính là tế luyện bảo cụ đỉnh cấp hỏa diễm. ở bên ngoài, mặc dù là một đoàn đều có thể gây nên vô số cường giả tranh đoạt, nó lại có thể trực tiếp từ trong hư không điều động. ai nếu như có thể khống chế tòa tháp này, e sợ không bao lâu nữa, hán tên tuổi liền có thể vang vọng toàn bộ hoàng vực đi. bộ phận tu sĩ nhận ra trong vòm trời ngọn lửa màu đỏ tím, nhất thời kinh tiêu thành tiếng, trong thanh âm đầy dẫy nồng đậm kinh ngạc. một đám tôn giả nhìn trên đỉnh đầu biển lửa tương tự đầy mặt kinh ngạc vẻ nóng rực trong biển lửa dung nham bốc lên có thể thấy được một con phượng hoàng múa lên loan thăng có hoàng đeo phát sinh mà giờ khắc này cái kia cốt tháp chính chìm nổi ở trong biển lửa tâm, tiếp thu những này thường khung hỏa nung nấu cùng rèn đúc lẽ nào nó có thương tích muốn chữa trị bản thân cũng có thể nó đang lột xác lại tế luyện chính mình bất kể nói thế nào này tháp tuyệt đối không thua gì trí tôn khí thậm chí vô cùng có khả năng là cái kia thời đại thái cổ tiên binh một đám tôn giả ánh mắt hình ảnh ngắt quang ở cốt tháp trên người trong con ngươi mơ hồ mang theo cực nóng nếu bọn họ thật sự có thể khống chế thái cổ tiên binh, vậy kế tiếp đại kiếp nạn tất nhiên có thể bình yên vượt qua đồng loạt ra tay hỏa hoàng thạch hoàng ưu vương cửu đầu sư tử các loại một đám tôn giả không hẹn mà cùng hướng về liệt thiên ma điệp lấy ra túi cản khôn đánh ra cầu vồng. tập hợp giữa sân hết thể tôn giả lực lượng túi cản khôn nhất thời ánh bình minh ánh sáng chỉ bắn ra bốn phía miệng túi thả ra liên miên phù văn Như sóng lớn giống như tràn vào biển lửa, thẳng đến cái kia cốt tháp mà đi. Các người đám này phàm nhân, thực sự là được voi đòi tiên. Đột nhiên, một đạo đầy dây vô thượng uy nghiêm làm người không tên run sợ mờ ảo âm ở bên trong chiến trường vang lên. Thanh âm này là đến từ cái kia cốt tháp à? Giữa sân hết thảy tu sĩ hoàn toàn biến sắc. Trắng non cốt tháp nhiều lần bị quấy nhiễu, rốt cục bạo động lên chỉ thấy tháp thân chấn động, một luồng năng lượng đáng sợ báo táp nhất thời lấy bản thân làm trung tâm, nhộn nhạo lên. Ầm ầm trong nháy mắt, biển lửa nổi lên sóng lớn, mang theo nổ vang dung trời. phía dưới phế tích chiến trường nứt ra từng cái từng cái mấy chục mét khe, núi non trùng điệp đổ nát, toàn bộ bách đoạn sơn mạch cũng vì đó lay động. nguồn sức mạnh này, không được. cựu đầu sư tử hoàn toàn biến sắc, trước tiên phát sinh kêu sợ hãi. liệt thiên ma điệp, thạch hoàng, hỏa hoàng các loại một đám tuấn giả, ngẫu nhiên cũng phát hiện tình huống không đúng, ngay lập tức hướng về xa xa lao đi, nỗ lực rời đi nơi đây. nhưng mà Không chờ bọn họ trốn xa đi ra ngoài, một cái đen năng lượng màu tím tia đột nhiên xuất hiện, cuốn quanh ở trên người bọn họ. Trong phút chốc, toàn thân bọn họ không thể động đậy, trong cơ thể linh lực nhanh chóng trôi qua, cùng trôi qua còn có trong cơ thể sinh cơ. Những tôn giả kia. Phế tích ngoại vi tu sĩ hoảng sợ nhìn bầu trời, bản năng bắt đầu hướng về phía sau thối lui. Xa xa trên không, thần bí cốt tháp như cũ lơ lửng ở trong biển lửa tâm, có điều trên thân tháp thả ra vô số năng lượng kia. Những năng lượng này tia một đầu khác phân biệt quấn quấn ở một tên tôn giả trên người. Giờ khắc này, những này nhìn như bé nhỏ không đáng kể sợi tơ chính phóng thích chói mắt hào quang óng ánh, chúng nó lại như là quỷ hút máu như thế, đang không ngừng rút lấy một đám tôn giả tinh hoa sinh mệnh. Vẫn là bất cẩn rồi a. Như vậy cũng tốt, chúng ta mọi người trên đường còn có cái bạn. Nhắc tới cũng là, ngược lại đại kiếp nạn sắp tới, chúng ta cũng chạy không thoát đi. Một đám tôn giả không thể động đậy. Lấy tu vi của bọn họ cảnh giới tự nhiên rõ ràng bọn hắn giờ phút này đã trở thành cái kia thần bí cốt tháp chất dinh dưỡng. Thời khắc này, cựu đầu sư tử, liệt thiên ma điệp, hỏa hoàng đám người tựa hồ trở nên không sợ sinh tử, phảng phất có chút coi nhẹ sinh tử trở nên thoải mái. Đều là các ngươi tự tìm. Trong vòng trời, cốt tháp rung động. Bọn họ có điều cũng là đang tìm kiếm sinh tồn chi đạo thôi. Ở cốt tháp mờ ảo âm thanh âm vang lên đồng thời, trong vòng trời tùy theo lại vang lên một đạo khác thanh âm bình tĩnh. Về sau, Ở trong tầm mắt của mọi người bên trong, trong vòng trời lại xuất hiện hai bóng người, một lớn một nhỏ. Nô Phương đi tới chiến trường, tay áo bào vung lên, tầng tầng gợn sóng như sóng lớn tuân ra gợn sóng chỗ đi qua, những kia do cốt tháp thả ra năng lượng kia trong nháy mắt tiêu tan. Hắn là ai? Ở bên ngoài ta đã thấy hắn, hắn là cùng thạch hoàng một đạo đến. Hết thể tôn giả liên hợp lại cùng nhau, ở này thần bí cốt tháp trước đều không có bất kỳ sức phản kháng mà hắn một người, lại liền phá thần bí cốt tháp công kích. Lẽ nào hắn đã siêu thoát rồi tôn giả? Chẳng trách lúc đó thấy thạch hoàng đối với hắn khách khí như thế. Thoáng chốc, ánh mắt của mọi người đều phóng ở ngô phương cùng tiểu bất điểm trên người, giữa hai lông mày đầy dây kinh ngạc. Là hắn, cựu đầu sư tử, liệt thiên ma điệp, phì di các loại tôn giả dành lấy tự do sau, nhìn nhau một chút, một mặt ngơ ngác nhìn chầm chầm ngô phương. Hoa hoàng cùng sau người ba tên tôn giả tuy đồng dạng khiếp sợ, có điều đúng là không có cựu đầu sư tử khuyết đại như vậy. Dù sao còn không tiến vào bách đoạn sơn thời điểm, bọn họ liền từ thạch hoàng trong miệng biết được người này chính là sống vạn năm năm tháng lao quái vật. Cho tới cùng kỳ, chu tước, thôn thiên tước, chu yếm này tứ đại di loại, trên mặt không gặp chút nào vẻ khiếp sợ, tựa hồ hết thảy đều là hợp tình hợp lý. Tiền bối, ngài trở về thạch hoàng, tú vương đám người sắc mặt trắng xám, hướng về ngô phương bái một cái, trong lòng âm thầm vui mừng cũng may, bọn họ lần này đến đây, mời vị tiền bối này, không phải vậy bọn họ đã vừa mới đi gặp diêm vương. Ngươi là ai? Trong biển lửa, cốt tháp chìm nổi run run, thu lại xung quanh sương ngủ, càng nóng ánh chói mắt, toàn thân nóng ánh gần như trong suốt, có một loại làm người ta sợ hãi chập trần đang khuyết tán. Biết bản tọa lai lịch đối với ngươi có gì ý nghĩa sao? Nô Phương trong giọng nói mang theo ý cười. ầm ầm. Cốt tháp không tiếp tục nói nữa, trực tiếp bạo phát, như là một viên sao băng ngang qua thiên vũ, phản phất một vòng áp xúc đến mức tận cùng mặt trời chói trang, trong nháy mắt liền đến đến Ngô Phương trước người. Gần như cùng lúc đó, Nô Vương dò ra năm ngón tay, ló ra phía trước, lòng bàn tay bạch quang tỏa ra. Đùng, một tiếng lanh lảnh vang, xa xa vòm trời nhất thời tràn ngập trắng phèo phèo một mảnh, liền biển lửa đều biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Sức mạnh kinh khủng ở tia ánh sáng trắng bên trong nổ tung huyết tán, bao phủ toàn bộ bách đoạn sơn mạch. Nay cố va chạm khí tức dưới, vô số chết trận vong hồn từ phế tích dưới nền đất bay ra, vờn quanh trên vòm trời bên trong ồ ồ cái liên tục. Chương 511 Đại kiếp nạn bản tọa bảo đảm các ngươi bình an. Xa xa bầu trời, cực kỳ đáng sợ va chạm dư âm ở liền muốn lan đến phía dưới một đám quan chiến tu sĩ thời điểm, một tầng mỏng manh màn trời nằm ngang ở phía chân trời, thành công ngăn cản dư âm quyết tán. Đợi đến tia ánh sáng trắng tàn đi, mọi người thấy thanh thiên không trung một màn thời điểm, nhất thời biểu hiện mẩn ra. Giờ khắc này, khí thế kia ngập trời phảng phất thiên thạch vũ trụ cốt tháp đang bị ngộ phương nắm tại trong lòng bàn tay, nguyên bản do điều động ra thương khung hỏa biển chẳng biết đi đâu. Tiền bối hắn này xem như là hàng phục cái kia thần bí cốt tháp sao. Thành hoàng, ủ vương các loại một đám tôn giả ánh mắt phóng ở ngô phương trong lòng bàn tay cốt tháp lên, có chút hoàng hốt, vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Ông ngong. Đột nhiên, cốt tháp tự thân bên trong tiếng rung, một đạo quang mang rực rỡ tự đỉnh tháp sông thẳng tới chân trời. Sau một khắc, phía chân trời bên trong nứt ra một cái lỗ thủng to lớn, lỗ thủng bên trong một cái đỏ đậm rung nham dâng trào ra, như là đến từ vực ngoại mang theo khiếp người khí tức quần cuộn dung nham, ánh lửa dâng trào, phù văn lấp lóe, như sóng lớn hướng về nô vương chút xuống. Đối mặt này như thác nước rủ xuống phía chân trời trực tiếp đánh xuống quần cuộn dung nham, nô vương không tránh không né, trên mặt không gặp chút nào vẻ sợ hãi, khỏe miệng như cũ ngậm lấy nụ cười nhạt nhạt. Chỉ thấy một chỉ điểm ra, hư không chớp mắt ngưng trệ. Nguyên bản như sông lớn giống như chạy trồm nện xuống quần cuộn dung nham đột nhiên bị cầm cố, đón lấy không gian vận bèo áp súc. Rang rắc, cuộn cuộn rung nhầm dĩ nhiên phát sinh khó mà tin nổi lanh lảnh tiếng vỡ nát nhanh chóng tiêu tan ở hư vô không gian bên trong ông long cốt tháp không cam lòng tiếng rung âm thanh càng thêm sắc bén thẳng lay động giữa sân tâm linh của mỗi người một luồng khí tức kinh khủng tự cốt tháp đỉnh lan tràn ra tự vòm trời khuyết tán đến toàn bộ bách đoạn sân mạch tất cả mọi người không tên cảm thấy run rẩy lệ cốt tháp đỉnh bắn ra vạn về sáng ở ánh mắt của mọi người dưới hội tụ thành một con khổng lồ thật hoàng hoàng dực chấn động bùng nổ ra ngập trời ánh sáng, theo một tiếng đến từ đỉnh chuỗi thực vật hí lên, thật hoang miệng mở lớn, lửa cháy hừng hực phụt lên, đường phí công vô ích. thanh âm bình tĩnh tử Ngô Phương trong miệng thổ lộ mà ra, cái kia thật hoàng mới vừa đắp xuống, khoảng cách Ngô Phương còn có xa xa một khoảng cách, liền bị một con gợn sóng bàn tay lớn dễ dàng tạo thành bánh qua treo, cuối cùng hóa thành hư vô, hư, như không phải bị hao tổn, tu vi không tới nửa thành, lại sao lưu lạc tới trong tay người, cốt tháp lần thứ hai phát ra tiếng. Trong giọng nói mang theo một luồng ngạo khí nó không ngừng dãy rua, liên tiếp thả ra năng lượng đáng sợ, nhưng tùy ý nó như hà trùng kích, vẫn cứ không cách nào phá tan cái kia bao hàm có lực lượng không gian lòng bàn tay. Tu vi của ngươi rơi xuống đến không tới nửa thành, ngươi làm sao biết bản tọa thực lực là đỉnh cao thời kỳ đây. Ngô phương thưởng thức cốt tháp, hờ hưng cười nói. Ta chưa từng thấy ngươi nghe được Ngô phương, cốt tháp không lại rung động, trở nên bình tĩnh lại. Bản tọa triển lộ phong mang thời đại, so với ngươi trải qua thời đại. Còn xa xưa hơn ngô phương giả vờ thần bí, góc 45 độ nhìn về phía hư không, bày ra làm ra một bộ hồi ức 5 tháng răng rớp. Ngươi đang có ý đổ xấu với ta. Đối với ngô phương, cốt tháp cầm thái độ hoài nghi. Bản tọa cần ngươi thủ hộ hắn trưởng thành ngô phương rõ ra ngón tay hướng về tiểu bất điểm, về sau nói tiếp, làm điều kiện trao đổi, bản tọa có thể trợ ngươi dung hợp nửa kia thấp thân. Ngay vậy, cốt tháp đông nhiên run lên, hiển nhiên là bởi vì quá mức kích động có điều mặc dù đối mặt lớn như vậy mê hoặc Nó cũng không có lập tức mở miệng đáp ứng, mà là thả ra một ánh hào quang, rơi vào tiểu bất điểm trên người. Một lúc lâu, ngươi đây là an bài cho ta một cái gian khổ nhiệm vụ A. Cốt tháp như là trải qua trịnh trọng suy nghĩ, này cọc giao dịch, ta nhận. Ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác. Nô Phương gật đầu cười, lòng bàn tay mở ra trước mắt, cốt tháp vèo một tiếng bay đến tiểu bất điểm trên đầu, dường như một cái tháp mũ như thế. Hắn thật sự thu phục cái kia thần bí cốt tháp. Một cái chi tôn bảo cụ A. Thực sự là ước cao. Chờ ngươi có tu vi như thế, cũng có thể hàng phục trí tôn bảo cụ có điều theo ta thấy, ngươi đời này cũng là dừng lại ở động tiên. Phế tích ngoại vi, vô số tu sĩ ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người, trong con ngươi mang theo kính ý. Mặc kệ ở thế giới nào, cường giả mãi mãi cũng là người yếu sùng bái đối tượng. Tiên bối, ngài biết này tháp lai lịch ra sao sao. Từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, Thạch hoàng, ưu vương, thiên hỷ tôn giả đám người đi tới ngô phương bên cạnh. Ngón tay tiểu bất điểm trên đầu thần bí cốt tháp, trên mặt mang theo vẻ cung kính. Cựu đầu sư tử, phì di, liệt thiên ma điệp cũng theo lại đây, trong con ngươi mang theo nghi hoặc. Các người đám này phạm nhân chính là nghĩ như vậy hiểu rõ ta sao. Chỉ bằng các ngươi còn chưa có từ cách biết. Không giống nhau, không chờ ngô phương mở miệng, cốt tháp rung động, chuyển ra một trận mang theo châm trọc xem thường tiếng nói. Ngay vậy, một đám tôn giả hai mặt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng có hỏa, nhưng ở bề ngoài nhưng cũng không dám biểu lộ ra dù sao. Bọn họ vượt nhưng là tự mình trải qua cái này cốt tháp đáng sợ, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Bản tọa chuyến này sự tình đã xong, chuẩn bị cứ vậy rời đi, các ngươi có phải hay không muốn cùng bản tọa đồng hành? Ngô phương ánh mắt rơi vào thạch hoàng trên người. Tiên bối, ngài vừa bắt đầu chính là chạy này tháp đến sao? Thạch hoàng hỏi dò Không sai ngô phương gật gật đầu vẫn chưa ẩn giấu. Tiên bối, vậy ngài cùng hạo nhi đi về trước đi đại kiếp nạn sắp tới, vãn bối còn muốn sẽ tìm tìm một phen kỳ ngộ thạch hoàng. U vương đám người nhìn nhau một chút, hướng về ngô phương bái một cái, làm ra đồng dạng quyết định. Tùy các ngươi ngô phương khẽ gật đầu, tay áo bào vung lên, mang theo tiểu bất điểm biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, một đám tôn giả lần thứ hai ở phế tích bên trong tìm kiếm lên các loại bảo cụ đến. Như là các ngươi cái gọi là đại kiếp nạn đến, các ngươi không cách nào chống lại, đều có thể đến võ vương phủ, bản tọa bảo đảm các ngươi bình an. Ngay ở một đám tôn giả truy đuổi chạy trốn bảo cụ thời điểm. Trong vòng trời đông nhiên đồng bệnh mở ra một đạo không chen lẫn chút nào cảm tình lãnh đạm lời nói. Nghe được câm thanh, hòa hoàng, cựu đầu sư tử, liệt thiên ma điệp, cùng kỳ, thôn thiên tước, thạch hoàng, tù vương các loại giữa sân hết thể tôn giả đầu tiên là sương sở, chờ phản ứng lại sau, từng cái từng cái trên mặt tràn chế nét mặt hưng phấn. Các người đã nghe chưa? Lẽ nào hắn thật sự có tránh thoát đại kiếp nạn phương pháp sao? Hắn nếu dám nói thế với, cái kia tất nhiên có thể làm được. Ha ha, có cứu. Không cần chết rồi, chẳng trách hắn có thể sống tới vạn năm năm tháng. Nguyên lai like hắn là thật sự có tránh thoát đại kiếp nạn thực lực. Tiền bối đã nói, cái gọi là đại kiếp nạn có điều là thượng giới bá chủ đối với chúng ta một hồi tàn sát tiền bối trong miệng bảo đảm chúng ta bình an, cũng không phải mang theo chúng ta tránh thoát hai nạn này, mà là đối kháng thượng giới bá chủ. kích động qua đi, một đám tôn giả lần thứ hai truy tìm lên bảo cụ đến, chỉ có điều tâm thái trở nên cực kỳ ung dung. Người bí ẩn kia lúc gần đi nói có ý gì? Hình như là đối với những tôn giả kia nói, chẳng lẽ những tôn giả này muốn đối mặt một hồi đại tai nạn khó? Không thể nào, bọn họ nhưng là lớn vực bá chủ tồn tại a. Phế tích ngoại vi, vô số tu sĩ kịch liệt nghị luận suy đoán. Chương 512, đại kiếp nạn đến, trí tôn bảo tàng. Tự rời đi Bách Đoạn Sơn mạch sau, Ngô Phương liền tiếp tục lấy giáo dục tiểu Bất Điểm tu hành làm chủ, dù sao đây là hắn chuyến này nhiệm vụ. Tiểu Bất Điểm nộ tính cực cao, lại thêm chi có Ngô Phương tìm thấy thiên tài địa bảo gia trị, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, là được công mở ra 8 cái đầu tiên. Như vậy bình tĩnh tháng ngày vẫn kéo dài đến ngày thứ 18. ầm ẩm. Một tiếng chấn động toàn bộ hoang vực nổ vang từ xa xa vòm trời truyền ra. Thời khắc này, bất kể là thân ở hoang vực cái góc nào, đều rõ ràng cảm giác được thân thể run lên, như là ngắn ngủi địa chấn Ngừng đầu nhìn lại, hoang vực tất cả mọi người nhất thời con ngươi co rụt lại, trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người. Toàn bộ hoang vực, Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen nằm dày đặc, lập tức mở đi, như là do tới ban ngày đến hoàng hôn. Mây đen bên trong, cựu sát sấm sét nổ vang, khí tức khủng bố, càng đi kèm hôn đột khí, đè ép bầu trời, cảnh tượng hùng vi chấn động khiến người sợ hãi, toàn bộ thiên vũ cũng giống như là sắp vỡ nát như thế. Đây là phát sinh cái gì? Đang yên đang lành, làm sao lập tức liền trở rời rồi? xảy ra chuyện gì? Lẽ nào tận thế muốn tới sao? Cỡ này dị tượng! Liền trong sách cổ đều chưa từng có ghi chép A. Ta trời, chẳng lẽ ngày này không bên trên muốn dáng lâm cái gì khoáng thế trí bảo. Đây chính là bao phủ toàn bộ lớn vực dị tượng A. Vòng trời dị biến một sát na, hoang vực bên trong, không chỉ là một đám tu sĩ, hết thể dân chúng tầm thường cũng đồng thời ngẩng đầu lên, đầy mặt kinh ngạc nhìn trên đỉnh đầu cựu sát sấm sét nằm dày đặc dị tượng. Tiên bối, ngài có thể coi là đến rồi. Ngài nhìn trên trời, đại kiếp nạn đến rồi. Thạch quốc trong hoàng cung, nhân hoàng, tú vương. Thiên Hỷ Tôn giả mặt lộ vẻ kinh hoàng, hai mắt sợ hãi nhìn bầu trời. Không cần kinh hoàng, Ngô Phương nhàn nhạt quét mắt vòng trời, biểu hiện trên mặt không có một chút nào chập chợt. Ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế thảnh thơi thảnh thơi phẩm nổi lên nước trà. Thấy thế, Nhân Hoàng, U Vương, Thiên Hỷ Tôn giả nhìn nhau cười khổ. Trước mắt Đại Kiếp nạn đến, bọn họ là thật sự không cách nào làm được. như Ngô Phương như thế bình tĩnh, dù sao gia phả bên trong đối với Đại Kiếp nạn ghi chép quá mức đáng sợ. Phàm là tôn giả bên trên. Không một may mắn thoát khỏi. Bọn họ biết Ngô Phương rất mạnh, nhưng bởi lần thứ nhất đối mặt không biết đại kiếp nạn, trong lòng bọn họ như cũng là bổ trọn âm thầm sợ hãi. Nhân Hoàng mở ra tổ tế đàn, nhìn lớn vực những nơi khác làm sao. Thiên hỷ Tôn giả mở miệng. Ở tám vực bên trong, tồn tại vô số cổ lão thần bí tế đàn, những này tế đàn một khi bị năng lượng kích hoạt, lẫn nhau liền có thể liên thông, tuy không cách nào làm dịch chuyển đại trận sử dụng, nhưng lại có thể làm dịch chuyển hình ảnh quản chế sử dụng bởi những này cổ tế đàn càng tiêu hao năng lượng trong ngày thường cũng sẽ không có thế lực đi kích hoạt những này tế đàn nhưng bởi đại kiếp nạn sắp tới duyên cớ nửa tháng trước những này cổ tế đàn liền bị trước sau khắp nơi thế lực lớn kích hoạt trong hoàng cung nhân hoàng mở ra tế đàn trong phút chốc phía trên tế đàn hiện lên vô số lít nha lít nhít to bằng lòng bàn tay hình ảnh đung nhiên một bộ hình ảnh kịch liệt phóng to những này hình ảnh to nhỏ chính là căn cứ phía kia khu vực năng lượng đất trời bạo động trình độ quyết định đệ nhất bức hình lớn diện bên trong nơi đó vòm trời đột nhiên như pha lê giống như phán nát, chỉ thấy một con to lớn móng vuốt từ lòng đất dò ra, bao phủ mờ mịt xương mù hỗn độn, lập tức đập tan bên trên mới quần cuộn mây đen. Cái cự chảo này thô to mà cổ điển, như là bị chôn dưới đất vô tận năm tháng, chảo giữa ngón tay còn có bùn xác, chưa từng xóa, mang theo năm tháng tăng thương. Sư phụ, những kia là làng ở ngoài ngọn núi, trưởng thôn ra ra bọn họ không có sao chứ? Tiểu bất điểm ngón tay trong hình lớn chảo phía sau liên miên ngọn núi kinh hô một tiếng yên tâm đi có liêu thần ở sẽ không xảy ra vấn đề Ngô Vương cười nặn nặn tiểu bất điểm khuôn mặt Tiên bối, cái kia dưới nền đất đến tột cùng trôn giấu cái gì nó đã vượt xa tôn giả cảnh đi nhân hoàng U Vương đầy mặt kinh ngạc nhìn trầm trầm hình ảnh cái kia móng vuốt quá to lớn màu xám đen bao trùm bầu trời vẹn vẹn quế quơ thứ tư chu toàn bộ sơn mạch đều đang run rẩy đại địa nứt toát đùi bằng ngọc trời trong hình Nguyên bản náo động âm thanh ở lớn chảo dò ra một sát na, trong nháy mắt yên tĩnh hết thể chim bay cá nhảy, thậm chí sâu kiến đều đang run rẩy, như là một con hồng hoang man thú thức tỉnh, một luồng khôn kể ngột ngạt bao phủ mê mông núi rừng. Một con lão ồ quy, có điều ở trên lưng của nó nhưng là thổ chí tôn thần tàng Ngô Vương đặt chén trà trong tay xuống, liếc mắt hình ảnh lớn chảo, lời nói mơ ảo. Chí Tôn Thần Tàng, vậy nó cũng là trải qua mấy lần đại kiếp nạn à? Nhân hoàng tiếp tục truy hỏi. Ngô Vương gật gật đầu mỗi một lần đại kiếp nạn đều sẽ có thượng giới bá chủ tìm kiếm nó, có điều xen vào bản thân mạnh mẽ, những này thượng giới bá chủ mặc dù tìm tới cũng là tay trắng trở về. Ngay ở Ngô Phương rứt tiếng, con kia lớn chảo vị trí trên không, vòng trời tạo nên gợn sóng, một con cực kỳ khổng lồ bản chân tự gợn sóng bên trong giò ra, bao phủ bầu trời, dưới chân cựu sắt sấm sét nổ vang, đi kèm vô tận xương mù hỗn độn, thần uy, cả mù ải, cái thế, mau nhìn, có bá chủ hạ xuống, hắn là chạy trí tôn thần tăng đến. Nhân hoàng, ưu vương các loại tôn giả nhìn trong hình đột nhiên xuất hiện bàn chân, trong con ngươi kinh ngạc vẻ càng sâu. Trong hình màu xám đen lớn chảo cùng cái kia trong vòng trời hạ xuống bàn chân loanh kích ở cùng nhau, phía kia khu vực trong nháy mắt vỡ ra được, tràn ngập sinh cơ sơn mạch hóa thành một vùng phê tích. Chỗ xa hơn, mơ hồ có thể thấy được một cái cảnh ở trong thiên địa múa, quỷ dị phù văn lấp lóe, ở nó che chở cho, một cái không lớn thôn xóm dĩ nhiên hoàn chỉnh bảo tồn lại. Mặc dù là bực này đáng sợ dư âm đều không có thương tới đến nó một điểm một lông. ầm ẩm. đột nhiên, một tiếng kinh thiên nổ vang. Phía trên tế đàn lít nha lít nhít hình ảnh đồng thời run lên. Đến rồi. Nhân hoàng kinh sợ. Hết thể hình ảnh đồng thời thần quang ngang trời. Trong vòm trời một đạo vết rách hư không lớn ở lan tràn. Mơ hồ có thể thấy được vô số môn hộ ở thành hình. Đang bị trúc tạo. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Nhưng mà mắt thấy những môn hộ này liền muốn triệt để thành hình thời điểm quỷ dị chập trần tàng ra đón lấy đột ngột nổ tung trong hình những này nổ mở cửa hộ rực rỡ như pháo hoa kinh diễm như ánh bình minh xem ra thập phần mỹ lệ trong đó mơ hồ đi kèm mưa máu còn có vẻ ở cái kia trong hư không dập tát, hướng đi hủy diệt ồ những này bá chủ đều thất bại à lẽ nào bọn họ xuống không được những kia mưa máu chẳng lẽ thượng giới bá chủ Nga xuống nói như vậy bọn họ há không phải muốn rút đi Nhìn trong hình những kia phá nát môn hộ, nhân hoàng, thiên hỷ tôn giả, tu Vương nhìn nhau, giữa hai lông mày mang theo trống hỉ. Hạ giới tám vực cũng có đại đạo hạn chế, những này bá chủ tuy rằng tu vi không yếu, nhưng cũng không phải dễ dàng liền có thể hạ xuống bất quá bọn hắn nếu chuẩn bị sẵn sàng, cái kia lần này bất chấp hậu quả cũng tất nhiên sẽ đích thân giáng lâm Ngô Phương một lời nói trong nháy mắt cho nhân hoàng các loại tôn giả rót một gáo nước lạnh, đánh diệt bọn hắn ảo tưởng. Đúng như dự đoán, vô số hình ảnh lần thứ hai rung động. Đã vỡ vụn môn hộ lần thứ hai khép lại, hơn nữa thứ tư chu ánh sáng càng sáng lạ. Trưng 513, bá chủ hạ giới, tám vực tôn giả nguy cơ. Cánh cửa kia là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào coi đời này thật sự có tiên nhân? Bọn họ đều ở ở trên trời. Tại sao trong sách của một điểm ghi chép đều không có? Sẽ không phải là có tiên nhân muốn từ cánh cửa kia đi tới chúng ta hoang vực đi. Hoang vực tất cả mọi người ngệnh đầu, ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm xa xa trên không sắp sửa thành hình môn hộ. Từng cái từng cái miệng mở lớn, tràn đầy vẻ khó tin. ầm ầm. Rốt cục, trong vòng trời có một cánh cửa trước tiên thành hình. Vòng trời đổ nát, một người mặc đạo bảo sinh linh từ môn hộ bên trong đi ra, lớn vô cùng, cả người ánh sáng huy hoàng, soi sáng cựu thiên thập địa. Bởi bên ngoài thân ở ngoài ánh sáng quá mức sáng sủa cùng nóng ánh, không cách nào thấy rõ hắn hình dáng, chỉ có thể phân biệt ra hắn là một đạo nhân toàn thân khí tức như là biển động, lại như tinh hà quần cuộn, quần quận trong thiên địa. Tiên bối. Hắn đây là dáng lâm ở chúng ta hoang vực. Nhân hoàng tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ngón tay trong vòm trời cái kia cực kỳ khổng lồ nói người pháp tướng, ánh mắt rơi vào ngô phương trên người, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Thiên hỷ tôn giả, Ú vương đồng dạng sắc mặt kinh biến, cái này từ môn hộ bên trong đi ra nói người thực sự là quá to lớn, lớn đến hoang vực bên trong mỗi người dương mắt đều có thể nhìn thấy. Sư phụ, lại có người hạ xuống. Tiểu bất điểm trận tròn hai mắt ánh mắt lấp lánh. Trắng non ngón tay út bầu trời một tiếng thét kinh hãi. Cửa thứ hai hộ thành hình, chấp giật bổ xuống, trời cao phá nát, một cái bóng người màu vàng nóng từ bên trong đi ra đồng dạng cao vút trong mây, đứng sừng sững mênh mông trong thiên địa, phảng phất tuyên cổ trường tồn. Đây là một cái bà lão, nàng một thân trường bào màu vàng nóng, đầu đội bà quan, trong khi chấp con mắt như là hai vòng đại nhật ở thiểm diệt, khi thế khủng bố ngập trời, bên ngoài thân ở ngoài xương mù hôn độn lượn lờ. Đây chính là thượng giới bá chủ sao thực sự là khủng bố đến cực điểm. Nhân Hoàng, Ú Vương các loại một đám tôn giả nhìn cái kia sừng sững ở trong thiên địa nói người cùng bà lão, không khỏi nuốt nuốt một ngụm nước bọn, như vậy nhân vật đáng sợ, thực lực của bọn họ căn bản là không có cách suy đoán đi kèm hỗn đột, lại như là trong thiên địa chúa tể như thế. Trong kiếp sợ, Nhân Hoàng các loại tôn giả ánh mắt lần thứ hai tìm đến phía ngô phương trên người, trong ánh mắt nhiều một chút vẻ ngờ vực. Lần này, có thể làm thuốc sinh linh còn không ít đây, thật không có đi một chuyến uổng công đột nhiên bà lão bờ môi dần dần một đạo có chút khàn khàn thanh âm trầm thấp ở hoang vực bên trong vang vọng nô buộc không đủ dùng cũng nên bổ sung bổ sung đạo nhân mở miệng về sau liếc mắt bà lão thân thể bắt đầu nhỏ đi cho đến từ trong vòng trời biến mất đạo nhân biến mất không tới chốc lát bà lão cúi đầu nhìn về phía phía dưới trong thân thể dâng lên vô tận ánh sáng bao phủ toàn bộ hoang vực đón lấy như là tìm được con mồi như thế khỏe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn đón lấy đồng dạng biến mất ở trong vòng trời ông long đang lúc này Cổ phía trên tế đàn vô số hình ảnh có hai cái hình ảnh kịch liệt phóng to, hai cái này trong hình nhân vật chính chính là đạo nhân cùng bà lão. Này hai đại cự đầu hình thể tuy rằng khôi phục người bình thường cười to, bất quá bọn hắn trên người vì thế như vậy cựu thiên khí tức như cũ vẫn còn, còn như trí cao thần, kinh sợ trên trời dưới đất. Đối với với tu vi của bọn họ mà nói, hai người này đã sống đến phần cuối, vì vậy ngay lập tức hạ xuống, tìm kiếm có thể dùng để chế thuốc dược liệu nộ phương nâng trung trà lên mi mím. mím. Liếc mắt trong hình nói người cùng bà lão từ tôn nói. Dương liệu. Lẽ nào thượng giới Linh Chu còn không bằng chúng ta hạ giới sao? Nhân hoàng, ủ vương các loại tôn giả mặt lộ vẻ không rõ. Nô phương lắc lắc đầu. Bọn họ muốn tìm phải là thái cổ di loại. Những này di loại ở thượng giới không không phải nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ khó có thể hái có điều ở này tám vực bên trong. Những này di loại căn bản không có thời gian đi chân chính trưởng thành. Hái lên liền tương đối dễ dàng. Đáng ghét. Nghe được nô phương, nhân hoàng. Ú vương các loại tôn giả nhất thời một mặt phẫn hận, ở những này bá chủ trong mắt, bọn họ dĩ nhiên có điều là chế thuốc dược liệu thôi. Bắt đầu rồi, bọn họ bắt đầu rồi. Nhân hoàng chỉ vào hai bức to lớn hình ảnh, trong giọng nói mang theo tiếng rung. Một bộ trong hình khu vực là U Minh Nam Sơn, nơi đó tự bà lao sau khi xuất hiện, lũ quét, dung nham mánh liệt, đại địa đổ nát, còn như thiên địa sinh mệnh đến phần cuối. Trong tay nàng nhấc theo một cái thuốc lâu, một phi hành, thỉnh thoảng dò ra một cái tay hướng về phía dưới chụp tới. Một cái lại một cái sinh linh mạnh mẽ bị ném vào thuốc lâu bên trong. Ma linh tôn giả, sơn quỷ tôn giả, thiên trù tôn giả. Ú vương xem hái hùng khiếp vĩa, những kêu bị bà lao nắm lấy sinh linh không không phải tôn giả cảnh tồn tại. Trong hình mơ hồ có thể chuyển ra những tôn giả này tiếng kêu thảm thiết thê lương không thiếu một ít tôn giả cực lực dãy rua. Nỗ lực đánh ra công kích mạnh nhất, nhưng mà ở bà lao trước mặt, tất cả có vẻ là vô lực như vậy. a không. Khác một bức cái kêu đạo nhân vị trí trong hình, một cái cầu long kêu to thế nhưng là khó có thể thoát khỏi vận mệnh. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, cả người ánh sáng màu xanh lạnh lẽo, hóa thành đến dài vạn trượng, muốn đằng trời mà đi, bữa vào vực ngoại, nhưng là này vốn là phi công. Một con thô giáp bàn tay lớn do tới, mặc nó muôn vàng thần thông, mọi loại pháp thuật đều khó mà tránh né, bị hai ngón tay nắm lên, lại như ở nắm bắt con lương. Vận khí không tệ, lại là chân long chi thứ huyết thống bất phàm, nếu là ở thượng giới còn không tốt tùy ý bắt giết. Dễ dàng bị long cốc căm hận lao đạo nhân nết miệng cười, nhìn thô ráp ngón tay bên trong cầu lòng, gật đầu nói, mang về nuôi nấng một khoảng thời gian, chờ máu rồng quý nhất, cho là một lò đại bổ thuốc. Đem cầu long thu vào bảo trong hồ lô, lao đạo nhân tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền tới đến một ngọn núi lớn trước, một chỉ điểm ra, núi lớn nứt ra. Cầu cầu ngươi buông tha ta trong lòng núi, một cái màu bạc đại xà dài tới vạn trượng, quay quanh ở nơi đó, nhìn lao đạo nhân phụt lên lời rán, tiếng nói vô cùng xuất sáng không tự chủ được run rẩy. Tôn giả đỉnh cao đều đang muốn thiêu đốt thần hỏa không tội không tội, chính cần ngân xà đảm lão đạo nhân không để ý đến đại xà xin tha, một trường trực tiếp nắm lên, ném vào trong hồ lô. Cùng lúc đó, một cái trong đầm sâu, một con mắt xanh thú mắt vàng, cả người vậy lấp loé, nó giống như một con kỳ lân, trong lòng sinh ra ý nghĩ, trực tiếp xuyên thủng địa tầng, trốn hướng về địa thâm. Chớ né, ta cái kia trước sơn môn trong ao nước thiếu hụt một ít linh vật đưa người nuôi thả đi vào vừa vặn lao đạo nhân một bước bước ra hồ lô lớn thủy khí từng sợi từng sợi đem lòng đất tôn giả cấp mắt xanh thú mắt vàng cuốn đi ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ thời gian bà lao cùng đạo nhân liền thủ tiết một phần ba hoang vực trong ngủ mê cũng hoặc là ẩn nấp bên trong một cái có một cái tôn giả bị bọn họ lấy đi không phải những tôn giả này quá yếu mà là bà lao cùng đạo nhân quá mức khủng bố mặc dù ở thượng giới cũng là bá chủ tồn tại khổ sở dĩ vãng đại kiếp nạn hết thảy tôn giả đều khó mà chạy trốn. Ở thượng giới bá chủ trước mặt, tôn giả thì lại làm sao, cũng bất quá run dế nhân hoàng, ưu vương các loại tôn giả càng xem càng hoảng sợ, toàn thân trải rộng hàn ý. Cho tới ngô phương, trước sau bình tĩnh như lúc ban đầu. chương 514, đến từ ngô phương che chở Hòa quốc, hòa hoàng, hai cái này quái vật hướng về chúng ta nơi này đến rồi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Nơi bọn họ đi qua, bất kể là nhân tộc vẫn là thái cổ sinh vật, hết thể tôn giả đều không có bương tha. Cùng thạch quốc như thế, hỏa quốc hoàng cung nơi sâu xa cổ trên tế đàn đồng dạng trôi nổi vô số hình ảnh. Ba tên tôn giả nhìn bà lão cùng đạo nhân vị trí hai bức tranh, một mặt vẻ sợ hãi, không hẹn mà cùng đưa mắt phóng ở hỏa hoàng trên người. Đi, đi thạch quốc. Hơn nửa tháng trước ở bách đoạn sơn mạch, cái kia thần bí người không phải đã nói, đại kiếp nạn đến, nếu là đi tìm hắn che chở, hắn có thể bảo đảm chúng ta an toàn à. Hỏa hoàng hít sâu một hơi mở miệng nói. Hắn thật sự có thể ngăn trở hai cái này thượng giới bá chủ sao? Vào lúc này, cũng chỉ có thể liều một phen. Ngược lại bằng chúng ta thực lực của chính mình, tuyệt đối không thể ngăn trở bọn họ. Kinh hoàng trong thanh âm, hỏa hoàng, ba tên tôn giả đồng thời sẽ ra hư không, hướng về thạch quốc vị trí lao đi. Cùng lúc đó, hoang vực bắc minh núi nước ra, một cái quái xà bay ra nó toàn thân hiện màu đỏ thám, đầu trở xuống bắt đầu chiên đĩa, nắm giữ hai cái thân thể, sinh ra sáu cái chân, bốn con cánh, có vậy chi chi. Quái lạ mà giữ tận, trốn cũng tránh không khỏi, chỉ có thể đi tìm người kia phỉ di tôn giả đuôi trên không trung múa, xích ảnh như điện, xẹt xẹt một tiếng, sẽ rách một phương hư không hướng về Thạch Quốc lao đi. Tiên đu cốc, một con bươm bướm thiên nhiên, tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra bảo huy nó có dài hơn một mét, dương cánh bay lượn, tỏa ra dáng lảnh thật là mỹ lệ, toàn thân đều là thiên nhiên phù văn, lưu truyền thần bí hàng nghĩa. Liệt thiên ma điệp kiên kỵ liếc nhìn trong cốc phía trên tế đàn hình ảnh, hai cánh chấn động hóa thành cầu vòng đồng dạng là hướng về Thạch Quốc mà đi nên đến vẫn là đến rồi như trung thần nổ vang giống như tiếng thú gào vang lên một con mọc ra chín viên đầu lâu sư tử đạp không đi xa nó toàn thân vàng óng ánh bóng ánh lóa mắt cực kỳ uy mãnh hạ kỳ mà khủng bố chấn động tâm hồn thời khắc này hoang vực tám thành tôn giả cùng chuyển động bọn họ làm ra tương đồng quyết định ngay lập tức hướng về Thạch Quốc lao đi ồ những này run rế dĩ nhiên hướng về một vị trí đi tới bà lao Đạo nhân ở từng người lại thu rồi một cái tôn giả sau, đều phát hiện cái này hiện tượng kỳ quái, trên mặt lộ ra một chút mệt mỏi vẻ nghi hoặc. Có điều như vậy cũng tốt, trực tiếp tận diệt, còn tỉnh, tiếp kiệm, chút chuyện trong miệng nhỉ non âm thanh hạ xuống. Bà lão, đạo nhân tiếp tục dựa theo sớm định ra con đường hái những kia còn trốn ở nguyên lai vị trí tôn đơn giả. 4. Thạch quốc Hoàng Đô Theo một tiếng thu gạo, bốn vệt cầu vồng lướt tới. Trước hết đi tới trong hoàng cung, dĩ nhiên là thượng cổ tứ đại di loại, chu tước. Cùng kỳ, Chu Yếm cùng với thôn Thiên Tước, không giống với trước đối với Ngô Phương hoảng sợ, giờ khác này cùng kỳ, Chu Yếm, thôn Thiên Tước tam đại di loại dĩ nhiên cách Ngô Phương lạ kỳ gần. Tiền bối, đại kiếp nạn đến rồi, những tên kia quá mức đáng sợ, ta không phải là đối thủ, chỉ có thể xin vào chạy ngài Chu tức miệng nói tiếng người, treo ở tiểu bất điểm trên bà vai. Xeo xeo xeo, Ngô Phương còn chưa mở miệng đáp lại, hoàng cung phía đông lại là mấy vị cầu vồng lướt tới, chính là hỏa Hoàng cùng với ba tên tôn giả tiếp theo, phí di tôn giả, cửu đầu sư tử, liệt thiên ma điệp phàm là ngày đó tiến vào bách đoạn sơn mạch tôn giả, trước sau đến, đại kiếp nạn đến, mong rằng tiền bối che chở. một đám tôn giả đến sau khi, ngay lập tức hướng về ngô phương bái một cái, trên mặt mang theo kính ý, không cần sợ, bản tọa đã nói chỉ muốn các ngươi đến, thì sẽ bình yên vô sự. ngô phương thả tay xuống bên trong cái chén trà, hướng về một đám tôn giả khẽ gật đầu làm ra đáp lại. về sau, thanh âm bình tĩnh hạ xuống, ngô phương tay háo bảo vung lên xa xa vòm trời nhất thời hiện lộ khổng lồ dị tượng, không giống với phía trên tế đàn hình ảnh, nô phương đánh ra dị tượng, toàn bộ hoang vực các góc hết thảy mọi người có thể thấy được. Ngay sau đó, cái kia dị tượng bên trong chủ yếu có bốn bức hình ảnh, đệ nhất phó là một cái thượng giới bá chủ vì là đoạt trí tôn bảo tàng cùng lớn rùa chiến đấu cảnh tượng, đệ nhị bức, đệ tam bức phân biệt là bà lão cùng đạo nhân thu gặt tôn giả cảnh tượng, đệ tứ bức vẽ nhưng là chiếu giỏi thạch quốc hoàng cung. Tiên bối, ngài đây là một đám tôn giả kinh ngạc nhìn nô phương. Kiếp sợ đối phương thủ đoạn đồng thời, trong con ngươi mang theo nghi hoặc không rõ. Bản tọa tự có dụng ý ngô phương nhàn nhạt mở miệng, hắn sở dĩ làm như thế, đương nhiên vẫn là vì cất cao giọng nhìn giá trị. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, ở ngô phương đem dị tượng phong trên vòm trời bên trong thời điểm, toàn bộ hoang vực đều sôi trào. Các người mau nhìn trên trời. Cái kia con rùa đen thật lớn a Trên lưng nó thổ chính là cái gì? Còn có cùng nó chiến đấu người kia là ai? Thật là đáng sợ. Ồ! Hai người kia không phải là lúc trước từ cái kia cửa bên trong đi ra tiên nhân sao? Hai người bọn họ là đang làm gì thế? Ta trời, đó là cốt thú tôn giả. Bọn họ dĩ nhiên ở tàn sát tôn giả. Bọn họ là tàn sát người, căn bản không phải tiên nhân. Đó là, Thạch Quốc Hoàng Cung. Thạch Hoàng, Hòa Hoàng, Vũ Vương, Ma Điệp tôn giả bọn họ làm sao tụ tập lại một chỗ? Ta nghĩ tới, ở Bách Đoạn Sơn Mạch thời điểm, bọn họ nói chuyện bên trong có cái gì chuyên môn nhằm vào tôn giả thiên địa đại kiếp nạ? bọn họ là đi tìm người bí ẩn kia che chở, chẳng lẽ hôm nay chính là đại kiếp nạn ngày? hoang vực các góc, vô số tu sĩ rồn rập suy đoán, biểu hiện kinh ngạc. ầm ầm ầm. lúc này xa xa vòm trời lại có mấy đạo môn hộ triệt để thành hình. thạch quốc bên trong hoàng cung, một đám tôn giả ngay lập tức ném đi tới ánh mắt. trước tiên từ môn hộ bên trong đi ra chính là một cái khí tức không kém chút nào bà lao cùng đạo nhân bóng người, hắn thần bí mà mông lung, bị một thốc lại một thốc chủng sáng quay chung quanh. Mỗi một đạo trùm sáng bên trong đều như ngồi xếp bằng một vị thần linh, đối với nó quỳ bái. Vô hình, có một loại mênh mông mà xa xưa đại đạo hàm nghĩa phả vào mặt còn có từng trận tế tự âm, chấn động toàn bộ hoang vực vòng trời. Đạo thứ hai bóng người vừa xuất hiện, kiếm khí ngập trời, hỗn loạn khí dâng trào cái kia không phải phổ thông sát ý, đi kèm khai thiên sức mạnh, vọt lên tận trời, chém tới vực ngoại, xương mù mông lung. Đệ ba bóng người cầm trong tay một cây lớn kích, mang theo ngập trời sắt khí, tiện tay vung lên kích mang cắt phá trời cao, thiên địa nổ vang. xuất hiện, nó xuất hiện. đệ bốn bóng người mới vừa đi ra môn hộ, tiểu bất điểm trên đầu cốt tháp tiếng rung lên, không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. chỉ thấy bóng người kia trong tay cầm một cái tan tháp, coi ngoại hình cùng cốt tháp một góc hoàn toàn tương tự. đừng nóng nổi, bản tọa đã nói tự nhiên sẽ thực hiện. đổi tiền mặt, nô phương liếc nhìn tiểu bất điểm trên đầu cốt tháp cười nói, nay một ngày rốt cục đến rồi. cốt tháp vô cùng kích động, hưng phấn qua đi thu lại khí tức tựa hồ phải cho cái kia tàn thắp đến cái xuất kỳ bất ý. Trong vòng trời, càng ngày càng nhiều bóng người từ từng người môn hộ bên trong đi ra, không tới một phút, liền có mười bóng người sừng sững ở trong thiên địa. Những này thượng giới bá chủ liếc mắt trong vòng trời ngô phương sử dụng tới dị tượng, trong con người né qua một chút kinh ngạc sau, liền không tiếp tục để ý. Cùng bà lão, đạo nhân như thế, bọn họ đều là mang theo mục đích hạ giới có điều không giống với người trước, bọn họ cũng không phải thu gặt tuân giả, mà là tìm kiếm rơi rớt ở hạ giới Chương 515, Nô Phương V.S. Thượng Giới Bá Chủ Những này bá chủ đi ra cửa hộ sau, thân hình đồng dạng bắt đầu thu nhỏ lại, về sau phân đường xuất hiện ở hoàng vực không giống địa phương. Nơi đó là, thuốc đều. Dĩ nhiên có 6 cái bá chủ. Lẽ nào thuốc này đều có chỗ đặc biệt gì sao? Bên trong Hoàng Cung, Thạch Hoàng, Hỏa Hoàng các loại một đám tôn giả kinh ngạc nhìn bầu trời hình ảnh. Thuốc đều to lớn nhất một khối thuốc tạ gệ mì mới, lại xoay quanh 6 cái thượng giới bá chủ này sáu đại cự đầu phân biệt đứng thẳng phương hướng khác nhau, hiển nhiên hiện ra đối địch tư thế. sư phụ, nơi đó có bảo bối sao? tiểu bất điểm nhìn nô phương, trừng mắt mắt to như nước trong veo. nô phương im lặng không lên tiếng, trong con ngươi cũng là mang theo vẻ tò mò. ầm, thuốc lên một lượt không, một tên bá chủ ra tay, phía dưới vườn thuốc trong nháy mắt nổ tung. cũng là ở vườn thuốc nước toát trước mắt, vạn ngàn nói hào quang tự dưới nền đất dâng trào ra, tỏa ra khí tức thánh khiết. cái kia đó là đệ nhất linh căn đột nhiên tiểu bất điểm trên đầu cốt tháp lần thứ hai không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi có điều nó tựa hồ giống như ta bản nguyên bị trọng thương nó đến cùng trải qua cái gì chỉ thấy nổ tung chỗ một cái lớn vô cùng linh căn chìm nổi màu sắc hiện màu xám đen phóng thích cổ điển khí tức phảng phất tự khai thiên tích địa tồn tại đến nay điều khắc dấu vết tháng năm chi nhánh nhiệm vụ mở ra ký chủ thu được đệ nhất linh căn nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng ở ký chủ trở về huyền hoang đại lục sau phân phát đang lúc này. Nô Vương trong đầu vang lên hệ thống máy móc ầm Nô Vương biểu hiện hơi run run, phục hồi tinh thần lại sau, ánh mắt rơi vào thuốc đều bên trong linh hồ di mạ cũng không có vội vã ra tay. Đang thuốc lên một lực không, một tên bá chủ trước tiên không nhịn được, trực tiếp lấy ra một cái chuông lớn màu vàng lóng tiếng chuông xa xôi, chấn động thiên địa, cổ điển mà thần bí, chạy xôi vô cùng đại đạo hàm nghĩa. Chuông lớn chấn động, nhìn như không có bất kỳ tính thực chất sóng năng lượng, nhưng là lan tràn đi ra ngoài một mảnh màu tím sóng gợn xem ra rất khinh nu, thế nhưng là có thể ảnh hưởng thời không ổn định, hướng về linh căn tuôn tới. thấy thế, còn lại năm đại cự đầu nhìn nhau một chút, cũng là không kiềm chế nổi, rồn dập ra tay, tựa hồ sợ đệ nhất linh căn bị cái kia tỷ lệ xuất thủ trước bá chủ cho thu đi rồi. ầm ầm ầm, đệ nhất linh căn phía trên, trong khoảnh khắc liền hình thành một cái cực kỳ đáng sợ chiến trường. bên trong chiến trường một cái không trọn vẹn hỗn đội bàn, xương mũi tràn ngập, cực tốc lao đi và về phía nói chung, sau đó. Tản tạ tiểu thấp cũng là gia nhập vào. Đây là một hồi hôn chiến, đáng sợ quang hoa bắn ra tứ phía, đại chiến kịch liệt cực kỳ. Soạn. Đột nhiên, thuốc lên một lượt mới xuất hiện lần nữa chập chờn, một cô gái ngồi xếp bằng, cổ điển áo xám che kín thân thể, phong hoa tuyệt đại, tiên nhan vô song. Trong mắt của nàng phát sáng, mở ra một cái đáng sợ đường lối, lại diễn hỗn độn thế giới, ánh mắt bắn thẳng đến ở đệ nhất linh căn bên trên. Sư phụ, là mang đi thạch nghị cái kia trọng đồng nữ, nàng cũng tới. Thấy do áo xám nữ tử giáng dấp, tiểu bất điểm gào to một tiếng. Trọng đồng nữ Hòa hoàng, hoàng, liệt thiên ma điệp các loại tôn giả nghi hoặc đồng thời, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ, bọn họ không thể nào tưởng tượng được này hoang vực bên trong vẫn còn có người dám đuổi tới giới bá chủ tranh đấu, nỗ lực đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Trọng đồng nữ xuất hiện, sáu đại cự đầu nhíu nhíu mày sau tiếp tục tận hết sức lực tranh cướp đệ nhất linh can. 4. Đến rồi, hai người bọn họ đến rồi. Đông nhiên kiệu đầu sư tử sợ hãi quát to một tiếng, móng vuốt chỉ về đằng trước, vẻ mặt đầy dây nồng đậm sợ hãi. Thạch Hoàng, Hoa Hoàng, ú Vương các loại một đám tôn giả cũng là ngay lập tức dùng mình một cái, từng cái từng cái nhìn đại điện phía trước trong hư không đứng hai bóng người, xuất từ bản năng núp nhích một phen biết hầu, đón lấy theo bản năng hướng về Ngô Phương nhích lại gần. Điều này làm cho một đám tôn giả hoàn toàn biến sắc bóng người chính là một đường hái tới được bà lao cùng lao đạo nhân. Các ngươi mau nhìn! cái kia hai cái nhân vật đáng sợ đến thạch quốc hoàng đô, ta trời, thạch hoàng, hỏa hoàng bọn họ có thể tránh được một cái à? hắn cái nào cũng được là một đường tu rồi rất nhiều tôn giả à. gần như cùng lúc đó, hoang vực hết thệ tu sĩ ánh mắt đều phóng đến thạch quốc hoàng cung cái kia phó trong hình, từng cái từng cái nhìn thạch hoàng, hỏa hoàng các loại tôn giả trong lòng căng thẳng, trên mặt mang theo lo lắng. không nghĩ tới nơi này còn có thể gặp phải như vậy thuần huyết cửu đầu sư tử, thực sự là diệu dụng. ồ vẫn còn có bốn đại thượng cổ di loại lần này cũng thật là không có đến không a lão đạo con kia liệt thiên ma điệp là của ta ta cần lấy nó làm thuốc dẫn ha ha vậy hãy để cho cho ngươi phì di vị đẹp ta muốn cho tới những người này tộc nô buộc ta hai liền một nửa phân đi nghe được bà lão cùng lão đạo nhân nói chuyện phì di cựu đầu sư tử liệt thiên ma điệp các loại tôn giả trực tiếp dùng mình một cái ruột của một cái dồn dập trốn ở ngô phương phía sau một điểm không có hoang vực bá chủ nên có dáng vẻ Đúng là tình hoàng, hỏa hoàng đám người, trong con ngươi lên cơn giận dữ đặc biệt là đối đầu bà Lao cùng đạo nhân cái kia tựa hồ đang xem run rế giống như ánh mắt, như không phải thực lực không cho phép, bọn họ tất nhưng đã đứng ra cùng đối phương chém giết một phen. Các ngươi tụ tập cùng nhau, sẽ không phải là ảo tưởng tránh được một kiếp chứ? Các ngươi suy nghĩ chính là trò cười, có điều này ngược lại là để ta tỉnh, tiết kiệm, một chút phiền toái trong tiếng cười lớn, Lao đạo nhân ra tay rồi, xoay tay đánh ra một cái cự trưởng hướng về điện bên trong tôn giả chụp tới một trường bên dưới ba ngàn chỉ bạc bay ra hóa thành một đạo ngân hà trong phút chốc liền đầy dây toàn bộ đại điện thời khắc này điện bên trong hết thảy tôn giả trong nháy mắt bị cầm cố toàn thân không thể động đậy chỉ có thể chơ mắt nhìn lao đạo nhân cự trường ở trong tầm mắt càng ngày càng lớn lên một đám tôn giả mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi trong con ngươi mang theo kinh hoàng nhưng mà mắt thấy bọn họ liền muốn bị cự trường nắm chặt thời điểm hư không phát sinh một tiếng quỷ dị ồn ào chỉ nghe răng rắc một tiếng lanh lảnh vang bên trong cung điện cái kia do ba ngàn chỉ bạc biến thành ngân hà phá nát, còn có cái kia chộp tới cự trưởng cùng nhau nứt thành vô số mảnh vỡ, tiêu tan ở trong không khí. Cũng trong lúc đó, thạch hoàng, hỏa hoàng các loại tôn giả toàn thân rung dùng, cái kia cố gắng buộc lực lượng biến mất không còn tâm hơi. đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. một đám tôn giả lòng vẫn còn sợ hãi, bình phục dưới nội tâm hoàng sợ sau, ngay lập tức hướng về ngô phương túi người chào nói tạ. tuy rằng bọn họ không thấy ngô phương động thủ nhưng cũng có thể xác định là đối phương hóa giải bọn họ nguy cơ dù sao nếu nói là giữa sân có thể ngăn trở này thượng giới bá chủ cũng chỉ có trước mắt người bí ẩn này không nghĩ tới nhường ngươi tránh được dĩ vãng đại kiếp nạn tự thân công kích bị hóa giải lão đạo nhân hơi có kinh ngạc trong khi chớp con mắt tử quang lưu chuyển rơi vào ngô phương trên người nỗ lực đem người sau nhìn đấu Hả? có chút quái lạ thoáng đánh lượng lão đạo nhân sắc mặt nhất thời trở nên hơi nghiêm nghị lấy tu vi của hắn lại nhìn không thấu người trước mắt Nì non âm thanh hạ xuống, lao đạo nhân nhíu nhíu mày, tay phải một chiều, lòng bàn tay xuất hiện một cái nói khí lưu chuyển bảo hồ lô. Bảo hồ lô lấy ra, không có gì không phá, hồ khẩu phóng thích yêu dị ánh sáng, mang theo đáng sợ hút kéo lực lượng, trực tiếp hướng về Ngô phương mà đi. Có thể đừng tổn thương những tiểu tử này. Ngô phương trong giọng nói mang theo ý cười, tay áo bảo vung lên, một luồng lực vô hình mang theo bà lão cùng lao đạo nhân xuất hiện ở xa xa trong vòng trời. chương 516, Trấn áp minh thổ đạo nhân. Mau nhìn, là bách đoạn sơn mạch thu rồi trí tôn tiểu tháp người bí ẩn kia. Hắn muốn ra tay rồi sao? Cùng cái kia từ trời bên trên xuống tới người chiến đấu. Hắn sẽ là cái kia đạo nhân đối thủ. Tôn giả ở cái kia người trong mắt đều cùng run rế như thế. Đúng đấy, lao đạo kia cùng nhau đi tới trí ít thu rồi chừng trăm cái tôn giả ở trước mặt hắn. Những tôn giả kia căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Có điều ta có chút không nghĩ ra, bọn họ tựa hổ chỉ đối với tôn giả ra tay vì sao không đối với người bình thường ra tay đây? có thể là bởi vì quá yếu, vẫn không có vào bọn họ mắt đi chờ chúng ta đột phá tới tôn giả, e sợ cũng trốn không thoát. hoang vực một đám tu sĩ ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện hình ảnh, từng cái từng cái ánh mắt rơi vào nô phương trên người, mang theo lo lắng. nếu nói là sốt sắng nhất, không gì bằng hỏa hoảng, cựu đầu sư tử, vì di những này thạch quốc bên trong hoàng cung tôn giả dù sao, nô phương thắng thua trực tiếp liên quan đến sự sống chết của bọn họ. vì thế. Những tôn giả này cực kỳ thấp thỏm nhìn xa xa vòm trời chiến trường, từng cái từng cái tâm treo ở cuống họng. Thuốc lên một lượt mới kịch liệt chiến đấu sáu đại cự đầu cũng là quang tới ánh mắt, chỉ có điều liếc mắt liền không còn quan tâm. Tuy rằng đều là thượng giới giáo chủ, nhưng lẫn nhau thực lực vẫn có to lớn cách xa. Bà lão này cùng đạo nhân chính là giáo chủ bên trong yếu kém tồn tại, cùng bọn họ trên lệch một cảnh giới lớn. Trong vòng trời, Nô Phương đứng chắp tay, lấy hắn tự thân làm trung tâm, chu vi mấy dặm hình thành một to lớn lồng ánh sáng màu tím cách ly ngoại giới ngươi có thể luyện hóa thành chiến phó lông ánh sáng bên trong lão đạo nhân bình tĩnh nhìn ngô phương trong con ngươi mang theo kiêu ngạo như là bao quát chúng sinh thần linh ầm ầm theo lão đạo thanh âm lạnh như băng hạ xuống trên đỉnh đầu truyền ra một tiếng vang thật lớn đón lấy vết rách hư không lớn lan tràn thường vũ vỡ nát dày đặc âm xương mũ lao ra chỉ thấy một cái màu vàng sông lớn từ âm trong xương dâng trào mà ra ở trong trôi nổi các loại khung xương còn có thi thể không biết muốn chạy về phương nào vàng nước cuồn cuộn, mang theo âm khí. Này cái này chẳng lẽ là Hoàng Tuyền? Không chỉ là tu sĩ tầm thường, chính là một đám tôn giả nhìn nằm ngang ở xa xa vòm trời cuồn cuộn vàng nước, nội tâm cũng là chấn động lớn sợ. Hoàng Tuyền nguyên lai thật tồn tại sao? Lao đạo này hắn đến tột cùng là thân phận gì? Hoàng Tuyền chảy ngược, hắn là muốn hóa hoang vực vì là chết giới a. Một tên tôn giả mặt lộ vẻ hoàng sợ. Ta biết hắn là ai. Bộ tộc ta ra phả bên trong có đối với hắn ghi chép, minh thủ đạo nhân hắn đến từ Minh Thổ, 3.000 năm đến, mỗi một lần đại kiếp nạn hắn cũng có hạ xuống. Phi Di tôn giả tựa hồ nhận ra lão đạo, nhúc nhích một phen biết hầu. Minh Thổ, thế gian thật sự có nơi này à? Nghe vậy, một đám tôn giả kinh ngạc, nếu hắn thật sự đến từ chỗ đó, trước đó bối còn có thể bảo vệ chúng ta sao? Hào hào hào, cuộn cuộn hoàng tuyên lăn lộn, bên trên mới tia chớp màu đỏ ngòm đan dệt bổ xuống, quỷ dị khiếp người tình cảnh khiến người ta run rẩy còn như thế giới tận thế. Minh Thổ lão nhi ngươi có hay không quá mức tưởng thật rồi. bà lao liếc mắt phía trên Hoàng Tuyền Thủy, cười ha ha nhìn Minh Thổ đạo nhân. bản nói muốn đem hắn luyện thành mạnh nhất trên phó. Minh Thổ đạo nhân nóng dực nhìn Ngô Phương, lại như là nhìn thấy con mồi như thế, đầy mặt hưng phấn. âm thanh hạ xuống, cuộn cuộn Hoàng Tuyền Thủy hướng về Ngô Phương tuôn tới, mơ hồ có thể nghe được gào khóc thảm thiết khiếp người thanh âm. chỉ là hư đạo cảnh thôi. Ngô Phương lắc lắc đầu xem thường liếc mắt Minh Thổ đạo nhân, cất bước xuất hiện ở Hoàng Tuyền Thủy phía trên, quần áo phân Phật làm cho người ta một loại mờ ảo kỳ ảo nhìn thẳng cảm giác hắn rõ ràng liền lơ lửng ở hoàng tuyển thủy trên không, rồi lại phảng phất không tồn tại như thế, khó có thể bắt giữ. Chỉ thấy hắn giọt ra trắng loáng bàn tay, tiện tay vung lên, bốn phía thập phương âm khí, cuộn cuộn khói đen, vào đúng lúc này bị đánh tan, còn có cái kia cuộn cuộn hoàng tuyển thủy dĩ nhiên chạy ngược trở về đen nhanh kia lỗ thủng bên trong. Thi Vương, hiện, Minh Thủ đạo nhân lông mày hơi nhíu lại, đón lấy trong miệng phát sinh rít lên một tiếng. Sau một khắc. Hoàng truyền thủy bên trong một con màu bạc sinh linh hiện lên, lượn lờ hôn đột khí, sau lưng mọc ra một đôi trắng non cánh thịt, đây là một bộ cực kỳ mạnh mẽ hôn đột thi. Ở Minh thổ đạo nhân điều khiển dưới, hôn đột thi gào lên giận dữ, thi mặt ngoài thân thể quỷ dị phù văn lấp lóe, không có một tia huyết đục lợi chảo hướng về Ngô Phương chụp tới, ở sau thân thể hắn mây đen lan lột, một mảnh mênh ngông màu xám đen thổ địa hiện lên, mặt đất trải rộng đến không xuể bạch cốt âm u. Vùng đất kia, lẽ nào chính là sách cổ ghi chép bên trong Minh thổ? nhìn hỗn độn thạch mang theo minh thổ hành kích nô vương bên trong hoàng cung một đám tôn giả nhất thời run sợ nhiên liền ở tại bọn hắn con ngươi co rút lại cho mắt nô vương bóng người động chẳng biết lúc nào nô vương trong tay xuất hiện một thanh nửa trong suốt trạng gợn sóng búa lớn cây búa bên trong đan dệt vặn bèo hố đen nhìn khiến người ta run sợ một truy nện xuống vòng trời xé rách minh thổ phía trên khói đen tan hết cái kia màu xám đen trải rộng thi hải minh thổ rung động đón lấy ẩm ẩm gián nước mạnh mẽ bị búa lớn đập xuyên đập thành hư vô này. Không chỉ là Minh Thổ đạo nhân, một bên bà lão cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt hiển nhiên, nô phương sức chiến đấu vượt qua bọn họ mong muốn. Giang giác. Minh Thổ đạo nhân còn chưa từ kinh ngạc bên trong hoàn hồn, gợn sóng đua lớn lần thứ hai vung dưới một luồng xé nước thiên địa lực lượng không gian trong nháy mắt tự chủy thân lan tràn tự hỗn độn thi, trong phút chốc, cái kia phóng thích khí tức âm trầm hỗn độn thi vỡ vụn, hóa thành cho cốt tự không trung lung lay bay là tả. Thi vương, ta Thi vương. Ngươi dĩ nhiên phá hủy ta Thi vương ta muốn ngươi chết ta. nhìn tung bay cho cốt, Minh thổ đạo nhân đầu tiên là trở nên hoảng hốt, đón lời giống như điên cuồng, hướng về Ngô Phương gào thét lên tiếng, trong thanh âm đầy giấy cực kỳ nồng nặc sát ý. Minh thổ Bảo Luân, Minh thổ đạo nhân giống to, Bàng bạc thần lực tràn ngập ra, trước người hư không nổ tung, một cái màu đen rủ lẹt bay ra, Bảo Luân lên nhiễm rất nhiều huyết, không ngừng chảy xuống, đây là vô cùng năm tháng tích lũy, ẩn chứa vô cùng sinh linh ý chí cùng ánh lực, vun một tiếng. Minh thổ đạo nhân cầm bảo luân hướng về Ngô Phương đánh giết mà đi, phóng thích dày đặc mùi chết chóc, cũng đi kèm hôn đột khí, mạnh mẽ vô cùng. Thời khắc này, bên trong hoàng cung hết thảy tôn giả trong lòng vì đó rung động, Minh thổ đạo nhân đòn đánh này, liên đối toàn bộ hoang vực đều chấn động, tựa hồ muốn tan vỡ. Này trí tôn khí cho ngươi dùng, thực sự là quá lãng phí. Ngô Phương đánh giá một phen Minh thổ đạo nhân trong tay rìu lẹn, đón lấy một chỉ điểm ra, vù một tiếng, ánh sáng xanh lục như cầu vồng, trực tiếp đem bảo luân đánh văng ra đà lòng bàn tay phải nắm chặt, một luồng khó có thể chống đối thôn thiên lực lượng. Miễn cưỡng đem bảo luân tử minh thổ đạo nhân điều khiển bên trong hút tới trước người. Không không thể. Rốt cục, minh thổ đạo nhân trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi, tự đắc đến minh thổ bảo luân sau, hắn ôn dưỡng vô cùng năm tháng, nhưng hôm nay minh thổ lão tổ tông truyền xuống trí tôn bảo vòng dĩ nhiên miễn cưỡng bị tên trước mắt này chặt đứt cùng hắn liên hệ. Thấy thế, một bên bà lão trong con ngươi né qua một chút kinh ngạc, giữa hai lông mày nhiều nghiêng Lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt không giống trước miệt thị, bí mật mang theo một tia cảnh giác. chương 517, chém giết lao đạo cùng bà lão Trở về. Trong vòng trời, Minh Thổ Đạo Nhân hai tay nhanh trong kết lên huyền ảo khó hiểu quỷ gì ấn kết, ấn kết lên một vẹt lưu quang bắn ở ngô phương trước người Minh Thổ Bảo Luân lên. Thoáng chốc, Minh Thổ Bảo Luân xoay tròn, bạo phát vô tận mùi chết chóc. Nhưng là ở Minh Thổ Bảo Luân muốn một lần nữa trở lại Minh Thổ Đạo Nhân trong tay thời điểm, ngô phương hiểu ý nở nụ cười. Tiện đà chỉ tay dò ra, nhẹ nhàng điểm ở bảo luân lên. Đang. Lách lạnh kim loại tiếng rung trong tiếng, Minh thổ bảo luân vì đó chấn động, trực tiếp nổ nát Minh thổ đạo nhân đánh tới Lưu Quang. Đưa ta bảo luân. Triệu Hoán bảo luân thất bại, Minh thổ đạo nhân gào thét một tiếng, toàn thân khí thế khủng bố lần thứ hai kéo lên, trong cơ thể giọt máu chảy ra, hai mắt trở nên đỏ đậm, trên mặt nổi gân xanh. Bảo luân bị đoạn, Minh thổ đạo nhân triệt để nổi giận, hắn liều lĩnh thiêu đốt tinh huyết, thế muốn chém giết Ngô Phương. Thoáng qua, minh thổ đạo nhân toàn thân bị đỏ như màu máu màng ánh sáng bao phủ, giống như trượng sáu kim thân một tiếng giống to, hắn hóa thân thành một thanh huyết trường thương màu đỏ, ổn định bầu trời, bắn giết hướng về phía ngô phương. Ẩm. Ngô phương đứng sừng sững ở chỗ đó, liếc mắt đạo nhân biến thành trường thương màu đỏ ngòm, tự thân bất động, nhưng cũng bùng nổ ra hừng hực thần quang. Trong ngáy mắt mà thôi, trước người của hắn tạo nên một mảnh gọn sóng, gọn sóng bên trong lao ra 108 cái quang nhận. Mỗi một cái quang nhận đều là màu trắng bệnh. Sán lạn cực kỳ, thần thánh mà chói mắt, làm cung lấp về phía trường thương màu đỏ ngòm mang theo ra dấu vết, giống như 108 điều xích thần trật tự. Loàng soảng. Thoáng qua, trường thương màu đỏ ngòm liền cùng 108 cái quang nhận đan vào với nhau, bùng nổ ra hóng ánh kia sáng chói mắt, cùng với không gì sánh kịp đáng sợ không gian bạo động. Như không phải phía kia vòm trời rất sớm bị Ngô phương cách ly, e sợ toàn bộ hoang vực đều muốn hủy ở này một hồi rung trời động địa vụ nổ lớn bên trong. Phúc. Nổ tung qua đi. Ánh sáng dần dần tiêu tan, trường thương màu đỏ ngòm một lần nữa biến trở về Minh Thổ Đạo Nhân răng dấp. Toàn thân hắn bị cái kia 108 cái quang nhận xuyên thủng, trải rộng đẫm máu thông lỗ, máu tươi giang rùa. Nhìn thấy mà giật mình. Càng đáng sợ chính là hắn thử nghiệm động dùng thần lực chữa trị vết thương, thình lình phát hiện mất đi hiệu lực tùy ý hắn làm sao chữa trị vết thương như cũ không ngừng chảy máu. Thân thể của ta cứng rắn như vạn cổ bàn thạch, làm sao sẽ bị xuyên thủng? Minh Thổ Đạo Nhân kêu to. Tựa hồ còn không muốn tiếp thu hiện thực, ầm ầm. Nhưng mà nồng đậm không cam lòng vừa dứt lời dưới, thân thể không tên run lên. Dưới một sát, vẻ mặt trở nên vặn vẹo lên, hai con mắt tuôn ra vẻ sợ hãi. Hắn như là nhận ra được cái gì nhưng còn đến không kịp ứng đối ngăn cản, thân thể liên quan linh hồn cùng nhau nổ nát. Một trận gợn sóng lây động qua, tinh lực tiêu tan bị tinh chế sạch sẽ, chỉ còn dư lại một cái bảo hồ lô. Người người đến tột cùng là người nào? Một bên bà lão phục hồi tinh thần lại, thân thể run. Trong thanh âm mang theo tiếng rung, bọn họ trông nhầm. Trước mắt cái này bị bọn họ xem thành run rế ra hỏa, quá mức đáng sợ. Nô Phương cũng không trả lời bà Lao vấn đề, mà là đưa tay một chiêu đem minh thổ đạo nhân bảo hồ lô thu vào trong túi, đón lấy chậm dại hướng đi bà lão, khỏe miệng mang theo ý cười, đến phiên ngươi. Cực kỳ thanh âm bình tĩnh, nghe vào bà Lao trong thai không khác nào chấn động tâm hồn địa ngục ma âm. Ta cũng không có ra tay với người bà Lao cảnh giác nhìn Nô Phương, nàng muốn đi nhưng đối phương khí thế nhưng là vững vàng khóa chặt ở trên người nàng. Nghe được bà lão, nô phương ngẩn người, như là do dự một chút sau, nói, ngươi hay là muốn chết. Soạn. Ngay vậy, bà lão lông mày sâu sắc nhăn lại, không tiếp tục nói nữa, trực tiếp một đạo kiếm khí hướng về Ngô phương phá không vung ra hảo quang màu bạch kim huy hoàng thức trời, sắc bén tuyệt thế, lập bổ xuống. Bà lão lấy kiếm nhập đạo, ở thượng giới tiếng tâm lừng lẫy thật sự bàn về thực lực, nàng còn muốn so với minh thổ lão đạo mạnh hơn một chút Nhiên, thực lực của nàng ở ngô phương trước mặt như cũ còn thiếu rất nhiều xem. Cong. Ngô phương trong ngáy mắt, chỉ muốn một ngón tay liền dễ dàng đánh văng ra bà lao huy hoàng thần kiếm, đem lui. Ngũ hành kiếm, phân. Bà lao vừa ra tay liền trực tiếp vận dụng mạnh nhất kiếm chiêu, chỉ thấy tiếng quát hạ xuống, huy hoàng thần kiếm liền cùng hợp hai làm một đón lấy vù một tiếng, thân hình lại là chia thành năm phận. Năm người này đều là bà lao giang dấp, có điều trong tay huy hoàng thần kiếm nhưng không giống nhau phân biệt đối ứng kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành. Ồ, đã biến thành 5 người. Cái nào mới là nàng bản thể đây? Trong hoàng cung, Tiểu Bất Điểm nhìn giữa bầu trời một màn, miệng mở lớn, một mặt giật mình vẻ. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đem ngũ hành kiếm luyện đến trình độ này, có chút thiên phú cốt tháp lay động, phát sinh một đạo thanh âm trầm thấp. Nàng rất lợi hại phải không? Tiểu Bất Điểm hiếu kỳ nói. Nhân kiếm hợp nhất, hóa ngũ hành thân, khó có thể giết hết. Mặc dù giết thứ tư thần, lưu lại một thân như cũ không việc gì thần bí cốt tháp dừng một chút tiếp tục nói ngoài ra năm người cùng chuyển động có vô địch khắp trên trời dưới đất tư thế giết xa xa vòng trời lạnh lẽo âm trầm tiếng quát hạ xuống sau năm bà già mi tâm phát sáng đồng thời một kiếm bổ ra Soạn! năm đạo kiếm khí kinh không một kiếm hỏa diễm ngập trời một kiếm thổ khí quê mùa sôi trào một kiếm chân thủy như đại dương một kiếm cự một năng dọc một kiếm hào quang màu vàng trói lọi trời chớp mắt Năm bà già từ phương hướng khác nhau xuất hiện ở Ngô Phương trước người, đem vây ở trung tâm. Ngũ hành xoay chuyển, hủy thiên diệt địa. Cùng cảnh giới bên trong, có kiếm chiêu này, ngươi đã đứng ở không thất bại lực Ngô Phương có chút khen ngợi liếc mắt bà lao đối phương triển khai này ngũ hành kiếm, kiếm thế liên kết, sức mạnh thông suốt, toàn phương vị công kích, không có bất kỳ kẽ hở. Chỉ tiếc, đối thủ của ngươi là bản tọa. Khen ngợi qua đi, Ngô Phương ý tứ hốt chuyển, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phí công. Lãnh Đạm thanh âm hạ xuống, nô Phương tay háo bảo vung lên, xung quanh nhất thời hiện lên 3000 chùm sáng, mỗi một cái chùm sáng cũng như một vòng ngọc ánh chói mắt mặt trời chói trang. Không chờ bà lão năm thanh thần kiếm đâm chúng, 3000 chùm sáng lẫn nhau liên kết, tiện đà ầm một tiếng, ngoài chiều, hướng ra ngoài khuếch tán, đồng thời đem năm bà già nuốt hết. Xì xì xì. Loang thoáng, có thể nghe được 3000 chùm sáng bên trong, bà lão tiếng kêu thảm thiết thê lương, cùng với ánh kiếm du đãng sắc bén âm thanh. 3000 chùm sáng nổ tung, thống khổ thương sót trong tiếng, mưa máu vung lên, năm bóng người lần lượt nổ tung tiêu tan. Làm ngô phương vị trí phía kia vỏm trời về vì là tinh mịch, ngưng mắt nhìn lại, bà lao thân ảnh biến mất không gặp, chỉ còn dư lại một cái giỏ chúc. Các ngươi nhìn thấy không? Thắng, người bí ẩn kia thắng. Hắn giết cái kia hai cái từ trời bên trên xuống tới ra hỏa. Thật mạnh! Nguyên lai chúng ta hoang vực còn có đáng sợ như thế người. Ai biết lai lịch của hắn? Ta sau đó muốn cung phục hắn. Quả thực chính là đương đại trí tôn A. Chiến đấu kết thúc, hoang vực các góc tu sĩ phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái nhìn trong vòm trời bóng người kia, trong con người đầy dây kinh ý. Thạch quốc Hoàng Cung, Thạch Hoàng, Hòa Hoàng, Tu Vương, cựu đầu sư tử các loại một đám tôn giả ngơ ngác nhìn giữa bầu trời ngô phương, đợi đến phục hồi tinh thần lại, nhìn nhau một chút, trên mặt không không phải mang theo hưng phấn. chương 518, 8 cái ngô phương. Tiền bối hàn thắng. Nói như vậy, chúng ta không cần chết rồi, Thái cổ ma điệp các loại một đám tôn giả lúc này hướng về Ngô phương sâu sắc bái một cái, trong con ngươi kính ý càng sâu. Người bí ẩn này thực sự là quá mạnh mẽ. Cương đại đến hứng hở công kích, miễn cưỡng giết chết hai vị thượng giới bá chủ. Phải biết, này hai đại cự đầu nhưng là lần này hoang vực đại kiếp nạn kẻ cầm đầu, nhưng dù là bực này thân thể khó hủ mạnh mẽ vô biên nhân vật đáng sợ, ở này thần bí tiền bối trong tay, như cũ là thân tử đạo tiêu, hài cốt không còn. Hắn là ai? Thời khắc này Hoang vực bên trong cái khác đang tìm kỳ ngộ bá chủ dồn dập hướng về Ngô Phương ném đi tới liễu lươi ánh mắt đặc biệt là thuốc lên một lượt mới sáu đại cự đầu trong con ngươi vẻ khinh thường bị nghiêm nghị thay thế. Tuy rằng luận thực lực, bất kể là lao đạo vẫn là bà lao đều yếu đi bọn họ một cảnh giới, nhưng mặc kệ thế nào cũng là thượng giới một phương giáo chủ. Nhưng dù là nhân vật như vậy, Giáng Lâm không bao lâu dĩ nhiên liền bị một cái hạ giới tồn tại cho xóa bỏ, này làm sao không khiến người ta sợ hãi? Thượng cổ trọng đồng nữ liếc nhìn Ngô Phương. Trong miệng phát sinh thăm thảm tiếng thở dài, như là đang vì chết đi minh thổ đạo nhân cùng bà lao cảm thấy tiếc hận. Ở hoàng cung một đám tôn giả ánh mắt cảm kích bên trong, nô phương hai tay chắp sau lưng, từ từ hạ xuống. Sư phụ, ngài thực sự là quá lợi hại. Nô phương vừa ra tòa, tiểu bất điểm liền không nhịn được nào tới. Cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá đến minh văn cảnh nô phương nặn nặn tiểu bất điểm khuôn mặt. Tiên bối, này bảo hồ lô còn có cái sọt không phải cái kia hai cái kẻ ác dùng tới bắt tôn giả sao Phi di tôn giả nhìn trôi nổi ở ngô phương bên cạnh bảo hồ lô cùng giò chúc, lòng vẫn còn sợ hãi. Ngô phương khẽ gật đầu, khoe miệng mang theo ý cười, về sau chỉ thấy tay háo bảo vung lên. Bảo hồ lô, giò chúc đồng thời chấn động, tiện đà thả ra xanh thẳm ánh sáng, một đoàn lại một bóng sáng từ bên trong bay ra, phóng to, cho đến rơi vào đại điện trước trên quảng trường. Gào. Một cái cầu lòng kêu to, ngửa mặt lên trời gào thét, cả người ánh sáng màu xanh lạnh lẽo, hóa thành đến dài vạn trượng tiếng gào bên trong mang theo hoảng sợ. Một con mắt xanh thú mắt vàng, cả người vậy lấp lóe, nó giống như một con kỳ lân, sau khi hạ xuống cuộn tròn rúc vào một chỗ, run lẩy bẩy. Một cái màu bạc đại xà dài tới vạn trượng, quay quanh ở trên quảng trường, phụt lên lưới rắn, vô cùng sốt sáng, không tự chủ được run dậy. Trong chốc lát, trên quảng trường liền nhiều gần trăm cái thái cổ sinh vật, không không phải mạnh mẽ tuân giả, trong đó không thiếu nhân loại tuân giả. Chỉ có điều, Những này nguyên bản hoang vực bá chủ cấp ra hỏa giờ khắc này cả người run, trong con ngươi tràn đầy hoàng sợ, nghiệm nhiên chịu đến không nhỏ kinh hãi. Ma linh tôn giả, sơn quỷ tôn giả, thiên chu tôn giả các ngươi đã bị tiền bối cứu ra thành hoàng, hỏa hoàng, tiểu đầu sư tử các loại một đám tôn giả ngay lập tức bay vào trong quảng trường, động viên những này bị minh thổ đạo nhân, bà lao nắm lấy tôn giả. Dần dần, những tôn giả này tâm tình ổn định lại, xác định tự thân sau khi an toàn, lần lượt quỳ dạp xuống Ngô phương trước mặt lên tiếng nói cảm ơn, cực kỳ cung kính. Bọn họ tự mình trải qua Minh Thổ đạo nhân cùng bà Lao khủng bố, mặc dù mạnh như bọn họ, cũng không phản kháng chút nào lực lượng, nhưng dù là như vậy hai vị bá chủ, nhưng là ở vừa bị trước mắt người bí ẩn này chém giết. Đều đứng lên đi, bản tọa thuận lợi mà vì là Ngô Phương dương tay một cái, lực vô hình đem những tôn giả này từ trên mặt đất nâng lên. Ong ngoe ngoe. Đang lúc này, cổ phía trên tế đàn lại thêm ra mấy hình ảnh. U Minh Hải, đó là thiên vực Xem, hồng vực cũng có bá chủ ráng lâm. Đồng dạng là ở tàn sát. trụ vực đại kiếp nạn cũng đến. Một đám tôn giả nhìn thêm ra đến hình ảnh, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trên mặt mang theo vẻ đồng tình. Vũ trụ hồng hoang thiên địa huyền hoàng, cái khác bảy vực dường như hoang vực như thế, xa xa trong vòng trời, dị tượng hiện hiện, mấy chục môn hộ thành hình, một cái lại một cái bá chủ từ bên trong dáng lâm. Có bá chủ tìm kiếm để lại tại hạ giới trí bảo, có bá chủ thì lại như hoang vực bên trong minh thổ đạo nhân. Bà lão như thế, thu gặt tôn giả cảnh bên trên cứng giả. Trong chốc lát, nguyên bản an tường yên tĩnh bảy vực liền ở thượng giới bá chủ giáng lâm dưới, rơi vào trong khủng hoảng. Liên miên ngọn núi nổ tung, đại giang sông lớn bị dập tắt, một cái lại một cái ngủ say cũng hoặc là bế quan tôn giả đang chạy trốn, kinh hoàng tiếng thét trói tai bên trong mang theo hoảng sợ. Bảy đại vực bên trong, hết thể tôn giả cảnh bên dưới tu sĩ sợ hãi nhìn cổ trên tế đàn ném bắn ra hình ảnh, sắc mặt tái nhật đồng thời, nhưng lại không thể ra sức. Đối mặt đến từ thượng giới bá chủ, liền tôn giả đều chỉ là run rế, chớ nói chi là bọn họ. Đám này tên đáng chết. Dĩ nhiên đem chúng ta tám vực xem là lao tù, đem chúng ta xem là dữ liệu. Đợi ta tu luyện tới cảnh giới của bọn họ, ta chắc chắn giết tới thượng giới, dùng huyết đến rửa mối hận trong lòng. Cả rèn cái khác bảy vực tôn giả, khó có thể tránh được lần đại kiếp nạn. Thạch quốc trong hoàng cung, Thạch hoàng, Hòa hoàng, hoàng. Kiểu đầu sư tử các loại một đám tôn giả nhìn cổ phía trên tế đàn cái khác bảy vực trải qua hình ảnh, từng cái từng cái sắc mặt âm trầm tới cực điểm, song quyền nắm chặt, trong con ngươi đầy giấy ngập trời sự thù hận đồng thời, mang theo vui mừng. Cũng may, bọn họ hoang vực bên trong có một cái thần bí nhân vật mạnh mẽ, không phải vậy bọn họ hiện tại tao ngộ e sợ cũng cùng cái khác bảy vực tôn giả như thế. Đám này coi mạng người như rơm rác ra hỏa, sắc thực đáng chết. Ngay ở một đám tôn giả đầy mặt tức giận, trong miệng cần nhằn cái không ngừng mà thời điểm nô phương thả tay xuống bên trong nước trà từ trên ghế đứng dậy nhìn cổ trên tế đàn bảy vực hình ảnh tao mày ở tại bình tĩnh rứt tiếng thứ tư chu hư không nhất thời chấn động lên xác thực nói là toàn bộ hoang vực hư không cũng hoặc là vượt qua hoang vực ở ngoài hư không đồng thời có tiết tấu tiếng rung lên sau một khắc vô cùng vô tận đun tùn tia ánh sáng trắng tự đại vực các góc lướt ra khỏi dồn dập tràn vào nô phương trong cơ thể không ra chốc lát Nô Phương thân thể trở nên trong suốt, mơ hồ có thể thấy được trong cơ thể một viên vân tay trạng trái cây điên cuồng xoay tròn, đang cùng những này un tùm tia ánh sáng trắng tiến hành giao hòa phù hợp. Phân theo Nô Phương một chữ tiếng quát hạ xuống, lấy bản thân làm trung tâm, đột nhiên bùng nổ ra một luồng nóng ánh tia sáng chói mắt. Có như vậy một sát na, thạch hoàng, hỏa hoàng các loại một đám tôn giả phát hiện trong cơ thể thần lực đỉnh chỉ vận chuyển, bản năng nhắm hai mắt lại lại mở sau, thình lình phát hiện Ngô Phương bên ngoài thân ở ngoài tia sáng chói mắt tiêu tan. Để bọn họ càng kinh ngạc chính là, ở ngô phương trước người vẫn còn có bảy cái giống như lúc ngô phương. Cùng bà Lao triển khai ngũ hành kiếm có chút tương tự, có điều khác biệt lớn nhất là, này bảy cái ngô phương muốn so với bà Lão lợi hại nhiều. Đây là cỡ nào bảo thuật? Gần như cùng lúc đó, bao quát thuốc lên một lượt mới sáu đại cự đầu ở bên trong, hoang vực bên trong hết thảy bá chủ đều căng tới ánh mắt kinh ngạc, từng cái từng cái đầy mặt vẻ khó tin, trong con người mang theo tham lam. Bên trong hoàng cung... Một đám tôn giả cũng là kinh ngạc đến ngây người, si ngốc nhìn trước người tám cái giống như lúc nô phương, biểu hiện dại ra, dạ, lại như là mất hồn như thế. chương 519, cứu vớt tám vực. Tiền bối, ngài ngươi đây là... Thạch quốc hoàng cung, thạch hoàng, hỏa hoàng các loại một đám tôn giả đầy mặt kinh ngạc nhìn tám cái ngô phương, trở nên hoàng hốt. Tám vực bản là một thể, bây giờ bảy vực gặp nạn, bản tọa cũng không thể khoanh tay đứng nhìn A. nô phương góc 45 độ ngước nhìn hư không, giả vờ phiền muộn thái độ. Theo một tiếng thở dài hạ xuống, trước người phân hóa đi ra bảy cái ngô phương đồng thời phá tan hư không, hướng về phương hướng khác nhau đi xa. Ông ngong ngong. Cũng đang lúc này, xa xa vòm trời đột nhiên lại mới tăng bảy cái to lớn hình ảnh, hình chiếu chính là lập tức bảy vực thẳng trạng. Các người mau nhìn trên trời. Những kia là nơi nào? Nguyên lai hết thể đều là thật sự. Nghe nói hoang vực ở ngoài, còn có bảy cái đại vực. Chơi ạ. Cái kia bảy đại vực giống như chúng ta cũng chịu đến những này từ trời bên trên xuống tới kẻ ác đánh giết trong vòng trời đối ứng bảy vực bảy bức họa diện vừa xuất hiện hoang vực hết thể tu sĩ sắc mặt đồng loạt thay đổi mặt lộ vẻ phẫn hận đồng thời bí mật mang theo đồng tình thương hại cùng lúc đó nước sôi lửa bỏng bảy vực bên trong tùy ý có thể nghe được nổ vang tiếng nổ mạnh thê thảm tiếng kêu gen huyên vực có một tên cụt một tay lão nhân lành nghề đi mỗi bước ra một bước dưới chân đại địa ngọn núi thì sẽ nổ bể ra đến đón lấy chính là một tiếng kêu gen một cái lại một cái mạnh mẽ tôn giả bị giam cầm vũ vực một cái nhìn như không tới chừng 10 tuổi hài đồng trong tay lắc quạt giấy múa quạt phóng thích ngập trời khí tức chỗ đi qua sinh linh hết mức chạy tứ tán vạn phần khủng hoảng thiên vực một cái ba mắt lao nhân như thiên thần dáng lâm thế gian con mắt dọc thứ ba thỉnh thoảng bắn ra hào quang áo ánh đáng sợ khí tức lưu truyền mơ hồ có thể thấy được huyền ảo khó hiểu phù văn mỗi lần ánh sáng bắn ra đều sẽ nương theo một tiếng đều lên thê lương thảm thiết địa vực Một cái lưng còn phụ nhân cầm trong tay màu bạc vòng cổ, như bắt cá người răng lưới giống như vậy, mỗi khi trải qua một chỗ động thiên phúc địa, tại chỗ liền đem bên trong tôn giả cường giả câu ra bất luận những tôn giả này dễ rủa như thế nào, làm sao xin tha, đều là phí công. Đại vực đây là muốn vong ả. Bảy vực hết thẻ tu sĩ ngẩn đầu nhìn cái kia từ thượng giới hạ xuống tàn sát nhân vật đáng sợ, từng cái từng cái sắc mặt như cho tàn. Chụ vực. Bác Minh Tông, Đại vực Đệ Nhất Tông. Nguyên bản hôm nay là trong tông bên trong thi đấu tháng này, có thể không khí náo nhiệt ở một tên lão giả áo xám sau khi xuất hiện, trong nháy mắt bị kinh hoàng sợ hãi thay thế. Đến rồi, hắn đến rồi. Tông chủ bọn họ có thể tránh được một kiếp sao? Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Hắn đến cùng lại là người nào? Thế gian này làm sao còn có thể có như vậy nhân vật đáng sợ? Bác Minh Tông một chúng đệ tử tụ tập ở to lớn trên quảng trường, thấp thỏm nhìn bầu trời. Nơi đó, lão giả áo xám áo bảo phân phân Ánh mắt nóng bỏng lại như là nhìn con mồi như thế. Đối diện với hắn, là bốn tên trên người mặc Bác Minh Tông Tông bảo người đàn ông trung niên, một người trong đó đầu đội kim quan, một thân khí tức đã đạt đến tôn giả cảnh đỉnh cao. Các ngươi như vậy hành vi, sớm muộn sẽ được báo ứng. Bác Minh Tông Tông chủ mạnh mẽ trừng mắt lão giả áo xám. Báo ứng? Chỉ bằng các ngươi những này run rế sao? Lão giả áo xám xem thường liếc mắt kim quan nam tử, trầm trọng dứt tiếng, trực tiếp một trường vô xuống, thẳng thắn dứt khoát. Như lại cho ta 300 năm, ta tất làm trấn áp ngươi. Mắt thấy cự trưởng hạ xuống, bác Minh Tông Tông chủ cùng sau người ba tên tôn giả nhưng là không thể động đậy. Tại này cô áp chế tính sức mạnh dưới, bọn họ cái gì cũng làm không được. Nhưng mà, liền ở bốn người bọn họ mặt lộ vẻ nồng đậm không cam lòng chờ đợi tử vong thời điểm. Bên hai bỗng nhiên vang lên một tiếng long long, về sau chỉ cảm thấy một trận mát mẻ gió mát thổi mà qua. Tiếp đó, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, liền thấy do áo sám nam tử đập xuống cự trưởng nổ bể ra đến. Ai? Hào Sâm nam tử lúc này một tiếng xích uống, bày ra đầu nhìn quét bốn phía, thần thức nhận biết phóng tới to lớn nhất. Bắc Minh Tông tông chủ cùng sau người ba người, thân thể khẽ run lên, trên mặt mang theo mở mịt. Như không phải phía thế giới này pháp tắc không trọn vẹn, lấy ngươi tư chất, trăm năm có thể tiêu diệt hắn. Đột nhiên, một đạo cực kỳ thanh âm bình tĩnh ở Bắc Minh Tông lên bầu trời vang lên vang vọng. Tùy theo hư không gợn sóng tạo nên, một người mặc trường bào nhìn như có điều chừng 20 tuổi chàng thanh niên từ bên trong đi ra. Hai tay chắp sau lưng, một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Ngay ngay là. Nhìn đột nhiên đột nhiên xuất hiện ngô phương, bác minh tông tông chủ biểu hiện ra. Từ đâu tới run dế, giả thần giả quỷ. Áo xám nam tử xem thường liếc mắt ngô phương, tay phải lần thứ hai dò ra, lòng bàn tay một đoàn màu đen minh hỏa đổ nát hư không, hướng về ngô phương bao phủ mà đi. Chỉ là thiên thần cảnh, cũng chỉ có thể bắt nạt bắt nạt những này hạ giới tu sĩ. Đối với bao phủ mà đến màu đen minh hỏa. Nô Vương không hề liếc mắt nhìn một chút, tay áo bào tùy ý vung lên, màu đen minh hỏa tiêu tan. Ban về thực lực đến, trước mắt cái này áo xám nam tử còn muốn so với hoang vực bà lao cùng minh thổ đạo nhân nhược lên một cảnh giới lớn. Người, Nô Vương vừa ra tay, áo xám nam tử sắc mặt liền thay đổi, hắn biết mình nhìn nhầm, người trước mắt này cảnh giới tuyệt đối không kém gì hắn, chỉ là đối phương có loại bí pháp tẩn giấu thần lực khí tức thôi. Áo xám nam tử rất quả đoán, toàn thân sáng lên quỷ dị ánh sáng, ngay lập tức liền phá tan hư không chuẩn bị trốn xa, xẹt xẹt. nhưng mà ngay ở áo sám nam tử đi vào hư không trước mắt, một con vượn sóng cự trường trực tiếp đem hắn giam cầm, miên cương đem hắn từ hư không trong vết nước kéo lôi đi ra. tại này cô tuyệt đối mang tính áp đảo sức mạnh dưới, hắn không phản kháng chút nào lực lượng, thậm chí vốn đã thiêu đốt thần hỏa, thời khắc này đều tắt. áo sám nam tử nhìn về phía Ngô Phương, trong lòng không tên dâng lên một vệ hoảng sợ, hắn muốn mở miệng xin tha, nhưng là cái kia lực vô hình áp bức hắn liền nói chuyện khí lực đều không có. Và ảnh! Gọn sóng cự trưởng đột nhiên nắm chặt, nổ vang nổ vang bên trong, nương theo áo xám nam tử thê thảm tiếng tiêu rên. Có điều tiếng hét thảm này đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, trong phút chốc liền theo thân thể hóa thành mưa máu mà biến mất. Này này! Chết rồi! Hắn chết rồi! Bác Minh Tông Tông chủ cùng sau người bà tên tôn giả nhìn cách đó không xa bay xuống sương máu, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Một cái từ thượng giới hạ xuống cấm kỵ tồn tại, để bọn họ không có bất kỳ sức phản kháng tồn tại liền như thế bị người tiện tay như nắm con kiến như thế bóc chết khí Bắc Minh Tông Tông Chủ đám người ánh mắt chuyển qua Ngô Phương trên người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh cực kỳ cung kính đồng thời trong thanh âm mang theo tiếng rung, ngài ngài là Ngô Phương cười cợt không hề trả lời Bắc Minh Tông Tông Chủ vấn đề mà là dò ra tay hướng lên trời chỉ tay trong vòng trời nhất thời lại nhiều cái khác bảy vực hình ảnh nhiều đa tạ tiền bồi xuất thủ cứu rút nhìn giữa bầu trời hình ảnh Bắc Minh Tông Tông Chủ cùng sau người ba tên tuấn giả Con ngươi đột nhiên co rụt lại, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, giữa hai lông mày chỉ còn dư lại kinh ngạc. Làm bọn họ khó có thể tin chính là, cái khác 7 vực bên trong, ngoại trừ hoang vực ở ngoài, cái khác sáu vực đều có cùng trước mắt thần bí nam tử giống như lúc người ở tàn sát, từ thượng giới hạ xuống bá chủ. Chương 520, giết chết 8 vực bá chủ, đoạt linh căn. Huyền vực hình ảnh. Cột một tay lão nhân ở trong núi cất bước, mỗi bước ra một bước, phía dưới đại địa thì sẽ nổ bể ra đến, hắn đi tới một ngọn núi lớn trước. Một chỉ điểm ra, núi lớn dặn nước, trong đó một con mọc ra hai cánh bạch hổ run lẩy bẩy Bạch hổ cầu xin, cụt một tay lão nhân thở ơ không động lòng, bàn tay lớn bổ xuống. Lúc này, một bóng người từ hư không xuất hiện, lấy tay vì là đau, lực bổ xuống cụt một tay lão nhân chưa phản ứng lại, vành một tiếng, hóa thành một đống tít nát, lưu lại dưới một mặt sợ hai bạch hổ. Vũ vực hình ảnh. Một cái nhìn như không tới chừng 10 tuổi hai đồng, đi tới một cái sông lớn phía trên, trong tay quạt giấy rung động. Sông lớn nhất thời lan lộn, một cái nhân thân đuôi cá sinh linh dập đầu xin tha. Hai đồng mặt không hề cảm xúc, nhưng là ở tại lần thứ hai vung lên quạt giấy thời khắc, một bóng người từ trong bầu trời đi ra, một quyền đánh xuống, hai đồng quạt giấy hóa thành hư vô, thân thể bạo thành sương máu. Thiên vực hình ảnh Ba mắt lao nhân như thiên thần giáng lâm ở một tòa phía trên thung lũng, con mắt dọc thứ ba hướng về trong cốc một đạo hào quang lòng ánh bắn ra, một tiếng vang thật lớn, một cái toàn thân màu vàng hình thể đạt 10 mét xuyên sơn giáp bay ra. Run rời cái liên tục. Về ảnh. Ngay ở ba mắt lão nhân giảm cầm màu vàng xuyên sơn giáp thời gian, trước người hư không gợn sóng tạo nên, một tên người thanh niên trẻ đột nhiên xuất hiện, chỉ điểm một chút ở hắn con mắt dọc thứ ba lên. Theo thê thảm kêu rên, con mắt dọc kia liên quan lão nhân cả người cùng nổ tung. Địa vực hình ảnh. Một cái lưng còn phụ nhân cầm trong tay màu bạc vòng cổ, xuất hiện ở một nhà đại môn phái phía trên, trước người môn phái đầy mặt hoảng sợ nhưng là ở phụ nhân ném màu bạc vòng cổ thời điểm. Một đạo do gợn sóng diễn biến mà thành nửa trong suốt nắm đấm oanh tạp mà xuống, vẹn vẹn một quyền liền đem đánh thành mảnh vụn, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Tiếp theo, ở cái môn này phái trưởng môn kinh ngạc dưới ánh mắt, một thân mặc trưởng bảo thanh niên bình tĩnh từ trong hư không đi ra. Bắc Minh Tông bên trong, một chúng đệ tử biểu hiện dại ra nhìn lên bầu trời bên trong hình ảnh, cho đến qua hồi lâu mới trước sau phục hồi tinh thần lại. Tông chủ bọn họ được cứu trợ. Cái kia từ thượng giới hạ xuống bá chủ chết rồi. Trời ơi! Hắn hắn dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở cái khác đại vực. Hắn đến tột cùng là người nào? Bắc Minh Tông một chúng đệ tử si ngốc nhìn Ngô Vương, nghị luận sôi nổi, suy đoán Ngô Vương thân phận, tiền bối, đa tạ cứu mạng người. Không biết ngài có thể hay không báo cho đạo hiệu. Vạn bối tông môn trong ngày thường cũng có thể cung phụng ngài tượng thần Bắc Minh Tông tông chủ hướng về Ngô Vương sâu sắc bái một cái, cực kỳ cung kính. Bản tọa đạo hiệu, hồng quân láo tổ. Bắc Minh Tông tông chủ vừa mới dứt lời, Ngô Vương thanh âm đạm mạc như quần cuộn lôi đình thời khắc này ở toàn bộ tám vực vang lên. Hắn sở dĩ kéo dài cái này đạo hiệu, chính là bởi vì ra thiên vị diện cùng hoàn mỹ vị diện kỳ thực là một cái đại thế giới, chỉ có điều ở dòng sông thời gian vị trí tiết điểm không giống thôi. Hồng quân lão tổ. Hắn là hồng quân lão tổ. Làm sao? Ngươi biết vị này chúa cứu thế. Cái này ha hả mới vừa biết. Vậy ngươi kêu to cái cái gì? Hạ giới tám vực khi nghe đến này cuồn cuộn lôi âm, nhất thời náo động nổi lên bốn phía, trải rộng mỗi một góc. Hoang vực, thách quốc bên trong hoàng cung. Hoa hoàng, hoàng, thách hoàng, cửu đầu sư tử các loại một đám tôn giả nhìn giữa bầu trời bảy bức vẽ đã chấn kinh không ngậm mồm vào được. Tuy rằng chỉ là phân hóa đi ra ngoài bảy cái phân thân, nhưng bọn họ vẫn như cũ có dễ dàng chém giết thượng giới bá chủ thực lực đáng sợ. Gần như cùng lúc đó, hoang vực bên trong cái khác bá chủ ánh mắt lần thứ hai ném đến ngô phương trên người, vẻ mặt càng nghiêm nghị. Cho tới ngô phương, sự chú ý chính đặt ở trong óc hệ thống bảng lên. Tự hắn phân hóa bảy thân giết hướng về bảy vực bá chủ, lại thêm chi cái kia một thanh âm vang lên triệt tám vực Hồng Quân lão tổ hô lên, hắn ở hoàn mỹ thế giới vị diện độ danh vọng chính là thẳng thẳng thẳng chử lên. Tiền bối, ngài muốn đi đâu?" Một đám tôn giả nhìn thấy Ngô Phương cất bước, lập tức không nhịn được mở miệng hỏi. Đệ Nhất Linh căn Ngô Phương bở môi khẽ nhúc nhích, trong miệng phun ra bốn cái âm tiết. Dứt lời, Ngô Phương quần áo tung bay, siêu nhiên nếu thật sự tiền, một bước bước ra, vòm trời nứt ra, đi kèm Lôi đỉnh Vô thượng khí tức làm người run dậy. Chờ đã ta. Ở ngô phương đi vào vết nước trước mắt, tiểu bất điểm trên đầu thần bí cốt tháp hóa thành một vệt lưu quang rơi vào ngô phương trên vai. Sau một khắc, một người một tháp biến mất ở trên quảng trường. Khi mọi người lần thứ hai nhìn thấy ngô phương thời điểm, đối phương đã cùng tiểu tháp xuất hiện ở dược đô trên không. 4. Dược đô phía trên, đã tự thành một phương chiến trường. Nơi này tuy chỉ có 6 cái bá chủ, nhưng cũng là thượng giới bá chủ thực sự tồn tại. Toàn bộ đều là trốn một cảnh đại tu sĩ, khoảng cách cái kia chí tôn vị không xa. Bọn họ hạ giới chỉ có một mục đích, chính là cái kia nổi đồng bệnh giữa không trung đệ nhất linh căn. Tự Ngô Phương đi tới dược đồ trên không, bên trong chiến trường nguyên bản hỗn loạn chiến đấu lập tức lắng lại, sáu đại cự đầu gần như cùng lúc đó phân tán vị trí, từng cái từng cái sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Ngô Phương cho tới sau gia nhập trọng đồng nữ, chỉ là có chút không cam lòng liếc mắt cách đó không xa đệ nhất linh căn sau, liền lơ lửng ở một phương vị trí. Càng như là cái xem cuộc vui người. Hồng quân lão tổ. Buồn hoàng sống vạn 5 năm tháng, vì sao chưa từng nghe qua cái này đạo hiệu. Mở miệng nói chuyện bá chủ trên người mặc một bộ áo bào đen, bản thể chính là Hắc Kim Tước, tu đến vạn 5 năm tháng sẽ thành thượng giới chúa tể một phương. nay đối với bản tọa có ảnh hưởng gì sao? Ngô Phương cười nhìn Hắc Kim Tước. Đối đầu Ngô Phương ánh mắt đùa cận, Hắc Kim Tước sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra, mạnh mẽ huy thế nhập vào cơ thể mà ra, hướng về Ngô Phương bao phủ mà đi. Có thể hầu như trong ngay mắt, luông áp lực này ở khoảng cách ngộ phương còn có 10 mét khoảng cách thời điểm, xét xét một tiếng, bị một luồng không gian trong lúc đó nghiền nát. Đạo hưu vẫn sinh sống ở hạ giới. Lại là một cái bá chủ mở miệng, toàn thân hắn bị lờ mờ lờ mờ xương mù bao phủ, chỉ có thể nhìn lên đại thể hình thể, không cách nào quan toàn bề ngoài vạn 5 năm, năm tháng trước. Ngô thu một môn hỗn độn bảo thuật, tu luyện đại thành sau, ở thượng giới bị gọi là hỗn độn chân nhân. Hắn đang thăm dò. Nếu trước mắt cái này không yếu hơn bọn họ người bí ẩn thật sự vẫn sinh sống ở hạ giới, vậy này hạ giới nhưng là xa so với bọn họ tưởng tượng còn muốn nhiều phức tạp, ai biết lần này giới tám vực có còn hay không thứ hai, cái thứ ba tên như vậy đây. Đáng tiếc, làm hắn không thích chính là, trước mắt người bí ẩn này tựa hồi nhìn thấu hắn tâm tư, chỉ là hướng hắn cười cận, vẫn chưa trả lời vấn đề của hắn. Thạch nghị tên tiểu tử kia cứu sống sao. Nộ phương không để ý đến đến từ thượng giới sáu đại cự đầu. Mà là đưa mắt tìm đến phía một bên phóng tầm mắt nhìn trọng đồng nữ trên người Còn kém một chút, nếu như có thể có này để nhất Linh Căn giúp đỡ Không ra tháng 3 liền có thể tỉnh lại trọng đồng nữ dò ra nhỏ dài tay trắng chỉ vào xa xa trôi nổi để nhất Linh Căn mở miệng nói Này Linh Căn, đã là bản tọa đồ vật Người vẫn là tìm phương pháp khác đi ngô phương âm thanh bình tĩnh Nhưng mang theo không cho từ chối vô thượng uy nghiêm Ngay vậy, trọng đồng nữ lắc lắc đầu một tiếng thở dài tự đối phương xuất hiện ở dược đô trên không. Nàng cũng đã biết mục đích của chuyến này đạt không được. chương 521, Ngô Phương diệt thượng giới bá chủ. Các hạ không khỏi cũng quá càn rỡ. Lại dám nói thẳng đệ nhất Linh Căn đã về ngươi hết thảy, ngươi đây là không đem chúng ta để vào mắt sao. Lại là một cái bá chủ mở miệng, trên đầu có lơ lửng một tòa tàn tháp, chỉ có hai tầng, sạch sẽ trắng như ngọc, bao phủ thân, đem hắn thủ hộ ở phía dưới, xem ra cực kỳ mạnh mẽ. Đưa ta thấp thân. Không giống nhau, không chờ Ngô mở miệng. Thần bí cốt tháp đã trước tiên lên tiếng, tiện đà tháp thân run lên, vô tận hỏa diễm bao phủ vòng trời. Ha ha bản nói tìm ngươi vạn năm năm tháng không có kết quả, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Thực sự là đến trời cao chăm sóc ca. Cái này đạo nhân chính là thượng giới hoặc nhất là dài lâu bá chủ một trong, được xưng âm dương đạo nhân, tu vi thập phần khủng bố. Ở tại nhìn thấy thần bí cốt tháp thời gian, vẻ mặt đầu tiên là sức sở, phản ứng lại sau kích động vạn phần, đồng thời trên đầu hai tầng tháp hiện ra âm dương Rủ xuống hai loại khí. Đây mới là cái kia tháp bản thể sao? Thần bí cốt tháp xuất hiện, một đám ba chủ dồn dập toát ra ánh mắt nóng bỏng, không kém chút nào đối với đệ nhất linh căn khát vọng. Âm Dương đạo nhân sở dĩ ngang dọc thượng giới, đệ một cái nguyên nhân tự nhiên là bản thân thực lực đáng sợ, có điều chủ yếu nhất vẫn là ngẫu nhiên chiếm được cái này tản tạ hai tầng tháp. Đây là bản tọa đáp ứng ngươi sự tình, ngươi ở một bên nhìn liền có thể cốt tháp vừa muốn nhằm phía Âm Dương đạo nhân, Nô Vương liền đánh ra một vệ lực lượng không gian đem kéo lôi trở về. Một khi bảo tháp hoàn chỉnh, liền có hy vọng vấn đỉnh chí tôn vị trí. Âm Dương đạo nhân kích động vận phần, cất bước ép sụp hư không, thân thể đáng sợ khiến người ta khó có thể tin, chủ động giết tới Ngô Phương phụ cận. Ầm. Âm. âm Dương đạo nhân gặp Ngô Phương thủ đoạn, vì thế vừa ra tay chính là trí chí cường công kích, trên đỉnh đầu tản tháp âm dương hai khí lưu chuyển, hai mắt thần quang sáng quác, bắn ra hai đạo đáng sợ trùng sáng, một đạo đen thui, một đạo trắng nõn, phá nát thiên địa, nhắm thẳng vào Ngô Phương. Nô Phương bóng người bất động, không tránh không né, áo bào bay lượn, chỉ thấy một trong số đó ngón tay thương vũ, một tay chỉ đại địa, sau đó chậm rãi hợp nhất, có chư thiên ngôi sao hiện lên, ở tại hai tay bên trong tiêu tan, ở tại hai tay khép lại trước mắt, ầm một tiếng, một mảnh phảng nếu có thể ổn định năm tháng sông dài vĩnh hằng ánh sáng như lưới giao sắc giống như đánh ra, đón lấy âm dương đạo nhân. Vô hình, âm dương đạo nhân bắn ra hai chùm sáng tại chỗ dập cắt, đón lấy đang một tiếng kim loại tiếng rung. Âm Dương đạo nhân trên đỉnh đầu tản tạ hai tầng tháp xa xa chấn động bay ra ngoài đồng thời bản thân bị cái kia vĩnh hằng ánh sáng xuyên thủng. Xì xì. Đi kèm một tiếng thê thảm gào thét, Âm Dương đạo nhân trong miệng màu vàng máu tươi phết lên, sắc mặt xoáy trắng bệnh. Cơ hội tốt. Ngay ở này một sát, còn lại năm đại cự đầu trong con ngươi bắn ra một tia sáng chói, đồng thời ra tay về phía trước chụp tới, phải đem cái kia hai tầng tàn tháp cướp tới. Đây là một cái trí bảo. Bây giờ nhưng thoát ly Âm Dương đạo nhân chế trở thành vật vô chủ. Lớn mật. Đây là thân thể của ta. Thấy thế, Cốt Tháp giận dữ, hướng về Nam Đại Cự Đầu quát mắng một tiếng. Cái kia hai tầng tháp chính là nó mất đi thân thể, ở thái cổ trong trận chiến ấy bốc ra, hiện tại thật vất vả tìm được, sao có thể tha cho hắn người chia sẻ. Tiếng quát hạ xuống, Cốt Tháp chấn động mạnh một cái, tháp thân trắng non trong suốt, bắt đầu bắn phá hỗn độn kiếm khí, công kích Nam Đại Cự Đầu, đoạt nó tháp thân chính là cùng nó liều mạng, không chết không thôi. Ngươi vốn là một cái đồ vật chỉ có điều sinh ra linh trí thôi, chẳng lẽ không nên một lần nữa tìm một người chủ nhân sao? Một con vàng nóng ánh lớn trưởng vỗ xuống, cùng hỗn độn kiếm khí đụng vào nhau, đang đang văng vọng, kia lửa văng gấp nơi, chấn động lòng người. Cái này bá chủ chính là thượng giới phương tây dạy dỗ chủ, trưởng sáu kim thân tu luyện tới cực hạn, chân chính cứng như vạn cổ bản thạch. Một lần nữa tìm kiếm chủ nhân, thực sự là buồn cười. Ngươi với cái thế giới này lại biết được bao nhiêu? Có điều là sinh sống ở tầng dưới chốt run dưới thôi cốt tháp quá mắng, trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng. Soạt. Cái kia bản thể vì là Hắc Kim tức bá chủ cũng ra tay rồi, mấy chục cây quạ vũ tự đầu ngón tay bắn ra, mỗi cái quạ vũ tuy chỉ có dài một thước, nhưng ô quang chạy xuôi sắc bén cực kỳ, cùng hôn độn kiếm khí kích cùng nhau len keng đất hai. Ầm. Hỗn độn chân nhân hai tay nhanh chóng kết ấn, lượng lớn hôn độn khí từ bốn phương tám hướng quần quận mà đến, như dâng trào đại giang sông lớn tỏa ra vô lượng quang, bao phủ cái kia hai tầng thấp thân. Người thứ bốn bá chủ lấy ra một cái thần bản, tuy là không trọn vẹn nhưng uy thế kinh người, nhẹ nhàng chấn động, bản trên người hiện lên vạn linh, như thao thiết, kim mô tỷ hưu các loại, hóa thành đạo ngân hướng về hai tầng tàn tháp nào tới. Đây là một hồi đáng sợ tranh đoạt chiến. A, nhiên, ngay ở chiến trường trở nên cực kỳ hối loạn, cái kia hai tầng tàn tháp thỉnh thoảng đổi chủ thời khắc, cách đó không xa chuyển đến một tiếng thê thảm kêu rên, tiếng hét thảm này chính là xuất từ cái kia âm dương đạo nhân tri khẩu một đám ba chủ theo tiếng nhìn lại, bọn họ nhìn thấy cuối cùng một màn. Nô Vương nhất quyền nổ ra, nắm đấm mặt ngoài bao bọc một tầng lờ mờ lờ mờ bạch quang, bạch quang bên trong màu đen quang động chấn động tâm hồn, trong đó lưu chuyển vô thượng đại đạo khí, trực tiếp đánh vào đầy mặt hoảng sợ Âm Dương đạo nhân trên người. Bởi tâm tư đều đặt ở hai tầng tàn tháp lên, một đám ba chủ không người hiểu rõ trong thời gian này phát sinh cái gì, bọn họ chỉ nhìn thấy cuối cùng kết cục. Âm Dương đạo nhân cùng bọn họ như thế đã vào trốn một cảnh. Chính là thượng giới cường đại nhất bá chủ, nước lửa bất xâm, có thể vào kim thạch, trong một chớp mắt thần du, như đi vào coi thần tiên, thái hương, thân thể cường đến mức tận cùng, nhưng lúc này nhưng giải thể. Âm dương đạo nhân tu hành vô tận năm tháng, ở thượng giới chính là bối phận tối cổ đệ nhất người, thực lực mạnh mẽ vô cùng, mặc dù là bọn họ đối đầu, thắng bại cũng có điều 5 năm số lượng. Nhưng dù là như thế một vị thượng giới bá chủ, ở mấy giây bên trong liền bị người bí ẩn kia nổ nát thân thể càng đáng sợ chính là... Người bí ẩn kia sử dụng sức mạnh lại có thể ngăn cản thân thể chữa trị, xương máu tràn ngập, một cái trắng đen xen kẽ tiểu nhân phóng lên trời, muốn chạy trốn. Đó là âm dương đạo nhân nguyên thần, bị âm dương hai khí bao vây, càng không có lập tức tiêu diệt nhưng mà, này nguyên thần mới vừa trốn vào hư không, một luồng gợn sóng tự ngô phương lòng bàn tay khuếch tán. Kết quả, này nguyên thần vẹn vẹn dãy rủa nửa giây liền ầm ầm nổ tung, hóa thành hai khói trắng đen tiêu tan trên không trung. đệ nhất thượng giới cự phách hình thần đều diệt Nhìn cái kia tiêu tan hai khói trắng đen, còn lại năm đại cự đầu nhất thời tâm thần đều run, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt ngoại trừ nghiêm nghị ở ngoài, còn nhiều một chút cảnh giác cùng kiên kỵ. Ở thượng giới vang rội cổ kim âm dương đạo nhân liền như vậy chết đi, chết ở lại giới, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trở về. Lúc này, cốt tháp thừa dịp một đám bá chủ chìm đắm ở này khó mà tin nổi chiến đấu kết quả bên trong thời điểm, hét lớn một tiếng, đồng thời tháp thân thả ra mấy đạo màu bạc kia sáng đan dệt vặn vẹo cùng nhau một cái cuốn quanh ở hai tầng cốt tháp bên trên, Miên Cương đem kéo lôi trở về. Năm đại cự đầu có người chú ý tới cốt tháp động tác, nhưng giờ khắc này cũng không ai đi để ý tới, bởi vì ở giữa sân bọn họ không còn là sự tồn tại vô địch, có một người có thể bôi giết bọn họ. Khi bọn họ lần thứ hai nhìn về phía xa xa trọng đồng nữ thời điểm, tựa hồ đoán được đối phương từng cùng người bí ẩn một trận chiến, trong con ngươi nhiều một chút dị dạng. Chương 522, trái ác quỷ chi cây trấn áp. Ở năm đại cự đầu dưới ánh mắt Nô Vương từ từ bay xuống đến cốt tháp bên cạnh, bản tọa trợ ngươi dung hợp. Dứt lời, Nô Vương một chỉ điểm ra một ánh hào quang rơi vào tàn tạ hai tầng tiểu tháp lên, chỉ điểm một chút ở cốt tháp lên. ở Nô Vương dẫn dắt dưới, cốt tháp trắng loáng hào quang rơi ra, cùng cái kia hai tầng tàn tháp gập vỡ, lưu động mở mị thuôn đột khí. Chờ ta hợp nhất, xem các ngươi ai có thể làm khó dễ được ta. Tháp thân trắng nõn, tuy là vì xương cốt, thế nhưng là hỏng ánh, còn như ngọc thạch giống như trong suốt. Hai đoạn tháp thân bắt đầu dung hợp. Hòa vào nhau chỗ phảng phất dương chi bạch ngọc, đầu tiên là biến mềm tiện đà sền sệt, cuối cùng hòa vào nhau. Tuy rằng tách ra vạn năm năm tháng, nhưng dù sao hai người từng làm một thể, có chém không đứt ràng buộc. Theo thời gian chuyển rời, hai đoạn tháp thân càng phù hợp. Nam đại cự đầu sắc mặt khó coi, có chút không cam lòng nhìn chầm trầm dung hợp lại cùng nhau hai đoạn tháp thân, như không phải có Ngô Phương ở đây, bọn họ lại sao chơ mắt nhìn chúng nó quý nhất? Hập quát to một tiếng, tiểu tháp vọt lên, tỏa ra vô lượng thần mang. Khí thế bỗng nhiên tăng vọt, làm phiền giúp đỡ. Thời gian qua đi vạn năm năm tháng, cốt tháp rốt cục hoàn chỉnh. Tuy rằng nói thương chưa lành, có điều khí thế nhưng còn xa so với trước mạnh mẽ mấy lần. Ở hướng về Ngô Phương nói cảm ơn sau khi, cốt tháp nhắm ngay thân mặc áo bảo đen bá chủ, Hắc Kim Tước vừa liền ngươi đoạt tháp hung hăng nhất, còn dám thương ta trần thân, xem ta hiện tại làm sao thu ngươi? Đầy dây tức giận lạnh leo âm chấm dứt tiếng, cốt tháp tháp thân tỏa ra phù văn, trong nháy mắt lược đến Hắc Kim Tước trước người khí tức cường đại cực kỳ cốt tháp tháp đấy là không giờ khắc này lại như là một cái miệng dĩ nhiên hự hữ hự truy kích cùng cắn xé hắc kim tước làm người ngạc nhiên thành công dung hợp hai tầng tàn tháp sau cốt tháp thiên phú thần thông rốt cục có thể thể hiện dù có tốc độ cực nhanh cũng không chế không gian vẹn vẹn ngắn ngủi mấy lần giao thủ hắc kim tước liền ý thức được chính mình không địch lại hóa thành bản thể chim hót dung trời nó không ngừng mạnh mẽ đập động cánh phá tan hư không nhưng làm sao cốt tháp thiên phú thần thông quá mức khủng bố Nó lại như là sâu xa vào đầm lầy bên trong, mỗi lần chỉ có thể bay ra ngoài mấy mét khoảng cách. Cốt tháp hiển nhiên là lúc trước tranh đoạt chiến bên trong ăn hắc kim tức thiệt tỏi giờ khác này điên cùng trả thù, cầm cố hư không, đem răng buộc, đuổi theo cắn loạn. Nhìn trước mắt một màn, còn lại bốn đại cự đầu không khỏi kéo kéo khỏe miệng, biểu hiện ngạc nhiên. Này nơi nào vẫn là một tòa tháp, quả thực chính là một con chó điên. Mùi vị tốt lắm. Cốt tháp không ngừng nuốt chửng gặm cắn hắc kim tức, người sau củ rổ bản bay tán loạn. Len ken vọng, trong miệng không ngừng hí lên. Thời gian không lâu, Hắc Kim Tước nửa trọng, lông chim rơi rơi hơn nửa, một thân đen thui, làm nó tức giận mà xấu hổ. Đây là một loại vô cùng lục nhã. Cốt Tháp tựa hồ cũng ăn no, trở lại Ngô Phương bên cạnh, rất là đắc ý hướng về Hắc Kim Tước lắc lư trái phải nó tuy rằng hai tháp hợp nhất, thực lực tăng lên trên diện rộng, nhưng muốn đánh giết Hắc Kim Tước bực này trốn một cảnh thượng giới bá chủ, vẫn là cực có khó khăn. Ngô Phương cười liếc nhìn Cốt Tháp, về sau ánh mắt đảo qua năm Đại cử Đầu. Chỉ chỉ đệ nhất linh can, các ngươi còn có ai muốn cùng bản tọa tranh một chuyến sau. Thanh em bình tĩnh hạ xuống, ngô phương phía sau tạo nên bảy vệ sóng gợn, đón lấy bảy cái giống như lúc ngô phương trước sau đi ra, đặt ngang hàng thành một loạt, đồng thời lạnh lùng nhìn chầm chầm 5 đại cự đầu. khí, nhìn ngô phương phía sau lại xuất hiện 7 người, cảm nhận được đối phương trong lúc lơ đãng toát ra khí tức, 5 đại cự đầu không khỏi hít sâu một hơi. Làm bọn họ không dám tưởng tượng chính là 7 người này khí thế dĩ nhiên không một người yếu hơn bọn họ. Thậm chí còn ở tại bọn hắn bên trên. Trong lúc nhất thời, Nam đại cự đầu lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không người nói tiếp. Nếu không người tranh cướp, cái kêu bản tọa liền nhận lấy này linh căn hở hứng dứt tiếng, ngô phương cất bước hướng về đệ nhất linh căn mà đi. Xẹt xẹt. Đệ nhất linh căn như là nhận ra được uy hiếp, sợi dễ múa, xé rách hư không, hướng về ngô phương quật mà đi. Sở dĩ vạn 5 năm tháng trôi qua. Thượng giới mấy bá chủ như cũ không người được đệ nhất linh căn nguyên nhân ngoại trừ là bởi vì mỗi lần sẽ lẫn nhau chiến đấu ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu chính là, này đệ nhất linh căn thực lực của tự thân cũng đã tương đương với một tên trốn một cảnh thượng giới bá chủ. Hơn nữa, như không phải linh căn còn có nghiêm trọng nói thường, nó vung cảnh liền có thể xóa bỏ những này cái gọi là thượng giới bá chủ. Hào hào hào. Đối với đệ nhất linh căn công kích, nô vương không tránh không né, không để ý đến, nhiên. Sẽ ở đó chút sợi dễ muốn rút chúng hắn thời gian, sau người hư không không tên rung động lên tiếp theo, một cái bóng người khổng lồ xuất hiện. Đây là một gốc cây tỏa ra cổ lão khí tức hình dạng quái dị cổ thụ, mọc ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn vân tay trái cây, những này trái cây to nhỏ tương đồng, nhưng màu sắc hình dạng nhưng là thiên ký bách quái, mỗi cái có đặc sắc. Cổ thụ cành lá lay động, ong ong trong tiếng, mấy ngàn loại sâu cạn bất nhất màu sắc tự bên trên không đáng dạng mà mở, khi thì biến ảo thành các loại hình dáng một luồng hết sức nồng nặc làm người tâm thần thoải mái thanh khí, tự mấy ngàn hơn vạn cái trái ác quỷ lên tràn ngập mà mở, dập dồn ở hoang vực vòm trời bên trên, biến ảo xuất thần kỳ chi tượng, làm người kinh ngạc. đệ nhất linh căn tia quất tới, trái ác quỷ chi cây như là chịu đến khiêu khích, cành lá cũng là tùy theo chập chập lên, mấy ngàn hơn vạn viên trái ác quỷ đồng thời phóng ra một vệt tia sáng kỳ dị, tụ hợp lại một nơi, hình thành một vệt cầu vồng, đánh về phía đệ nhất linh căn. đệ nhất linh cảm như là nhận ra được nguy cơ. Gốc rễ trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, mịt mờ ánh sáng, chỉ, sương mù bốc hơi, sức mạnh toàn thân rót vào những kia sợi rễ bên trong, đón nhận trái ác quỷ chi cây phóng ra tia sáng kỳ dị. Hai đạo công kích đan dệt có thể vẹn vẹn là đụng vào một sát na, xẹt xẹt một tiếng, đệ nhất linh căn sợi rễ trong nháy mắt gãy vỡ, tự không trung rơi xuống tùy theo. Cái kia có tới mười mấy mét thô linh căn răng rắc một tiếng, mang ra một đạo lanh lảnh tiếng vang, dĩ nhiên nứt ra rồi một cái dài nhỏ khe hở này căn bản không phải một cái tầng cấp giao thủ. Ngay ở trái ác quỷ chi cành cây điều lần thứ hai múa, mắt thấy liền muốn đánh hướng về đệ nhất linh căn thời điểm. đệ nhất linh căn nhất thời thả ra lờ mờ lờ mờ ánh sáng, phát sinh ố ố âm thanh, như là ở Sinh tha. Trái ác quỷ chi cây rút ra cành thu lại rồi, đón lấy lá cây hào hào hào lay động văng lên, vô tận nóng ánh ánh sáng xanh lục bao phủ đệ nhất linh căn. Cuối cùng ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, trái ác quỷ chi cây mang theo đệ nhất linh căn cùng đi vào nội phương trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Ký chủ thành công thu thu được đệ nhất linh căn, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng đem ở ký chủ trở về Huyền Hoang Đại Lục sau phân phát. Nghe được hệ thống âm, Lô Vương thần thức lập tức chìm đắm trong ngóc, đúng như dự đoán, to lớn trong ngóc, ngoại trừ chiếm cư ở trung tâm nhất trái ác quỷ chi cây ở ngoài, lại nhiều đệ nhất linh căn. Chỉ có điều này đệ nhất linh căn cùng Bồ đề thụ, nộ đạo thụ như thế, song song ở vào trái ác quỷ chi cây phía sau, lại như là cái tiểu đệ. Giờ khắc này, hỗn độn chân nhân Hắc Kim tức các loại Nam Đại cự đầu sững sờ nhìn Ngô Vương, từng cái từng cái vẻ mặt hốt hoảng, tựa hồ không thể tin được lúc trước nhìn thấy một màn. Cho đến sau một hồi khá lâu, không cảm thấy nhìn nhau một chút, có thể đối phương trong con ngươi nhìn ra cái kia nồng đậm kinh ngạc kinh ngạc. Chương 523, bất lao thiên tôn chân thân dáng lâm, tiền bối hắn hắn lại giết một cái Bá chủ, cái kia bị giết Bá chủ nắm giữ tàn tạ tháp dĩ nhiên là thần bí cốt tháp một phần. Sức lực của một người kinh sợ hết thảy thượng giới Bá chủ tiền bối hắn dĩ nhiên đáng sợ đến trình độ này. Bên trong hoàng cung, một đám tôn giả đầy mặt khó mà tin nổi nhìn dược đô phía trên Ngô phương, trong con ngươi đầy dây kinh hãi. Gần như cùng lúc đó, hoang vực cái khác từ thượng giới hạ xuống bá chủ dừng rơi xuống trong tay sự tỉnh, dồn dập hướng về Ngô Phương ném đi tới ánh mắt kinh ngạc, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Làm thượng giới bá chủ một trong âm dương đạo nhân liền như thế bị cái kia thần bí người cho chém giết. Lần này giới nước, so với ta nhóm tưởng tượng muốn sâu à, mặc dù là chúng ta cũng có ngã xuống khả năng a có bá chủ nói một câu xúc động cây kia là thần bí cốt tháp bay đến ngô phương bên cạnh trong con người ngoại trừ hiếu kỳ ở ngoài càng nhiều chính là nồng đậm kinh ngạc làm cung đệ nhất linh căn một thời đại tồn tại nó tự nhiên biết rõ người sau khủng bố ở thời đại kia thời đỉnh cao đệ nhất linh căn quét ngang cựu thiên thập địa vô số đại vực tuy nói đối phương bây giờ chịu nghiêm trọng nói thương nhưng cũng tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục người khác chúng chi đối phương vẫn là một thân cây liên đệ nhất linh căn đều thần phục cây Lại nên là thế nào nhân vật đáng sợ? Sau đó ngươi sẽ biết. Nô phương liếc mắt cốt tháp, giả vờ thần bí để lại cái hồi hộp sau, ánh mắt rơi vào còn lại năm đại cự đầu trên người, các ngươi còn chuẩn bị ở đây đùa ở lại bao lâu? Cũng hoặc là muốn vĩnh viên ở lại chỗ này sao? Nửa câu nói sau, nô phương âm thanh trở nên chấm thấp, một luồng khí thế mạnh mẽ như ẩn như hiện, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Nghe được nô phương, năm đại cự đầu sắc mặt cực kỳ khó coi Đối phương đây là tỏ rõ uy hiếp bọn họ rời đi. Ông ngâm ngâm. Đang lúc này, tám vực hết thảy cổ tế đàn đồng thời rung động, đón lấy phía trên bắn ra một đạo to lớn hình ảnh. Trong hình, đó là một bộ liên miên sơn mạch, có điều kỳ quái chính là sơn mạch khu vực trung tâm nhưng không phải đỉnh cao, mà là một phương ao hãm xuống to lớn dấu năm ngón tay. Cái kia nơi đó là Huyền vực Bất Lão Sơn. "Trời ạ, Bất Lao Sơn làm sao biến thành một vùng phế tích?" Bộ phận tôn giả nhận ra trong hình hình chiếu khu vực vị trí Từng cái từng cái trên mặt mang theo kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy. Ầm ầm ầm, hình ảnh run rẩy lay động, trong đó truyền đến tiếng hai tiếng nổ vang rền. Chỉ thấy dấu năm ngón tay phía trên xa xa vòng trời, xuất hiện một đạo cực kỳ bảng cửa lớn hộ, trong môn hộ hiện lên một vòng to lớn chói mắt vầng sáng, áng vàng hướng hực, che kín bầu trời, giống như là muốn đè ép đẩy mênh mông thiên địa. Giờ khắc này, huyền vực hết thảy tu sĩ đều cảm nhận được môn hộ bên trong cái kia tràn ngập ra hùng vị khí tức. Nay cố đáng sợ khí tức, phản phất một vị không thể tưởng tượng nhân vật khủng bố sắp sửa hiện thế bình thường. Thủy tổ hắn hắn lần này là chân thân dáng lâm sao. Quả nhiên vẫn là đến rồi võ vương bên trong phủ, tần di ninh ngẩn đầu nhìn vòng trời, sắc mặt khó coi. Hắn không phải đã thua với ân nhân một lần sau. Có ân nhân ở, hắn lật không được bọt nước thạch tử lăng ôm trầm tần di ninh nói. Không, lần này không giống bộ tộc ta có chiến y, nghe đồn đó là triệt để thức tỉnh trí tôn khí lần trước thủy tổ bị thiệt tò Lần này hắn khẳng định mang theo chiến ý hạ giới tần di Ninh dù gì nói, đây là lại có bá chủ hạ giới sao? Xem cánh cửa này, khí thế tựa hồ so với lúc trước bá chủ mạnh hơn nhiều a. Ở vô số tu sĩ kinh ngạc trong ánh mắt, huyền vực nguyên tắc bất lao sơn phía trên cái kia nhạ cửa lớn hộ bên trong, đến không xuể phù văn thoáng hiện, lập loè đại đạo ánh sáng, như tinh hà sinh diệt, như xương mai lan hà. Đáng sợ chập trần cùng không gì sánh được khí tức quấn quanh đan xen vào nhau, thưa không như là một bức rách nát bức tranh ở cái kia dị thường trong màn xương lấp ló run run ào ào ào văn vọng phóng tầm mắt nhìn lại những pháp tắc kia tối nghĩa mà dừng già lưu chuyển hỗn độn ánh sáng chỉ thập phần khủng bố bất lao thiên tôn chính đang huyền vực tìm kiếm cơ duyên thượng giới bá chủ nhận ra cánh cửa kia trong giọng nói mang theo kinh ngạc xẹt xẹt rốt cục môn hội triệt để thành hình một con mấy vạn trưởng lớn mọc ra hai cánh hắc hổ nằm ngang ở vòng trời một trong số đó đối với cánh như đám mây che trời Mang theo chấn động tâm hồn ánh sáng màu đen. Hai cánh chấn động, lôi vân nằm dày đặc, vòng trời nổ tung. Đây là một bộ cảnh tượng vô cùng đáng sợ, vẹn vẹn cái kia hắc hổ cánh lấp lóe, hư không tựa như đổ xứ gặp kích, cấp tốc giả nước, đồng thời xa xa lan tràn ra đi. Thượng cổ hung thú, đen hắc rực hổ. Nó dĩ nhiên cam nguyện thành người khác vật cưới. Thấy rõ cả người phóng thích hắc mang hai cánh cự hổ, một đám tôn giả trở nên hoảng hốt. Người người ở đâu? Ngay ở tám tộc hết thể tu sĩ ánh mắt đều tụ tập ở hắc dược hổ trên người thời điểm một đạo mị mở khó có thể bắt giữ rồi lại như quần cuộn lôi đình âm thanh lấy huyền vực làm trung tâm đồng bình đến toàn bộ tám vực theo mở ảo âm hạ xuống xa xa trong vòng trời phù ánh sáng chỉ vùng vãi đại địa nương theo mà đến chính là khó có thể nghe hiệu tiếng tụng kinh về sau hắc dược hổ phía trên hiện hóa ra một vị thân ảnh khổng lồ đứng thẳng ở trên lưng hổ toàn thân lượn lờ vóng ánh vầng sáng màu bạc phảng phất một vị giọt xét tam giới thần linh. Trời ơi! Cái này thượng giới bá chủ khí thế vượt xa những kia cái khác bá chủ a. Lẽ nào đều là bá chủ, giữa bọn họ thực lực chênh lệnh cũng có thiên nhưỡng địa đường sao? Hắn đang tìm kiếm ai? Tám vực tu sĩ từng cái từng cái ngưng mắt nhìn xa xa trong vòng trời hình ảnh đạo kia đứng ở trên lưng hổ bóng người, khiếp sợ kinh ngạc đồng thời, mang theo một chút nghi hoặc. Bất lao thiên tôn, hắn sao dáng lâm? Nếu ta nhớ không lầm, hắn đã có gần 8.000 năm không có hạ giới đi. Lúc nào hắn vật cưới từ thiên loan biến thành hắc dực hổ? Lẽ nào cái kia thiên loan làm phản sao? Ha ha! Các ngươi liền không phát hiện hắn hạ giới huyền vực đạo thống biến thành phế tích sao? Theo ta được biết, nửa tháng trước hắn hóa thân hạ giới một lần, chỉ có điều ở huyền vực bị người diệt. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Chẳng trách hắn mang theo ngập trời tức giận mà đến. Không nghĩ tới huyền vực còn ẩn giấu như vậy nhân vật đáng sợ. Quả nhiên, lần này giới tám vực đối với chúng ta nghĩ tới như thế đơn giản trải rộng ở tám vực các góc thượng giới bá chủ, từng cái từng cái ánh mắt tập trung ở bất lao thiên tôn trên người, đồng thời tràn ngập đáng sợ khí tức. đến tột cùng là ai dám treo chọc lão này, còn diệt hắn hạ giới đạo thống. giữa đô phía trên ngũ đại bá chủ cấp bá chủ liếc mắt bất lao thiên tôn, trong con ngươi mang theo vẻ dị dạng. tuy rằng đều là trốn một cảnh, nhưng người sau nhưng là chân chính lâu năm bá chủ, đặc biệt là đối phương còn có một cái triệt để thức tỉnh trí tôn chiến y. 2000 năm trước. Bất lao thiên tôn chính là dựa vào cái này chiến y đánh giết đều là bá chủ cấp một cái bá chủ. Cũng chính là trận chiến đó, thượng giới bá chủ biết rồi cái này chiến y tồn tại, đặt vững bất lao thiên tôn ở thượng giới không người lay động địa vị. Cái này cũng là vì sao bất lao sơn tại hạ giới có lưu lại đạo thống, nhưng thủy trung chưa ở đại kiếp nạn bên trong tiêu vong duyên cớ. Tài chiến Bất lao thiên tôn lần thứ hai hết lớn, hắn như là tìm được người kia, trong con người hai cổ thú quang bắn về phía hoang vực. chương 524 Nô phương V.S. Ma nhờ nhất bá chủ. Lẽ nào diệt huyền vực bất lao sơn đạo thống người kia chính là cái này hoang vực hồng quân lao tổ. Nói cách khác, nửa tháng trước là hắn diệt bất lao thiên tôn phân thân. Nhìn cái kia cất bước từ huyền vực xuất hiện ở hoang vực bất lao thiên tôn, tám vực một đám thượng giới bá chủ đầu tiên là sức sở, phản ứng lại sau đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên lai like bọn họ là cùng một người. Cũng còn tốt, hiện nay lần này giới chỉ xuất hiện như thế một cái vượt qua chúng ta không chế tồn tại nếu không lần này giới tám vực liền thực sự là quá mức khủng bố hỗn độn chân nhân hắc kim tức các loại năm đại cự đầu cũng là bị đột nhiên dáng lâm bất lao thiên tôn kinh đến giờ khắc này dược đồ trên không bất lao thiên tôn chân đạp hắc dược hồ không chút nào để ý tới hỗn độn chân nhân các loại năm đại cự đầu lạnh leo âm trầm ánh mắt phóng ở ngô phương trên người không nói lời nào chỉ là khí thế càng cô động nhanh như vậy liền thay đổi một cái vật cưới. ngô phương hai tay vây quanh ở trước ngực cười nhìn bất lao thiên tôn đến chiến. Nghe được ngô phương châm chọc lời nói, bất lao thiên tôn hít sâu một hơi, sắc mặt càng âm trầm, khó coi tới cực điểm. Lấy ngươi khí tức bây giờ đến xem, nhưng là cùng bản tọa một trận chiến tư cách đều không có, nghĩ đến ngươi tất có rửa dẫm đi ngô phương nhìn bất Lão thiên tôn, cái kia mang, cởi vẻ mặt, tựa hồ căn bản không có đem đối phương làm thành đối thủ. Chiến, ngươi liền biết. Bất lao thiên tôn hử lạnh, thân hình xoay một cái, xé ra vòng trời. Đạp lên hắc rực hổ xuất hiện ở vực ngoại chiến trường bên trong chiến trường có một tòa cổ lao tòa hùng vị võ đài, võ đài bốn phía cùng phong gào thét, cắt, mỗi cái, lớn ngôi sao lưu chuyển có thể thấy được. Làm bất lao thiên tôn dáng lâm ở trên lôi đài thời điểm, một luồng chấn động khiến người sợ hãi khí thế khủng bố triệt để bộc phát ra, cực kỳ bức người. Đến bọn họ cảnh giới này, tu vi nội liêm thời điểm, thân cùng tâm đều yên tĩnh như linh hồ, phiêu giật mà xuất thế, chỉ khi nào bạo phát, thì lại như tiên kiếm chém hư không kỳ kinh người hắn trở nên càng thêm đáng sợ mặc dù không có chiến y ra chỉ cũng không phải chúng ta có thể sánh vai nhìn vượt ngoại trên võ đài bóng người kia hỗn độn chân nhân phát sinh một tiếng cẳng khái giờ khắc này bất lao thiên tôn toàn thân bị đội đầm khí bao vây trong máu thị tận chứa cuồn cuộn tinh khí dường như một con ngủ đông chân long lần này tại sao không có nhường người con vật cưỡi kia trước tiên tới thăm dò thăm dò bản toản là sợ nó bước con kia chim góp chân à cất bước nô vương cũng rơi vào vực ngoại trên võ đài Bất Lao Thiên Tôn sát ý thời khắc này triệt để bạo phát, mắt lộ ra hết sạch, con ngươi bay ra hai đạo trắng bạc trùng sáng, lại hóa thành hai con ngân vượng, mang theo ngập trời bạch sắc hỏa diễm, hướng về Ngô Phương Vũ giết mà đi. Thấy thế, quan chiến một đám bá chủ kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ không ngờ tới này, Bất Lao Thiên Tôn tới liền trực tiếp vận dụng đáng sợ như thế thủ đoạn. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Tám vực Tôn giả càng là biểu hiện dại ra nhìn trong vòng trời phóng ra hình ảnh, tầm mắt tập trung ở Bất Lao Thiên Tôn trên người miệng mở lớn đối phương vẹn vẹn hai mắt ngưng lại liền tạo thành này một đáng sợ cảnh tượng trong mắt bên trong ẩn chứa màu bạc cổ phượng thực tại kinh người cực điểm thiên vượng lực lượng đã đại thành thượng cổ trọng đồng nữ tâm tình có chập chờn điểm ấy sức mạnh có thể còn thiếu rất nhiều nô vương cũng chỉ về phía trước đánh ra toàn bộ vực ngoại chiến trường đống nhiên đánh một đạo sấm sét chấn động tám vực mọi người đủ thay thân thể kịch liệt rung động tiếp đó chỉ thấy hai cái màu vàng thần dây xích chói mắt cực kỳ như tia chớp chi chít ngang trời đem hướng về phía bất lao thiên tôn hai mắt chỗ đi qua, hư không gợn sóng biến thành diệp tử bay lượn, dường như mưa to bằng bạc mà mang theo đường liệt ánh sáng, đem cái kia minh ngông thao thiên hỏa diễm dập tắt. Bất lao thiên tôn nhíu như mày, hai con mắt chuyển động, xuất hiện dày đặc hoa văn, ánh mắt hóa thành một con trắng như tuyết thiên vượng, hai cánh chấn động, đón lấy Ngô Vương đánh tới hai cái màu vàng thần dây xích. chống lại màu vàng thần dây xích sau, bất lao thiên tôn hét lớn, dĩ nhiên tự thân hóa thành một con vượng, theo một tiếng lên. Đón lấy chỉ thấy hai cánh rừng ra, mang theo chói mắt bạch quang ngập trời ngân ngọn lửa, lao xuống hướng về Ngô phương. Đây là thiên phượng bảo thuật, ở thượng giới có uy danh hiển hách, bị bất lao thiên tôn tu luyện tới đại thành, thần lực cái thế. Ở bất lao thiên tôn phát động công kích trước mắt, hư không phản phất bị cẩm cố, thời gian vì đó bất động, tất cả trở nên tinh mịch. Dược đô phía trên, nam đại cự đầu cộng thêm thượng cổ trọng đồng nữ cũng là nín thở, con mắt ánh mắt lưu chuyển, khóa chặt vượt ngoại chiến trường tám vực một đám tu sĩ càng là vô cùng xuất sắc, con mắt sao cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong hình này một đòn kinh thiên động địa, tiên cổ tiếng tâm lừng lấy thiên phượng bảo thuật ở bất lao thiên tôn trong tay phóng ra rực rỡ hào quang, một đòn toàn lực lay động nhật nguyệt tinh hà, nay bảo thuật đúng là có chút ý nghĩa, có điều ở trong tay ngươi triển khai nhưng là còn kém chút hòa hậu, không giống với thượng giới bá chủ kinh ngạc, nô phương vẻ mặt như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, từ đầu đến cuối đều không có gì thay đổi chỉ là ở cái kia thiên phượng đến thời khắc, thứ tư chu hư không gợn sóng diễn biến, biến thành một ngũ trảo thần long, đón đánh mà lên vậy màu vàng kim mang theo màu xanh thân thể, lưu chuyển huyền hoàng hai khí, kéo lên đại đạo thần lực. Ầm ầm. Vừa ngoại phía trên võ đài, thiên phượng, thần long đan dệt chạm vào nhau, như biển động vô bờ, như núi lở mây tan, dâng trào thần lực bắn ra bốn phía, tùy ý có thể thấy được thanh quang quét ngang tất cả, như bể cảnh khô. U ám vực ngoại tinh không ở này đáng sợ va chạm dưới un tùng kia ánh sáng trắng một mảnh, tám vực quan chiến tu sĩ hai mắt đom đóm, không mở mắt nổi, mấy người thậm chí bất chi giác chảy ra nước mắt. vượng hốt động kiệu tiêu, thân long thẳng tới chín vạn dặm, hai con hung cầm chém giết, hiện ra khủng bố dị tượng, phảng phất lần thứ hai đi tới tiên cổ niên đại nơi đó man thú hành hành, chim thần giả tiên, chúng nó sẽ ra vũ trụ, đánh nát một viên lại một hành tinh khổng lồ. vậy hành. rốt cục kia ánh sáng trắng tiêu tan, theo một tiếng kinh thiên nổ đùng, thiên vượng hất bay ra ngoài. Về sau một lần nữa biến trở về bất lao thiên tôn rằng, rớp lồng ngực chập trùng kích liệt, một ngụm máu tươi dâng trào ra, sắc mặt soạt trắng bệnh. Chờ ổn định thân hình sau khi, lơ lửng ở một phương nước toát trong hư không, mạnh mẽ nhìn chầm chầm ngộ phương, sắc ý lang liệt. Cho tới Ngô phương diện hóa ra con thần long kia, một tiếng mang theo đắc ý rồng gầm, tự vực ngoại vang vọng ở tám vực bên trong, về sau hóa thành gọn sóng tiêu tan. Thiên phượng bảo thuật tu luyện tới đại thành lại vẫn là rơi vào rồi hạ phong. Chí tôn. Hắn dĩ nhiên thật sự bước vào cảnh giới này. Cũng còn tốt vừa ở hắn được đệ nhất linh căn thời điểm nhịn xuống không hề động thủ, không phải vậy e sợ thật muốn vĩnh cửu lưu lại nơi này hạ giới. Từ viên cổ bắt đầu, chí tôn từ trước đến giờ có lưu lại uy danh hiền hoách, vì sao ta xưa nay chưa từng nghe tới cái này hồng quân nói tổ. Không bố trong quyết đấu, bất lao thiên tôn bị thua, một đám bá chủ nhất thời lộ ra đầy mặt không thể tin tưởng vẻ lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt, nhiều một chút kiên kỵ cùng hoàng sợ. Cái này hồng quân láo tổ là chí tôn. Cũng chỉ có chúa tể thiên địa chí tôn mới có thể đánh bại đem thiên phượng bảo thuật tu luyện đại thành bất lao thiên tôn. Hiện tại còn ôm có hy vọng sao? Nô Phương treo tức nhìn phía xa bất lao thiên tôn, nói, đừng do dự, liền để bản tỏa nhìn ngươi rửa dâm đi. chương 525, chí tôn chiến. Nghe được Nô Phương lời nói, bất lao thiên tôn hơi nhắm hai mắt lại, về sau hít sâu một hơi. Cong! Đông nhiên, một đạo lanh lảnh kim loại tiếng rung ở bất lao thiên tôn phía sau vang lên chuyển khắp tám vực tiếp đó chín con lông thần hiện lên thập phần xinh đẹp lan ra hào quang nắm giữ kỳ dị sức mạnh như là có thể làm người chết sống lại sinh mệnh phân chấn dâng lên theo chín con lông thần xuất hiện bất lao thiên tôn sắc mặt tái nhợt lần nữa khôi phục màu máu hỗn loạn khí tức lần thứ hai ổn định lại đây là thiên phượng ngiết chi lực vẹn vẹn hai cái hô hấp lúc trước trong đụng trạng, bất lao thiên tôn bị thương thế có thể hoàn toàn khôi phục nghiêng lực một trận chiến Bất Lão thiên tôn lần thứ hai nhìn về phía ngô phương, lại như là làm ra một loại nào đó gian nan quyết định theo bốn cái lạnh leo âm trầm âm tiết hạ xuống, bất Lão thiên tôn bên ngoài thân ở ngoài hiện lên điểm điểm kim quang. Những kim quang này phản phất hội tụ tinh không lực lượng mà thành, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều chúng nó tụ tập ở bất Lão thiên tôn tứ chi, trước ngực phía sau lưng, thậm chí đầu đều bị những kim quang này bao vây. Vụ Đi kèm một tiếng quỷ dị thanh âm, những kim quang này đột nhiên hóa thành thực chất, đã biến thành một cái hóng ánh chiến y màu vàng nóng. Nó toàn phương vị bao vây bất lao thiên tôn. Hấp. Bất lao thiên tôn ngửa mặt lên trời hét lớn, tiếng quát bên trong mang theo thê thảm kêu rên, như là ở gặp một loại nào đó thống khổ giàn vặt. Tiếng quát kinh thiên động địa, tự vực ngoại chiến trường truyền vào hạ giới tám vực, không chỉ có kinh sợ hết thệ tu sĩ, mặc dù là thượng giới bá chủ cũng vào đúng lúc này trong lòng run lên bần bẩn. Chiến y màu vàng nóng càng ngày càng mỏng, bất lao thiên tôn mỗi một tấc cơ thể đều ở phụt lên ánh vàng, thập phần lạ đến cuối cùng hình thành một mảnh hải dương màu vàng nóng như sóng lớn vô bờ. Làm chiến y màu vàng nóng triệt để dán vào ở bất lao thiên tôn trên người thời điểm khí tức đột nhiên tăng gấp bội thức kéo lên, đạt đến một cái khó có thể dự liệu khủng bố độ cao, phảng phất cứu cực tiến hóa bình thường. Giờ khắc này có thể là cùng chiến y màu vàng nóng dung hợp duyên cớ bất lao thiên tôn ra thịt cùng đã biến thành màu vàng vẹn vẹn hơi hơi xoay nhúc nhích một chút gần cốt, toàn thân vang lên ma sát tiếng, đồng thời một luồng hung lệ cuồng bạo khí thế khủng bố tràn ngập ra. Tai chiến. Bất lao thiên tôn hai con mắt bắn ra hai điểm kim quang rơi vào ngộ phương trên người, một tiếng giống như đến từ thượng cổ hồng hoang quát mắng, vang vọng ở này mới vực ngoại không gian khủng bố sóng âm thầm thấu tiến vào tám vực, vô số liên miên sơn mạch quanh sụp. Thời khắc này, dung hợp chiến im màu vàng nóng bất lao thiên tôn lại như là một con tử trong ngủ mê tỉnh lại hồng hoang man thu tiếng gào bên trong mang theo làm người ta sợ hãi tàn nhẫn, bạo ngược, tựa hồ tràn ngập vô cùng vô tận phá hoại cùng dết chóc tiếng gào khởi nguồn. Tựa hồ chính là đại biểu thế gian kinh khủng nhất 2X. Luồng hơi thở này hắn cũng bước vào trí tôn cảnh. Không giống với hồng quân lão tổ, bất lao thiên tôn là mượn trí tôn chiến y. Tiếp đó, trí tôn cuộc chiến. Cùng lần trước sử dụng trí tôn chiến y không giống, lần này bất lao thiên tôn hầu như đem chính mình hiến lễ cho trí tôn chiến y mặc dù trận chiến này hắn thắng, đời này hắn cũng tuyệt đối không thể bước vào trí tôn cảnh. Nhưng nếu là không làm như vậy, hắn còn có thể có biện pháp gì có thể chiến thắng cái kia hồng quân lão Tổ đây? Nhận ra được bất lao thiên tôn khí tức, một đám bá chủ khiếp đảm. Cái kia thượng giới bá chủ mượn chiến y màu vàng nóng trở nên mạnh mẽ, tiền bối hắn sẽ không phải bị thua đi thạch quốc bên trong hoàng cung. Một đám tôn giả nhìn nhau, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, Sư phụ nhất định sẽ thắng. Tiểu bất điểm dơ dơ lên nằm đấm. Thế cục này, các ngươi hiện tại thấy thế nào? Dược đô trên không, hỗn độn chân nhân nhìn về phía còn lại bốn đại cự đầu. Trí tôn trong lúc đó chiến đấu. Ai có thể nói rõ được đây bốn đại cự đầu lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt trước sau phóng ở bên trong chiến trường vực ngoại. Như vậy mới có chút ý nghĩa ngô phương thu hồi vẻ hài hước, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, hắn bắt đầu nghiêm túc đối xử những trận chiến đấu tiếp theo. Bất lao thiên tôn lạnh lùng nhìn ngô phương, vung tay lên, phía sau chín cái lông thần từ đủ mọi màu sắc hóa thành đen kịp như mực, cuối cùng biến thành chín thanh thần kiếm màu đen, kéo mùi chết chóc. Sống và chết có thể lẫn nhau chuyển. Nguyên bản tràn ngập nhuộm đen lực lượng Long Thần trong nháy mắt bị sát phạt tử khí rót đầy. Một tiếng vương hót, chín thanh thần kiếm màu đen như cầu vồng nối tới mặt trời, hướng về Ngô Phương bắn nhanh mà đi, như chín đạo màu đen cầu vồng xuyên thủng thiên vũ. Đồng dạng là Thiên phượng Bảo Thuật, nhưng do trước bất lao thiên tôn cùng hiện tại dung hợp trí tôn chiến ý bất lao thiên tôn triển khai ra, quả thực có khác biệt một trời một vực. Chêng, Ngô Phương đứng ở trên võ đại không, phía sau quả chấn động hiện lên, diễn biến chín đại thần binh, có màu vàng nói chung. Màu xanh chấn tiên tháp, tử kim hồ lô, đỏ đậm lò bát quái các loại, sắp xếp cùng nhau, đón đánh lên bất lao thiên tôn đánh tới chín thanh thần kiếm màu đen. Đùng. Chiến trường xé rách, to lớn lô thủng còn như thiên địa sơ khai, hỗn độn khí bạo phát trong đó mơ hồ nghe được thần ma gào thét cùng rít gào, có Phật đà tụng kinh, có ma chủ tụng kinh, cảnh tượng kỳ dị mà lại khủng bố. Lấy Ngô Phương vì là bắt đầu điểm, bất lao thiên tôn vì là điểm cuối, giữa hai người thần lực mãnh liệt, thiên địa quy tắc giống như mạng nhện đang dệt. Bên trong chiến trường, phượng hót cao vút, bất lao thiên tôn lần thứ hai hóa thành ngân vượng, ở trong tinh vực bốc lên, mang theo lửa cháy ngập trời, không ngừng vỗ giết nô phương. nô phương mỗi một tấc cơ thể đều ở phụt lên trắng ngà ánh sáng, thập phần sán lạ, đến cuối cùng hình thành một mảnh lửa trong suốt trạng gợn sóng Hải Dương, trong đó ở trong chứa vị thiên diệt địa lực lượng không gian. a, Bất lao thiên tôn gào thét, một cái lại một cái không thượng bảo thuật đánh ra, thế tất yếu chém giết nô phương. nô phương không có gì lo sợ. Trong con người đồng dạng mang theo chiến ý, hiển nhiên cũng là đánh nhau thật tỉnh. Chỉ thấy sau người quả chấn động điên cuồng xoay tròn, không ngừng phóng thích lực lượng không gian, xé nát một phương lại một phương hư không. Vượt ngoại chiến trường, khủng bố chiến đấu càng diễn càng liệt. Hai người lẫn nhau dây dưa, một cái lại một cái vượt ngoại võ đài bị nổ nát. Tiến hóa sau khi 50% quả chấn động lực lượng quyết đấu dung hợp chí tôn chiến ý sau thả ra Thiên Phượng bảo thuật, lực lượng không gian cùng Thiên Phượng lực lượng đối kháng, đỉnh cao thần thông đại đối quyết. Hai người giết khó phân thắng bại. Không thể không nói, này bất lao thiên tôn ở dung hợp chí tôn chiến ý sau thực lực thực tại đáng sợ ở Ngô Vương xem ra, đối phương e sợ đã đạt đến giả thiên vị diện bên trong tam chuyển chuẩn đế. Đặc biệt là hóa thân thiên vượng sau, mỗi một lần lợi trảo vùng dưới, không gì không xuyên thủng, trời cao liên tiếp sụp ra mặc dù hắn có hệ thống phòng ngự tuyệt đối, dĩ nhiên cũng bị chấn động đến mức một trận lay động. Đây là hắn xưa nay đến hoàn mỹ vị diện sau, đánh thoải mái nhất một trận chiến đấu, mặc dù hắn toàn lực ứng phó, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không cách nào bắt đối phương. Đây chính là trí tôn trong lúc đó chiến đấu à. Tuy chỉ có một cảnh giới chênh lệnh, sức chiến đấu nhưng là một ngày một chỗ. Dược đô phía trên, Hắc Kim tức ngưng mắt nhìn vượt ngoại chiến đấu, vẻ mặt hốt hoảng nếu để cho nó đối đầu bất lao thiên tôn biến thành thiên phượng lợi trảo, e sợ trong nháy mắt thì sẽ thân tử đạo tiêu, thực lực cách xa quá nhiều. Trong vòng ngàn năm, ta tất làm vấn đỉnh này trí tôn vị. Kinh ngạc bên trong, hỗn độn chân nhân song quyền nắm chặt trong con người mang theo kích động cùng ngông trông. chương 526, Nô Phương V.S. Thập Hung Không chỉ là dược đô phía trên ngũ đại trốn một cảnh bá chủ, tám vực cái khác bá chủ từng cái từng cái cũng là bị vượt ngoại chiến trường đáng sợ chiến đấu kinh sợ. Đối với bọn hắn mà nói, đây là lần thứ nhất thiết thiết thật thật nhìn thấy chí Tôn chiến đấu, đã được kiến thức Tri Tôn đáng sợ. Đây chính là trong truyền thuyết Tri Tôn à không hổ là trong thiên địa chúa tể. Tám vực tôn giả xem trận mắt ngoát ngộm. Chiến đấu ở cấp bậc này chỉ tồn tại ở bọn họ ảo tưởng ở trong. Hay là bởi vì theo thời gian trôi đi, trí tôn chiến ý giao cho thần lực dần su suy nhược, bên trong chiến trường ban đầu có thể cùng ngô phương đánh khó bỏ khó phân bất lao thiên tôn bắt đầu hiện bại lui tư thế. Đáng tiếc nguồn sức mạnh này trung quy không phải người bên trong chiến trường, vang lên ngô phương thanh âm bình tĩnh. À, bất lao thiên tôn hét lớn, tiếng quát bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể thần lực ở suy giảm. Chiến đấu đang tiếp tục thế cuộc bắt đầu hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Trung quy, bất lao thiên tôn bị thương. sắc mặt hắn trắng bệnh, môi chăm chú mí môi, từng tia từng tia vết máu từ khỏe miệng chảy ra hắn ở cố nén, không cho máu tươi phun ra, có thể trên thực tế đã bị thương nặng. cho tới Ngô Phương, phía sau quả chấn động xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, đánh ra năm đấm cũng là một quyền so với một quyền mãnh, một quyền so với một quyền bá đạo, như là cái kia trong thiên địa người thống trị, làm đánh giết tất cả người không phục. phúc, rốt cục. Bất lao thiên tôn không nhịn được bị quyền ánh sáng, chỉ xung kích há mồm phun ra một ngụm màu lớn, thân thể lay động một hồi, còn không kết thúc. Nô Vương khẽ quát, âm như sấm sét, hư không long long nổ vang, hắn nắm đấm càng thêm ánh còn như hai thanh do lực lượng không gian tạo thành thần trụ ở nơi đó muốn đập sập cửu thiên thập địa. Thần lực không ngừng suy giảm bất lao thiên tôn, khó hơn nữa đỡ lấy này hủy thiên diệt địa năm đấm, lại là liên tiếp ho ra năm ngụm màu lớn, thế diễm cực kỳ nhuộn đỏ bầu trời, Ông long long. Lam bất lao thiên tôn khí tức rơi xuống về trốn một cảnh thời điểm, cái kia dính sát vào hợp ở tại bên ngoài thân ở ngoài trí tôn chiến y tiếng dung, về sau thoát ly, một mình lơ lửng một phương hư không. Thất bại, bất lao thiên tôn trung quy vẫn là thất bại. Này trí tôn chiến y trước sau là ngoại lai lực lượng, không đủ để chống đỡ hắn kéo dài vận dụng này cỗ trí tôn sức mạnh. Nếu là hắn có thể ở tiền kỳ đánh giết cái kia hồng quân lao tổ, cũng sẽ không có hiện tại kết cục, đáng tiếc hắn không làm được. Trí tôn chiến, đây là muốn kết thúc sao? Nhìn vượt ngoại chiến trường, tám vượt hết thể bá chủ kinh ngạc, ánh mắt bên trong bí mật mang theo đối với bất lao thiên tôn tiếc hận. Làm thượng giới sống dài nhất năm tháng bá chủ, nắm giữ trí tôn chiến y, có thể ngắn ngủi bước vào trí tôn cảnh, phóng tầm mắt thượng giới không người dám treo chọc nhưng hôm nay, nhưng phải ở lần này giới bên trong, nuốt hận kết cuộc. Đệ nhất bá chủ, sắp sửa liền như vậy chào cảm ơn. Tháng. Các ngươi thấy không, ta liền nói sư phụ sẽ thắng đi. Thạch quốc hoàng cung. Tiểu bất điểm hương phấn chỉ vào trong vòm trời phóng hình ảnh thần tình kích động. Một đám tôn giả nhìn nhau nở nụ cười, đây là bọn hắn muốn xem đến kết cục. Mà giờ khắc này bên trong chiến trường vực ngoại, nô vương cũng không có thừa thắng truy kích, hắn như là nhìn ra gì đó, hai tay chắp sau lưng, ngưng mắt nhìn bất lao thiên tôn lẳng lặng chờ đợi. Soạn. Bất lao thiên tôn trên người dựng lên hừng hực hỏa diễm, nhất chi lực hiện lên, vết thương của hắn lần thứ hai nhanh chóng khép lại, đã từng ho ra tinh huyết chảy ngược thẩm thấu trở về trong cơ thể hắn. Hắn từ từ phi hướng về phía cách đó không xa trôi nổi chiến y màu vàng nóng, thương thế rõ ràng đang khôi phục, ánh mắt nhưng là trở nên lờ mở, mang theo cô đơn. Hả? Hắn muốn muốn làm gì? Một đám thượng giới bá chủ tựa hồ cũng nhận ra được bất lao thiên tôn dị thường, nỉ non trong tiếng mang theo nghi hoặc. Người cân nhắc được rồi. Lúc này, vực ngoại chiến trường vang lên âm thanh thứ ba, càng là đến từ cái kia màu vàng trí tôn chiến y. Giết hắn! Ngươi nếu không thể giết hắn, ta mặc dù hóa thành lũ hồn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bất lao Thiên Tôn đột nhiên ngẩng đầu hướng về trí tôn chiến y gào thét, đồng thời ngón tay ngô phương, tiếng gào bên trong đầy dây sắt ý ngút trời. Yên tâm, bản vương đã đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ làm được chiến y màu vàng nóng lần thứ hai phát sinh thanh âm trầm thấp. Bất lao Thiên Tôn không lên tiếng nữa, chỉ là hai tay kết nổi lên quỷ dị ấn kết sau một khắc, toàn thân chợt bắt đầu phân hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng, xương máu phun trào. Trầm rãi chản vào chiến y màu vàng nóng bên trong trong đó, mơ hồ có thể thấy được bất lao thiên tôn thần hồn, ở từng điểm từng điểm bị chiến ý từng bước xâm chiếm. Trời ơi, cái kia chiến y dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, nó lại là vì vật. Bất lao thiên tôn hắn đến cùng đang làm gì? Chết để hiến lễ, hắn đem chính mình hiến lễ cho chí tôn chiến y. Hắn đây là ở dùng sinh mệnh tinh nguyên của mình, đến phục sinh chí tôn chiến y trước người chủ nhân. Một đám thượng giới bá chủ tựa hồ nhìn ra gì đó, kinh ngạc thốt lên một tiếng đầy mặt vẻ khó tin, lẽ nào chiến đấu còn chưa kết thúc sao? Đây là muốn ra tới một cái nhân vật càng đáng sợ à? Thạch quốc hoàng cung, một đám tôn giả khỏe miệng ý cười dần dần đọc lại, sắc mặt lần thứ hai nghiêm nghị lên, giữa hai lông mày mang theo lo lắng. Bất lao thiên tôn vừa dung hợp chiến y màu vàng nóng thời khắc, đã có thể cùng hồng quân lão tổ đánh khó bỏ khó phân. Nếu thức tỉnh một cái nhân vật càng mạnh mẽ, như vậy hồng quân lão tổ há không phải muốn bị thua? Nghĩ tới đây, một đám tôn giả tâm nhất thời đến cuống họng. Sợ hãi nhìn vực ngoại chiến trường cái này phóng thích hào quang màu vàng chiến y. Xẹt xẹt, một đạo quỷ dị chi âm văng lên, kim sóng tràn lên, ở một đám bá chủ cùng vô số tu sĩ kinh hại trong ánh mắt, bất lao thiên tôn linh hồn cùng huyết nục toàn bộ bị trí tôn chiến ý nuốt chửng. Sau một khắc, trí tôn chiến y phía trước hiện lên một bóng người. Đây là một con hung thú, đầu của nó giống như một con lang đầu, thế nhưng trên đầu mọc ra một đôi to lớn mà cổ điện chất xám sừng châu, mà mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc, hung tàn cực kỳ. Ở tại trên người mọc đầy vảy màu đen, cứng rắn mà lạnh lẽo, dường như ô kim đang lóe lên, mà ở vảy khe hở còn sinh ra lông dài, đỏ đậm như máu, dài đến nửa thước. Ở sau lưng nó, mọc ra chín cái đuôi, mỗi một điều đuôi cuối cùng đều sinh trưởng ra một viên không hề lớn hung thú đầu lâu, giống như đầu rồng, giữ tợn đáng sợ. Này đây là kiểu đu. Cổ phổ bên trong ghi chép thập hung một trong. truyền thuyết là thật sự, nó dĩ nhiên thật sự tồn tại. Thượng giới ba chủ đầu tiên là sức sở nhưng nhận ra con thú dữ này sau có bá chủ thất thanh, tiêu lên sợ hãi gào cửu u mở ra dữ tận miệng lớn hướng về ngô phương phát sinh một tiếng trầm thấp dích gào hung đến khiến người ta run rẩy hung đến khí diễm ngập trời nó lộ ra khí tức quá khủng bố mặc dù đang ở tám vực cường đại như thượng giới bá chủ cũng không nhịn được run lẩy bẩy quý bái nhận ra được cửu u toát ra khí tức ngô phương sắc mặt trở nên nghiêm nghị đối phương đồng dạng là trí tôn Có điều nhưng không như thế cho hắn loại này trí tôn bên trong tầng dưới chót, phóng tầm mắt hết thể trí tôn bên trong, nó cũng là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Nếu là lấy giả thiên vị diện sức chiến đấu để đổi tính, đối phương e sợ đã vô hạn tiếp cận tự chém một đao sinh mệnh cấm khu chi chủ, xen vào kiểu chuyển chuẩn đế bên trên, đại đế bên dưới. chương 527, nô phương thất bại. Nguyên lai này trí tôn chiến y chủ nhân dĩ nhiên là thái cổ thập vùng một trong, cửu u. Tám vực. Hết thể tu sĩ sợ hãi nhìn vực ngoại chiến trường cửu u khó có thể tin bất lao thiên tôn phục sinh tồn tại ở trong truyền thuyết. Gào. cửu u một tiếng gào thét, mắt dọc lộ hung quang, bắt đầu cùng cái kia trí tôn chiến y dung hợp. Lang đầu, chất xám sừng châu, toàn thân ô kim giống như vậy, cùng với bộ lông màu đỏ, còn có cụ rổ kỳ dị đôi những thứ này đều là nó hiện ra đặc thủ. Bản vương đáp ứng rồi hắn, vì lẽ đó ngươi phải chết. Dung hợp trí tôn chiến y, cửu u đột nhiên ngưng mắt nhìn chầm chầm hai con mắt bắn ra huyết quang loại kia sát ý khiến người ta phát Ngô Vương sắc mặt nghiêm túc khí tức nhảy lên tới cực hạn làm tốt đại chiến chuẩn bị giết lạnh leo âm trầm thanh âm tràn ngập tiểu u đánh về phía Ngô Vương thoáng qua tới gần đến chiến Ngô Vương vẻ mặt nghiêm túc năm ngón tay cùng xoé ra lấy chấn động chấn động lực lượng sẽ rách bầu trời từ bên trong câu ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thần lôi tập trung anh hướng đầu kia hung khí ngập trời thập hung một đòn toan lực lôi đỉnh hướng ngược ầm đối mặt ngũ hành thần lôi đáng sợ cửu lũ không tránh không né trên người dài hơn nửa thước bộ lông màu đỏ từng chiếc dựng thẳng tiện đa phun ra lại đem hết thể điện lưu văng ra miễn cưỡng phá hủy ngũ hành thần lôi không hổ là thái cổ thập hung thượng giới bá chủ kinh hãi, nay hồng quân lão tổ đánh ra ngũ hành thần lôi đủ rất khủng bố giống như là trời cao thần phạt nếu là bọn họ đối đầu e sợ không chết cũng đến trọng thương có thể này cửu lũ vẹn vẹn bắn ra bộ lông liền dễ dàng hóa giải nguy cơ gào Cửu U tiếng gào như cũ, cắt mỗi cái lớn ngôi sao đều run, thái cổ võ đài gì rào rung động, từ bên trong nứt ra từng đạo từng đạo thật dài vết nước. Nó quá hung điên, sắc bén hàm răng lấp lóe lạnh leo âm trầm ánh sáng lộng lẫy, dường như một thanh lại một cây truy thủ, sói trong miệng phát sinh màu xanh gợn sóng, không gì không xuyên thủng, vòm trời đổ nát. Tám vực tu sĩ kinh hãi, nay cửu U tiếng gào quá mức khủng bố. Mặc dù đối phương là ở vực ngoại chiến trường, như cũ có vô số hai lỗ thay chảy máu bị chấn động suýt lơ ngất đi. bọn họ không dám tưởng tượng như vậy sóng âm nếu là trực tiếp xuất hiện ở tám vực bên trong sẽ là hậu quả như thế nào. e sợ mạnh như tôn giả cũng sẽ ngay lập tức bị đánh nát, cùng run rề không khác. không bảo. Ngô Phương phát sinh quát to một tiếng, phía sau quả chấn động điên cuồng xoay tròn, một phương vòm trời đều trở nên vặn vẹo lên. chỉ thấy hai tay hằn nắm tay, giao nhau xúc thế, đột nhiên trùi hướng về bên cạnh không khí. giang giác. ở Ngô Phương song quyền nổ ra một sát na vùng thế giới này đột nhiên bất động, tĩnh mịch qua đi, vòm trời như là đã biến thành pha lê, liên tiếp phá nát, chia làm mấy ngàn hơn vạn khối. Vòm trời mảnh vỡ phun trào hội tụ như sông dài cuộn, cùng cái kia tiếng gào đụng vào nhau, hai người phát sinh không gì sánh kịp đáng sợ vụ nổ lớn. Sóng âm gợn sóng ở va chạm, khủng bố năng lượng đang đan xen, hồi lâu không thể dừng lại, một viên lại một viên vượt ngoại ngôi sao nổ tung. Cùng lúc đó, nô phương trái cây lực lượng diễn biến như thật long tại thiên, vượt qua qua nổ tung khu nắm vô thượng quyền ấn hướng về cửu u doanh sát tới, chủ động xuất kích, song quyền cuốn bọc gợn sóng không gian, dường như hai vòng mặt trời nhỏ phát sinh nóng ánh nhất hào quang, đánh giết mà xuống, vẹn vẹn quyền phong liền đã xé ra thiên vũ, sơ thành chí tôn, ngươi quá tự tin. cửu u thét dài, đầy người bộ lông màu đỏ như là thép nguội dựng thẳng lên, trên đầu một đôi to lớn chất xám sừng trâu phát sinh mở mịt hào quang, nó nhảy lên, đón lấy Ngô Vương. Đang, Ngô Vương song quyền cùng cửu u sừng châu đụng vào nhau. Âm thanh nứt cả khôn, vang dư âm xé bầu trời, chấn động tâm hồn ánh sáng tung tóe, như một viên lại một viên sao trổi xẹt qua trời cao. Xẹt xẹt. Trong động trạng, Nô Phương bên ngoài thân ở ngoài phòng ngự tuyệt đối bị cửu u sừng châu xuyên thủng một cái lỗ thủng, sừng sắc nhọn nhọn mang theo hàn mũi nhọn ở Ngô Phương nằm đấm bên trên. Thời khắc này, Nô Phương chỉ cảm thấy quyền diện một trận đông nói, có máu tươi chảy xuống. Nay sừng châu lên ẩn chứa sát phạt lực lượng thật đáng sợ, cho tới quả đấm của hắn ở liều mạng bên trong bị thương vô hình, cửu u diết đảo, toàn thân phóng thích vó ánh hào quang màu vàng, một tiếng nổ vang, đem Ngô Phương chấn động lùi ra Sừng Châu không việc gì, đó là trên người nó cứng rắn nhất vị trí, không không thể, tiền bối hắn, hắn chảy máu, đây chính là thập hung sao, thật đáng sợ, Thạch Quốc hoàng cung, một đám tôn giả ánh mắt lom lom nhìn nhìn chầm chằm trong vòm trời chiến trường hình ảnh, khi nhìn thấy Ngô Phương nắm đấm nhỏ máu thời điểm, từng cái từng cái nhất thời hoàn toàn biến sắc, mặc dù là tiểu bất điểm. Trên mặt cũng nhiều vẻ lo âu, tay nhỏ nắm bắt góc áo, vô cùng xuất sáng. Không hổ là hung danh vang rội cổ kim Cửu u. Làm thật là khủng bố. Dược đô phía trên, năm đại cự đầu nhìn nhau một chút, đối với trước mắt chiến trường thế cuộc bọn họ cũng không có quá mức khiếp sợ. Dù sao, cái này hồng quân đạo nhân tuy cũng là trí tồn, nhưng cũng ở lịch sử năm tháng sông dài bên trong không có cái gì ghi chép. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối phương vị trí thời đại tất nhiên còn có đáng sợ hơn trí tôn, vượt trên hắn danh tiếng cho tới hắn mới không có cái gì ghi chép, mà thái cổ thập hung, mỗi lần xuất thế đều sẽ trở thành cái kia cùng thời đại người mạnh nhất, uy danh hiển hách từ viễn cổ truyền lưu đến nay. Trước mắt cái này hồng quân lão tổ ở thế yếu cũng coi như là hợp tình hợp lý. Thượng cổ trọng đồng nữ liếc mắt kiểu u sầu vừa nhìn về phía Ngô Vương, trong con ngươi lưu chuyển tinh thần đại hải, trầm mặc không nói. Đạo hữu, ta đến trợ ngươi. Thần bí cốt tháp quá khẽ, thoáng qua liền từ dược đô phía trên biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã rơi vào nô phương bên cạnh hạ đến chốn một chỉ bằng ngươi hiện tại trạng thái còn muốn nhúng tay hỗ trợ thực sự là buồn cười cựu ưu liếc mắt thần bí cốt tháp tựa hồ biết được đối phương lai lịch xem thường phát sinh hử lạnh một tiếng đây là bản tọa sự tình không cần bất luận người nào hỗ trợ nô phương âm thanh bình tĩnh điểm điểm gợn sóng bám vào ở nắm đấm mặt ngoài bên trên vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại tại sao tự tin cựu ưu mắt lộ ra hung quang song góc Sừng, như thế nào, lần thứ hai tấn công về phía Ngô Phương. Cửu U Trảm. Cửu U rồng to xuất hiện ở Ngô Phương trước người, chín cái đuôi toàn bộ về phía trước đâm tới, dường như xạ sổ gì móc đuôi giống như, cấp tốc mà độc cát thế, nhưng là so với đuôi bò cạp khủng bố quá nhiều, bởi vì mỗi cái đuôi cuối cùng đều mọc ra một viên đầu rồng, dữ tợn mà đáng sợ. Giờ khắc này, chín viên đầu rồng toàn bộ hẽ miệng khẩu, phun ra một đạo hàn quang lấp lóe lơi giao sắc, lướt về phía Ngô Phương thân thể hai người cách nhau như thế gần, chín đại hàn nhận thoáng qua tới gần, không thể tránh khỏi, không thuận. nô vương cao mày, ngoại trừ phòng ngự tuyệt đối ở ngoài, ngay lập tức điều động quả chấn động lực lượng ở bên ngoài thân ngoại hình thành một cái không gian thật lớn che chở. ầm, ầm, ầm. chín cái đầu rồng phun ra hàn nhận từ phương hướng khác nhau đánh ở không gian che chở lên. trong tiếng vang lên keng, từng hồi rồng gầm, vòm trời sụp đổ. giang giác. theo lênh lảnh tiếng vỡ nát vang lên. Nộ phương Vung ra không dàn che chở trung quy ở 9 đạo Hàn nhận dưới phá nát có điều hay là bởi vì công phá không gian che chở tiêu hao quá nhiều năng lượng duyên cớ nay 9 đạo Hàn nhận cuối cùng vẫn là không có thể đột phá hệ thống phòng ngự tuyệt đối chương 528 chư thiên vị diện tín ngưỡng lực lượng trên người ngươi ăn mặc tiên ý phục sau cứu nhận ra được hệ thống phòng ngự tuyệt đối tồn tại lạnh leo âm thanh hạ xuống 9 cái đôi vung dậy, chỉ thấy 9 cái phần cuối đầu rồng lần thứ hai mở ra miệng lớn lần này trong miệng ngưng tụ ra một cái đen kịt quả cầu ánh sáng trời ơi nghe đồn cửu u chín cái đuôi vừa ra khắp nơi chí tôn đều muốn lui tránh bây giờ nhìn lại quả nhiên không giả này chín cái đuôi chính là có cửu long lực lượng a tám vực bên trong hết thảy thượng giới bá chủ sợ hãi nhìn cửu u đặc biệt là đối phương chín cái đuôi lên đầu rồng cái kia ngưng tụ ra đen kịt quả cầu ánh sáng như là có thể nuốt lấy ngôi sao sinh thực vô thượng cao thủ dược đô phía trên thượng cổ trọng đồng nữ Hắc Kim Tước, hỗn độn chân nhân đều mặt lộ vẻ kinh hãi, đổi làm bọn họ bất luận một hay, e sợ đều không thể từ này chín cái đầu rồng trong miệng đào mạng, nhất định sẽ bị xé chia năm xé bảy. Tiền bối hắn có thể đỡ đòn đánh này ở Thạch Quốc Hoàng Cung, một đám tôn giả sắc mặt trầm trọng, cực kỳ lo lắng nhìn hình chiếu bên trong nô phương. Tuy rằng trí tôn cấp bậc này chiến đấu không phải bọn họ có khả năng suy đoán, nhưng bọn họ nhưng có thể tưởng tượng ra cửu lưu đã vận dụng công kích mạnh nhất, tiểu bất điểm vứt khẩn nằm đấm, càng căng thẳng hơn vượt ngoại chiến trường, cứu chín cái phần cuối đầu rồng lẫn nhau dựa vào chín cái quả cầu ánh sáng màu đen dán hợp lại cùng nhau chấn động tâm hồn quỷ dị trong tiếng bắt đầu hòa vào nhau chết thanh âm lạnh như băng tự chiến trường khuyết tán truyền khắp toàn bộ tam vực chín cái quả cầu ánh sáng màu đen ngưng tụ thành một vệt sáng ngang qua trời cao uyên kích ở Ngô Phương phòng ngự tuyệt đối lên vành gợn sóng phá nát Ngô Phương bị đánh bay trực tiếp và nát một ngôi sao lồng ngực khí huyết quay cuồng đừng tệ mạnh Ngươi không phải là đối thủ của hắn ta có thể ngắn ngủi cực điểm thăng hoa, nắm giữ trí tôn lực lượng, hai ta hợp lực mới có thể đánh với hắn một trận. Thần bí cốt tháp bay đến Ngô Phương bên cạnh, mở miệng lần nữa. Tiền bối thật sự không phải kiều u đối thủ, tiền bối hắn sẽ ngã xuống sao? Đáng chết! Tốt muốn cùng tiền bối kể vai chiến đấu. Nhìn hình chiếu bên trong chiến trường, một đám tôn giả mặt lộ vẻ không cam lòng, trong con ngươi đầy dây đối với kiều u sự thù hận. Hồng quân lão tổ đệ nhất tôn cũng phải liền như vậy chào cảm ơn sao một đám thượng giới bá chủ thở dài vì là hồng quân lão tổ tiết hận bên trong chiến trường vừa ngoại giờ khắc này ngô phương nội tâm thế giới là phức tạp có thể nói ngũ vị tạp trần này thái cổ thập hung quá mạnh mẽ cường đại đến đã có thể phá tan phòng ngự tuyệt đối thương tổn được bản thể hắn Ngô phương rất phiền muộn đối mặt mạnh mẽ như vậy kẻ địch hệ thống vì sao vẫn là một chút động tĩnh không có lúc trước mấy lần gặp phải bực này hắn giải quyết không được phiền toái lớn thời điểm Hệ thống đều sẽ mở ra đánh dấu nhiệm vụ, để hắn làm ra lựa chọn, có hay không tăng lên trái ác quỷ khai phá trình độ. Hắn cũng đã nghĩ kỹ, một khi hệ thống âm vang lên, ngay lập tức đồng ý đánh dấu, sau đó đem này Cửu Vũ trà đạp đến chết. Có thể kết quả nhưng là, đợi lâu như vậy, hệ thống cái gì phản ứng đều không có. Lần này xem ngươi lấy cái gì chán. Ngô Phương bên ngoài thân ở ngoài phòng ngự tuyệt đối còn đang chậm chậm chữa trị, mà giờ khắc này Cửu Vũ đã lần thứ 2 xúc thế thành công. Trên người vậy lấp lóe hình thành một đạo màn ánh sáng màu đen. Chín cái phần cuối đầu rồng đồng thời kề sát ở màn ánh sáng màu đen lên. Về sau, chín cái miệng rồng mở lớn, dâng trào ra đen kịt quả cầu ánh sáng lần thứ hai đan dệt lẫn nhau hòa vào nhau, áp xúc thành một đạo khiếp người trùng sáng. Sẽ không phải thật sự ngỏm tại đây đi. Cảm nhận được đen kịt chùm sáng bên trong, cái kia lần thứ hai tăng mạnh đáng sợ năng lượng, Nô Vương trong lòng không khỏi hồi hộp một hồi. Đều vào lúc này, hệ thống còn không cho điểm biểu thị hắn nhưng là thật sự muốn đánh giãm Ông ngong nhưng mà như cũ không có các loại đến chờ mong bên trong hệ thống âm có điều trong góc hệ thống bảng nhưng là chấn động một chút to lớn độ danh vọng nút bấm lấp lóe cái liên tục nô phương lập tức mở ra nút bấm vẫn là cái kia quen thuộc độ danh vọng dưới có điều ở dưới nhất dưới góc phải nhưng là nhiều một cái vòng tròn hình của sáng trong cột ánh sáng có ước chừng một phần mười màu xanh lam dịch nhỏ ở cột sáng bên cạnh còn có lập lóe kìm quang một hàng chữ nhỏ ra chỉ tín ngưỡng lực lượng tín ngưỡng lực lượng Lộ Phương đầu tiên là sợ sở, phục hồi tinh thần lại sau, không chậm trễ chút nào điểm vậy được màu vàng chữ nhỏ. Đấu phá thương khung vị diện. Đại thế giới, Vô Tẫn Hỏa vực. Một mảnh tựa như ảo ngộng tiên cảnh. Nơi này tiên khí mịt mờ, non xanh nước biếc, suối chảy thác tuôn, tiên hạc bay lượn, thọ viên vui thích nhảy, mỗi một đỉnh núi bên trên, lầu quỳnh điện ngọc đều nối liền mảnh, coi là thật như thơ như họa, khiến người ta say mê. To lớn trên quảng trường, hơn mấy trăm ngàn bóng người ở quanh chân ngồi tĩnh tọa. Nếu là tinh tế nhận biết, sẽ phát hiện này mới tiên cảnh bên trong nguyên tố lửa lại muốn so với ngoại giới nồng nặc hơn vạn lần. Ngài xuất quan. Theo bên trên quảng trường vang lên một trận tươi đẹp với em thai tiên vui cười, nguyên bản náo động quảng trường đột nhiên yên tĩnh lại. Một đám quanh chân ngồi tĩnh tọa bóng người, mở hai con mắt ngước đầu nhìn lên trên không một tòa lầu Quỳnh địa Ngọc, chỉ thấy một tên tiên tử từ từ bay tới. Thanh lệ tuyệt luân dung nhan, thu thủy giống như con mắt, như tuyết da thịt, thác nước giống như đen bóng tóc dài, thon dài xinh đẹp thân thể. Đây là một cái tựa như ảo mộng giống như nữ tử, cả người bộc lộ ra một luồng linh khí, có thể nói chung thiên địa chi tuệ. Tiêu viêm ca ca, ngươi còn ở thử nghiệm sao? Tên này có tuyệt mỹ dung nhan tiên tử chính là Tiêu Hân Nhi, nàng nhấc con mắt nhìn về phương Tây, trong miệng nhỉ non. Thanh âm ô nguyện vừa ra, phương Tây vòm trời tạo nên một mảnh gọn sóng. Đó là một đạo đứng chắp tay bóng người, mới nhìn bên dưới, làm cho người ta một loại thập phần mâu thuẫn cảm giác hắn rõ ràng liền đứng ở phương Tây cách đó không xa nhưng lại cảm thấy cách xa nhau vạn giảm. Đây là một cái nhìn như ước chừng chừng 20 tuổi người thanh niên trẻ, thân thể bốn phía mây mù chuyển cất bước, liền xuất hiện ở tuyệt mỹ nữ tử trước người. Trên người hắn không có một chút nào sóng linh khí, nhưng cũng lặng lặng treo ở trên không trung, phảng phất cùng thiên địa hợp thành một thể, nhìn như người bình thường rồi lại như là một vùng thế giới chốn thể. Ánh mắt quét qua, một luồng bệ nghệ thiên hạ lâu chức vị cao khí thế đáng tán mà mở, làm người không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng, muốn quỳ xuống cúng bái một phen. Lao tổ. Này bóng người xuất hiện, trên quảng trường mấy ngàn tên nam tử lập tức quý lạy. Tiêu viêm ca ca, người thành công rồi sao? Tiêu hân nhi tiến lên nhẹ vướt vè tiêu viêm gò má. Vẫn là đánh không xuyên tiêu viêm lắc lắc đầu. Tiêu hân nhi vừa muốn mở miệng động viên, này mới tiên cảnh trong vòm trời vụ một tiếng kim loại tiếng rung, hiện lên một cái cực kỳ to lớn kim bát. Gần như cùng lúc đó, tiêu hân nhi thân thể xuất hiện dị thường biến hóa, chỉ thấy trong cơ thể bay ra điểm điểm hào quang màu xanh hướng về cái kia to lớn kim bắt tuôn tới. Không chỉ là nàng, tiêu viêm thân thể cũng giống như thế, điểm điểm hào quang màu xanh nhập vào cơ thể mà ra, bay vào kim trong chén. To lớn trên quảng trường, vào đúng lúc này, tiếp cận 8 phần 10 người đều xuất hiện tình huống giống nhau, những này phóng thích xanh mang người đều là sau đó từ đấu khí đại lục lên tiếp dẫn mà đến người, thậm chí liền ngay cả còn đang bế quan bên trong mở đỡ xạ nữ hoàng cũng xuất hiện như thế tình huống. chương 529, tín ngưỡng lực lượng ra chỉ dưới ngô phương này đây là cái gì? trong cơ thể ta làm sao không tên liền bay ra những thứ đồ này? chớ sốt sáng, ngươi không thấy liền lão tổ đều giống như chúng ta à? có vẻ như những điểm sáng này rời đi đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì a? cái kia kim bắt đến từ đâu? trên quảng trường, mấy bóng người nhìn trong cơ thể bay ra làm sắc quang điểm, mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, dồn dập đưa mắt tìm đến phía trên không tiêu viêm trên người. tiêu viêm ca ca, này đây là? tiêu hân nhi miệng khẩu khẽ nhếch. Ngón tay trong cơ thể bay ra ánh sáng, mê man nghi hoặc nhìn tiêu viêm. Tiêu viêm không có lập tức đưa ra trả lời, mà là hai cột ánh mắt xuyên thủng vô tận viêm vực nhìn về phía lại mới đấu khí đại lục. Phát hiện trên đại lục 8 phần 10 người đều xuất hiện tình huống tương tự. Lúc nãy mở miệng yêu đất đây cùng tiền bối có quan hệ hắn tựa hồ đang điều động một luồng rất huyền diệu sức mạnh. Có điều có thể nhận ra được, chuyện này với chúng ta cũng không có tổn thương gì. Tiền bối sao? bực này thủ đoạn nghịch thiên quả nhiên đáng sợ cũng chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy hắn tiêu hân nhi nhất con mắt liếc nhìn phía trên to lớn kim bát tự lẩm bẩm đấu la đại lục vị diện hải thần đảo ba tắc tây gặp gỡ chuyện gì cần đem ta từ bế quan bên trong tỉnh lại dẫu mở một đạo tràn ngập âm thanh uy nghiêm ở cả tòa hải thần đảo đồng bình ra tuy tìm không được âm thanh khởi nguồn nhưng thanh âm này như là tràn ngập ở hải thần đảo bao quát biển rộng mỗi một góc chấn động tâm linh người ta âm thanh uy nghiêm còn chưa biến mất biển trên thần đài cái kia thông thiên trong cột ánh sáng, một cái to lớn màu vàng bóng mở chậm rãi tái hiện ra. Quang ảnh hư huyễn, mơ hồ bên trong có thể nhìn thấy, đây là một cái hình dạng anh tuấn trên người mặc áo giáp màu vàng nóng chàng thanh niên. chàng thanh niên toàn thân bị áo giáp màu vàng nóng bao phủ, sáng kim ánh sáng đầy dây vô tận rộng lớn khí, nhìn kỹ bên dưới, có thể phát hiện ở sau thân thể hắn, lại có toàn bộ vải vần tay trái cây đang xoay trọn. So với cái kia hoàng kim áo giáp trong tay chui nảy che kín hoa văn màu vàng tam xoa kích càng trói mắt tam xoa kích chỉ là lặng lặng mà bị chàng thanh niên nắm trong tay nhưng làm cho người ta một loại thông thiên liệt địa uy năng chàng thanh niên chính là đường tam hắn đã thông qua hải thần cuối cùng một thi trở thành chân chính hải thần hải thần đại nhân ta vốn vô ý đem ngài từ bế quan bên trong tỉnh lại nhưng đúng là ngài những này còn dân trên người phát sinh khó mà nói rõ quá sự nhi ba tắc tây cực kỳ cung kính nhìn đường tam hải thần dưới đài. Hơn mấy trăm ngàn hải hồn sư gần như cùng lúc đó ngã quỵ ở mặt đất, ngước nhìn trong cột ánh sáng đường tam, dáng vóc tiểu thụy ánh mắt tràn ngập nóng rực. Giờ khắc này, những này hải hồn sư trong cơ thể đồng thời bay ra điểm điểm ánh sáng xanh, hướng về xa xa vỏm trời màu vàng lớn bắt bay đi. Không chỉ là bọn họ, phóng tầm mắt toàn bộ đấu la đại lục, vượt qua 9 phần 10 nhân thân lên đều xuất hiện tình huống giống nhau. Hải thân đại nhân, những này ánh xanh cũng cũng từ ngài trên người xuất hiện 3 tắc tây con người đột nhiên co rụt lại. Đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đường tam tay cầm tam xoa kích nhíu nhíu mày lại sau, ngờ vực nói, có thể hay không cùng sư tôn có quan hệ. Ngươi là nói, đường môn chi chủ. Ba tác tây thân thể run lên, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cũng trong lúc đó, thân mộ vị diện, già thiên vị diện, vua hải tặc vị diện, đều phát sinh tương tự thần kỳ một màn. 6. Hoàn mỹ thế giới vị diện. Hoang vực, thạch quốc hoàng cung. Tiền bối hắn hắn làm cái gì? Những này hào quang màu xanh là vật gì? Tại sao lại từ chúng ta trong cơ thể bay về phía tiền bối? Không biết ta. Lần đầu gặp phải tình huống như vậy, trong sách cổ cũng chưa từng thấy ghi chép A. Ta cũng không cảm thấy thần lực trong cơ thể giảm thiểu A, thực sự là không hiểu nổi. Một đám tôn giả lẫn nhau nhìn nhau, nhìn trong cơ thể bay ra quỷ dị quan điểm, hai mặt nhìn nhau, một mặt vẻ mê man. Không giống với cái khác mấy đại vị diện thông quá to lớn kim bắt vì là môi giới, hạ giới tám vực bên trong, phàm là sản xuất tín ngưỡng lực lượng trực tiếp bay vào vực ngoại trôi nổi ở Ngô Phương bốn phía. Những kia là? Đây là thủ đoạn gì? Lẽ nào thế cuộc còn sẽ phát sinh biến hóa sao? Dược Đô phía trên, Ngũ Đại Bá chủ cấp bá chủ nhìn tám vực vô số tu sĩ trong cơ thể bay ra tín ngưỡng lực lượng, lông mày nhíu lên, mờ mịt không rõ. Nghe đồn viễn cổ có tiên giả có thể điều động chúng sức mạnh của sự sống biến hóa để cho bản thân sử dụng, lẽ nào này Hồng Quân lão tổ hắn thượng cổ trọng đồng nữ biểu hiện dại ra, như là nhớ lại một số viễn cổ bí ẩn, trong con ngươi xuất hiện vẻ khó tin. Ta trời ạ, người rốt cuộc là ai? Trước, người vẫn ở giấu rốt sao? Vượt ngoại chiến trường, cột tháp trôi nổi ở Ngô Phương bên cạnh, phát sinh kinh ngạc cấm thanh. Giờ khắc này, Ngô Phương toàn thân bị bốn phương tám hướng vọt tới hào quang màu xanh bao vây ở tại trên đỉnh đầu, càng là có một to lớn kim bát trôi nổi, miệng chén hương dưới, dâng trào ra màu xanh của sáng, như ngân hà đổ ngược, trực tiếp nối liền Ngô Phương toàn thân. Chết. Nhìn phía trước tình cảnh quái quỷ, Cửu U ánh mắt hình ảnh ngắt quang ở Ngô Phương trên người nhíu nhữ mày sau, hét dài một tiếng. Sau một khắc, cái kia do chín cái miệng rồng dâng trào ra quả cầu ánh sáng đan dệt mà hình thành khiếp người trùm sáng màu đen xuyên thủng bầu trời, mạnh mẽ bắn về phía ngô phương. ầm ẩm. Nhưng mà, ngay ở này trùm sáng đáng sợ muốn xuyên thủng ngô phương thân thể thời điểm. Ngô phương mở hai con mắt, một kia màu xanh ánh mắt bắn ra, đối diện lên kiểu đu đánh ra trùm sáng. Một tiếng kinh thiên nổ vang. Màu xanh ánh mắt lấy sức mạnh vô thượng trực tiếp như bẻ cảnh khô dập tắt khiếp người trùng sáng. Này cái này không thể nào. Cửu U hoảng sợ, hoàn toàn biến sắc. Nó không thể tin tưởng chính mình xúc thế mạnh mẽ một đòn, dĩ nhiên dễ dàng liền bị đối phương một đạo ánh mắt phá hủy. Gào. Cửu U rít gào, bên ngoài thân ở ngoài vậy giáp phát sáng, chín cái đuôi run run, bắn ra vô lượng thần mang. Cửu U thiên công. Cửu U quát lớn, theo tiếng quát hạ xuống, chín cái đầu rồng đông đưa, dĩ nhiên phân biệt hóa thân thành một cái chân long. Từ chín cái phương hướng đem ngô phương mệt mỏi ở trong đó, đồng thời trong miệng phun ra đen ngọn lửa màu tím, bị bỏng màu xanh trong cột ánh sáng ngô phương, muốn đem lấy Cửu ưu lực lượng luyện hóa đi. Kiểu ưu thiên công, tiêu diệt tất cả, đánh nát văn vật, đây là một loại tuyệt sát. Nhưng mà, để Cửu U sợ hãi chính là, tùy ý nó Cửu ưu chi hỏa mọi cách bị bỏng, cũng không cách nào nóng xuyên thân thể đối phương ở ngoài cái kia lồng ánh sáng màu xanh. Cuộc chiến đấu này đã không có ý nghĩa cực kỳ hờ hững âm thanh tự bên trong chiến trường vượt ngoại vang lên tiện đa đồng bềnh đến tám vực âm thanh vẫn bình tĩnh nhưng cũng thẳng lay động tâm linh của mỗi người ong Long thanh âm bên trong Ngô Phương bên ngoài thân ở ngoài hào quang màu xanh cùng với trên đỉnh đầu màu vàng lớn trong chén buông xuống màu xanh của sáng trong nháy mắt có rút lại tiến vào trong cơ thể sau một khắc Ngô Phương một bước trước bước bốn chu thính có hào quang màu xanh biến mất không còn tăm hơi nhưng tùy theo cùng phát sinh biến hóa chính là hàn khí tức trên người nếu nói là trước Ngô Phương là mạnh mẽ Cái kia giờ khắc này Ngô phương nhưng là làm cho người ta một loại rất phổ thông cảm giác, trên người dĩ nhiên không có mảy may vì thế. Nhưng người nếu là thật đem hắn xem là người bình thường đối xử, lại sẽ phát hiện trên người thêm ra một loại khí tức quái dị, không tên bên trong liền muốn đi quỷ xuống bái phục chương 530, Diệt thập hung, kết thúc. Vượt ngoại chiến trường, Ngô phương áo bảo không gió mà động, sợi tóc thoáng dương lên, hai tay chắp sau lưng, bước đi trong hư không. Mỗi khi bước ra một bước, sau người đều sẽ lôi kéo ra một đạo thập phần to lớn đen kịt lỗ thủng, lỗ thủng bên trong màu đen lôi đỉnh nằm dày đặc, ngôi sao lưu chuyển, phóng thích sức mạnh vô thượng, gào, Cửu đu giống to, khởi động kiểu u chi hỏa tiếp tục đốt cháy nô phương. có thể mặc dù không có lồng ánh sáng màu xanh, những này kiểu u chi hỏa như cũ không làm gì được đối phương, không được chút nào tác dụng, xẹt xẹt, nô phương giơ tay, nhẹ nhàng đông đưa, cửu đu chi hỏa trong nháy mắt tản đi lít nha lít nhít như mạng nện vết nước, ở trong ngọn lửa lăn tràn. Không ra chốc lát, những này kiểu đú chi hỏa liền biến mất ở hư vô không gian bên trong. Sao làm sao sẽ? Nhìn từ từ bay tới bóng người kia, kiểu u trên mặt rốt cục hiện lên vẻ sợ hãi. Nó không rõ, đối phương trước một khắc vẫn là sơ kỳ trí tồn, có thể này sau một khắc dĩ nhiên cũng đã ngự trị ở bên trên nó, như là đứng ở trí tôn đỉnh. Người đã làm được rất tốt. Nô phương bình tĩnh nhìn kiểu u, không chen lẫn chút nào cảm tình âm thanh hạ xuống, một chỉ điểm ra. Nhất thời. Cựu U phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thẳng thiết. Một sát na, toàn thân nó bị một luồng đáng sợ lực vô hình xâm nhập. nguồn sức mạnh này trực tiếp xuyên thấu nó cái kia cứng rắn vải giáp, thẩm thấu tiến vào trong cơ thể, lôi kéo nó ngũ tạng lục phủ. Thống khổ kêu rên bên trong, kiểu U xoay chuyển động thân thể, trong miệng giống to, phía sau chín cái đuôi điên cuồng vung gậy, chín cái to lớn đầu rồng trong miệng ngừng tụ quả cầu ánh sáng màu đen. Nhưng mà những này trước có thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự tuyệt đối đáng sợ quả cầu ánh sáng. Giờ khác này còn không oanh kích ở ngô phương trên người, liền bị dễ dàng đập diệt, không hưởng chút nào lực lượng. Còn thủ đoạn nào nữa sao? Thừa dịp bản tọa còn không hạ sát thủ, triển khai ra đi ngô phương một bộ hứng hở dáng vẻ. Chỉ từ có này chứ thiên vị diện tín ngưỡng lực lượng ra chi sau, hắn sức mạnh trong cơ thể đột nhiên kéo lên mấy cấp độ. Nếu là thật bản về đến, thực lực bây giờ của hắn đã không kém gì ở ra thiên vị diện bên trong đối với tiếng sấm trái cây trăm phần trăm khai phá. Nói đơn giản, hắn bây giờ chính là một vị không thiếu sót đại đế. Có điều đáng tiếc chính là, nay cô tín ngưỡng lực lượng hoàn toàn không đủ để hắn kéo dài sử dụng. Độ danh vọng dưới dưới góc phải cái kia nguyên bản màu vàng một hàng chữ nhỏ đã biến thành màu xám chính là chú thích chính xác nhất, cựu ú hợp nhất. Đối mặt bây giờ Ngô Phương, cựu ú trên mặt đã không còn chút nào vẻ khinh bỉ. Tiếng gào bên trong, cụ rồ to lớn đuôi có tần suất vung gậy, phát sinh một loại cổ lão quỷ dị âm tiết, rung động âm ầm, dường như thiên lôi ở nổ vang. Trong tuyệt cảnh. Nó đang sử dụng cổ pháp, một hơi kết ra chín loại pháp tấn mỗi một cái pháp tấn đều đối ứng một loại thần thông. Cửu vĩ dựa vào, chín đại thần thông ở đây giao hòa, tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như đang khai thiên tích địa, không gì sánh được. Giết! Cửu U điều động chín loại bảo thuật hợp lại là một, đây là nó mạnh mẽ nhất một đòn, từng chém qua vô số chi tôn. Đối mặt tấn công tới Cửu U, Nô Vương trên mặt không gặp chút nào vẻ sợ hãi, giơ tay, lòng bàn tay hiện lên một đoàn hào quang màu trắng bệ tiến lên liên tiếp. Ánh sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được quả chấn động đang xoay tròn. ầm ầm, một tiếng nổ đùng, vương ngoại chiến trường triệt triệt để để đổ nát, hóa thành tia ánh sáng trắng, cái gì đều không nhìn thấy. Mọi người theo bản năng nhắm hai mắt lại, hồi lâu, khi bọn họ lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, hư không chiến trường hình chiếu hình ảnh đã biến mất không còn tâm hơi. Chiến đấu kết cục làm sao? Bọn họ người đâu? ở cái kia. Phục hồi tinh thần lại, một đám ba chủ lập tức tìm kiếm lên Ngô Vương cùng cửu U bóng người cho đến cuối cùng ánh mắt phóng ở Thạch Quốc Hoàng Cung phương hướng. Giờ khắc này Hoàng Cung phía trên Nô Vương hai tay chắp sau lưng ở tại trên bay thần bí cốt tháp trôi nổi qua lại đung đưa. ở phía bên phải của hắn bay một cái chiến y màu vàng nóng, chính là cái kia trí tôn chiến y cho tới bên trái một con cực kỳ to lớn gợn sóng bàn tay khổng lồ nằm ngang ở vòng trời giang cầm một đoàn nửa trong suốt trạng vật thể. nhìn kỹ lại cái kia cái gọi là nửa trong suốt vật thể chính là kiểu u thể linh hồn còn thân thể đã hủy ở trước đó trong đụng trạng sư phụ thắng sư phụ hàn thắng thạch quốc bên trong hoàng cung một vẻ mặt mọi người dại ra nhìn lên bầu trời bên trong nô vương vẫn là tiểu bất điểm trước tiên phản ứng lại kinh tiêu thành tiếng non nớt đồng âm bên trong mang theo hương phấn cùng vui mừng tiền bối cung chúc mừng kế tiểu bất điểm sau khi thạch hoàng hỏa hoàng u vương liệt thiên ma Điệp, cửu đầu sư tử các loại tôn giả trước sau phục hồi tinh thần lại hướng về ngô vương cúi đầu trong giọng nói mang theo tiếng rung Hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Vậy rốt cuộc là một luồng già sao sức mạnh? Cũng hoặc là, đây mới là hắn thực lực chân chính. Mặc dù đều là trí tôn, cái này lớn cảnh giới bên trong cách xa trên lệnh không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Dược đô phía trên, hôn độn chân nhân, hắc kim tức ngũ đại bá chủ cấp bá chủ vẻ mặt hốt hoảng, vẫn không có từ lúc trước chí tôn chiến bên trong phục hồi tinh thần lại. Này trước sau thế cuộc, xoay chuyển quá nhanh, đặc biệt là cái này hồng quân lão tổ cuối cùng cái kia tăng vọt thực lực càng là xem bọn họ đầu gốc mơ hồ, thật sự sẽ là viễn cổ tiên sao thượng cổ trọng đồng nữ vẻ mặt hơi thoáng, sững sờ nhìn Ngô Phương bóng lưng, tự lẩm bẩm, gào. Thạch quốc hoàng cung phía trên, cửu u thể linh hồn rẽ rủa và mèo, không ngừng hướng về Ngô Phương phát sinh không cam lòng tiếng gào thét. Ngô Phương nhàn nhạt liếc mắt cửu u, về sau ánh mắt rơi vào thần bí cốt tháp trên người, nó liền làm ngươi chất dinh dưỡng đi. như vậy vật đại bổ, ngươi ngươi nhất định phải cho ta. thần bí cốt tháp quay chung quanh Ngô Phương xoay tròn dĩ nhiên phát sinh nuốt nước miếng âm thanh, không xác định thử do hỏi. làm sao? ngươi không muốn? nô vương khỏe miệng mang theo ý cười. muốn, đương nhiên muốn. đạo hữu đại ân, ta ghi nhớ trong lòng, ngày sau có cơ hội chắc chắn báo đáp. lần thứ hai có thể xác nhận, thần bí cốt tháp xoát một hồi bay đến kiều u phía trên. tiếp đó, tháp phía dưới như là dò ra một cái mọc đầy răng nhọn miệng lớn, trực tiếp hự hữ hự nuốt chửng lên kiều u hồn thể lực. a, kiều u phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Tiếng kêu bên trong đầy giấy nồng nặc sát ý, nhưng giờ khắc này nó đã suy yếu đến cực hạn, không còn chút nào nữa sức phản kháng, chỉ có thể không cam lòng trở thành thần bí cốt tháp chất dinh dưỡng. Thực sự là hung tàn. Nhìn thấy tình cảnh này, dược đô phía trên hắc kim tức không nhịn được thì thầm một tiếng, tựa hồ hồi tưởng lại lúc trước bị thần bí cốt tháp truy đuổi gặm nhấm đau đớn thê thảm ký ức, thành công nuốt trưởng cửu đu sau, thần bí cốt tháp toàn thân phóng thích lờ mờ lờ mờ ánh Huỳnh quang, về sau chậm rãi bay xuống đến tiểu bất điểm đỉnh đầu như là ăn uống no đủ chìm vào trong giấc ngủ như thế. Các ngươi những tiểu tử này từ thượng giới hạ xuống, còn chuẩn bị nghỉ ngơi bao lâu? Đột nhiên, một đạo đầy dây vô thượng âm thanh uy nghiêm tự ngộ Phương trong miệng thổ lộ mà ra, vang vọng tám vực mỗi một góc. Sau một khắc, tám vực bên trong, bao quát dược đồ phía trên ngũ đại bá chủ cấp ở bên trong hết thể bá chủ, như là không tên chịu đến một luồng khó có thể chống cự lực kéo, trong nháy mắt bị bắt lôi tử biến mất tại chỗ. Chương 531, tám vực lại không đại kiếp nạn. Thạch quốc hoàng cung, quảng trường phía trên, nô phương tay phải dơ lên, tiện đà hướng về trước người hư không một chỉ điểm ra. Nhất thời, trong hư không hiện lên một cái to lớn gợn sóng lao tù. Ở phía dưới một đám tu sĩ ánh mắt kinh ngạc dưới, lao tù bên trong một đoàn tiếp một vầng sáng tự lỗ thủng bên trong bay ra, số lượng có tới gần 30. Này những này chính là đến từ thượng giới bá chủ à? Dĩ vãng hoang vực đại kiếp nạn kẻ cầm đầu. Những này bá chủ tựa hồ chỉ là đến hạ giới tìm kiếm cơ duyên. Những kia thu gặt chúng ta bá chủ đã đều bị tiền bối đánh giết. Thạch Hoàng, Nhân Hoàng, tiểu đầu sư tử các loại một đám tôn giả đầy mặt kinh ngạc nhìn lao tù bên trong thượng giới bá chủ, thấp giọng nghị luận. Ở trong mắt các ngươi, nay hạ giới tám vực là tội huyết nơi, hạ giới người đều là tội nhân. Lô Phương bình tĩnh nhìn lao tù bên trong thượng giới bá chủ, năm đó việc, các ngươi bọn tiểu bối này có thể lại từng biết được bao nhiêu? Chân tướng của chuyện, các ngươi lại biết bao nhiêu? Dám cho các ngươi không có đối với tám vực tu sĩ ra tay? Bản tọa vương tha các ngươi sau này, không được lại bước vào tám vực, bằng không giết không tha. Bên hai một bên vang lên thanh âm đạm mạc, bao quát hỗn độn chân nhân, hắc kim tức ở bên trong một đám bá chủ nhìn nhau một chút, trong con ngươi đầy dây nghi hoặc. Năm đó chân tướng của sự tình. Một đám bá chủ kinh ngạc, tự đánh bọn họ có ký ức lên, hạ giới chính là giam giữ tội nhân lao tủ, ý nghĩ này liền thâm căn cố đế. Bản tọa không lâu sau đó thì sẽ đi tới thượng giới, một chuyện đến lúc đó các ngươi thì sẽ biết được hạ giới tám vực cũng tốt Ba ngàn nói châu cũng được, kỳ thực bản làm một thể, đều có cùng chung kẻ địch. Nô phương hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu góc 45 độ ngước nhìn phía chân trời, nhớ kỹ bản tọa lúc trước, sau đó đừng đến đến rồi. Dứt lời, không cho một đám bá chủ thời gian phản ứng, nô Vương tay háo bào vung lên, gọn sóng lao tủ xèo một tiếng mang theo một đám bá chủ hướng về xa xa trong vòng trời môn hộ mà đi. Mấy hơi thở, từ thượng giới mà đến một đám bá chủ liền bị nhét trở về môn hộ bên trong biến mất không còn tâm hơi. Tám bực vô số tu sĩ đầu tiên là sức sở, cho đến qua thật lâu mới từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Cái kia những kia bá chủ toàn bộ bị hồng quân láo tổ cho đưa về. Đại kiếp nạn biến mất rồi. Hơn nữa, có hồng quân láo tổ kinh sợ, những này bá chủ nói vậy cũng không dám nữa từ thượng giới hạ xuống. Nói như vậy, sau đó chúng ta đều không biết lại trải qua bực này đại kiếp nạn. Theo tu luyện 5 tháng tăng cường, cũng có cơ hội đi dò xét một phen tôn giả bên trên cảnh giới. Chúa cứu thế. Hồng quân lão tổ là chúng ta tám vực chúa cứu thế a. Tám vực các góc tu sĩ đều đang hoan hô, từng cái từng cái nhìn xa xa trong vòm trời dần dần tiêu tan hình ảnh, hương phấn kêu to. Tiền bối, đa tạ ơn cứu mạng. Bên trong hoàng cung, một đám tôn giả ánh mắt giao lưu một phen sau, đồng thời hướng về Ngô Phương quỳ xuống, trong ánh mắt mang theo chân thành. Sau đó các ngươi đường còn dài lắm Ngô Phương nâng lên một đám tôn giả. Tiền bối, tôn giả bên trên đến tận cùng là Hà Cảnh giới. Thạch Hoàng hơi làm do dự. Trung Quy vẫn là đã mở miệng. Các người bây giờ đã bước vào tôn giả cảnh, ở này tám vực bên trong đã xem như là hàng đầu tu sĩ, đến cảnh giới này đã có thể nói là siêu thoát thế tục, có thành thần khả năng này cảnh giới tiếp theo, chính là bước đầu thiêu đốt thần hỏa, siêu thoát phạm nhân, ở trong người gieo xuống đạo trùng, cũng chính là thần hỏa cảnh. Thần hỏa cảnh sau khi chính là chân nhất cảnh, triệt để thiêu đốt thần hỏa, chỉ có thần hỏa diệt mới coi như tử vong lại sau này chính là kẹn dịnh cảnh, đoạn chi tái sinh. Một giọt máu có thể đổ nát dây nuôi thứ yếu hư đạo cảnh, cùng đạo giao dung, có thể cảm giác gỗ tèn địa diệu lý, các người lúc trước chứng kiến những kia thượng giới bá chủ, trong đó yếu nhất người liền ở cảnh giới này. Lại sau này chính là chém ta cảnh, lại xưng minh đạo cảnh, chém xuống bản thân hiểu ra đạo của chính mình cùng Pháp, thượng giới bá chủ hơn nửa đều dừng ở lại cảnh giới này. Cho tới cảnh giới tiếp theo, chính là trốn một cảnh, các người lúc trước bản thân nhìn thấy bất lao thiên tôn còn có dược đô phía trên tranh cấp thứ nhất linh căn mấy người. Bọn họ chính là ở vào cảnh giới này, chính là bá chủ bên trong bá chủ. Cuối cùng chính là trí Chí tôn cảnh, đứng sừng sững với nhân đạo đỉnh cao nhất, chỉ là tỏa ra huy thế liền có thể kinh sợ vạn linh, dễ dàng liền có thể hoạt hơn triệu năm. Nô phương lung lay ngồi ở trên một cái ghế, ánh mắt đảo qua một đám tuấn giả trình bày xong cảnh giới phân chia sau khi, nâng chung trả lên nước mím mím. Nguyên tắc đến con đường tu luyện chúng ta một nửa vẫn chưa đi xong. Nghe xong Lô phương, thạch hoàng. Hòa Hoàng các loại tôn giả phát sinh một tiếng cảm khái. Tiên bối, trí tôn nên chính là tu luyện phần của chứ. Còn có, ngài có phải là chính là đỉnh cao trí tôn? Cựu đầu sư tử mở miệng truy hỏi. Trí tôn có điều là nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao thôi. Ở này bên trên còn có sẽ độ lĩnh vực, cái kia cách các ngươi thì càng thêm xa xôi cho tới bản tọa cảnh giới. Các ngươi sẽ có cơ hội biết đến Ngô Vương khỏe miệng mang theo ý cười đối với những tôn giả này hỏi, chạm đến là thôi. Thời gian loáng một cái ba ngày qua đi. Vũ trụ Hồng Hoang Thiên Địa Huyền Hoàng, hạ giới tám vực dần dần khôi phục lại yên lặng, nhưng các mỗi cái đại tông môn, động thiên phúc địa, thậm chí trên đường phố quán rượu đối với lần này đại chiến đề tài thảo luận như cũ vẫn là cực kỳ kịch liệt, trong đó một ít thế lực, quốc gia cổ thậm chí còn vì là Ngô Vương mới xây tượng đá, dùng để cung phụng tế bái. Giờ khắc này, võ vương bên trong phủ, Ngô Vương nằm ở tinh xảo trên ghế đàn mục, nhìn cái kia không ngừng tăng trưởng độ danh vọng, khỏe miệng mang theo nụ cười thỏa mãn. Cùng lúc đó, ở Ngô Phương phía trước Tiểu Bất Điểm chính đang một bên trong chiếc đỉnh lớn rèn luyện chính mình, đây là một bức kinh người hình ảnh. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong đỉnh chất lỏng sáng lạ, một cây lại một cây bảo thuốc ở xung quanh chìm nổi, màu đen cho lá đằng, hào quang chói mắt ngôi sao cỏ, toàn thân vàng nóng ánh lao sâm, dâng lên hỏa diễm ly hỏa linh hoa. Không thể nghi ngờ, những này linh chu đều là tuyệt thế chân bảo, quá mức xa xỉ, cực kỳ kinh người. Mặc dù là thượng giới những kia bá chủ nhìn thấy cũng đến liễu lưới. Bởi vì những này linh chu bên trong trong đó không thiếu liền ngay cả bọn họ đều khát vọng tồn tại. Trong dược đỉnh, ngoại trừ các loại bảo thuốc ở ngoài, còn có một chút khoáng vật cùng thuốc trùng các loại, tỉ như cánh tay dài màu đỏ thâm giết, to bằng lòng bàn tay màu bạc xuyên sân giáp, toàn thân vàng óng ánh xả sổ dị các loại kỳ trùng ở chim nổi. Đương nhiên, quý giá nhất vẫn là một cái thần trùng, cả người trắng bạc, bên ngoài thân có kỳ lân ảnh, ẩn chứa kinh thế dược hiệu, đây là Ngô Phương vì là tiểu bất điểm câu đến đen lân trùng tộc trùng vương dần dần, dược đỉnh chất lỏng sôi trào, mịn mờ hà xương mù bốc hơi, hoàn toàn mở mịt, giống như tiên cảnh, các loại dáng lành dâng lên. Thạch Hạo bị nước thuốc hầm nấu, thân thể đỏ đậm, dường như muốn chín dục giống như vậy, kỳ thực là huyết dịch đang trùng kích, gột rửa tự thân toàn thân các nơi. Nhìn xuống, dựa theo sư phụ nói tới đi làm nhìn cái kia cắn chặt hàm răng khẩu, nhíu lại lông mày, một mặt vẻ thống khổ tiểu bất điểm, Ngô Phương đúng lúc mở miệng, nghe được Ngô Phương, tiểu bất điểm gật gật đầu, trong cơ thể quả chấn động xoay tròn. Phong thích chấn động, chấn động lực lượng, cũng mượn dược lực không ngừng rèn luyện bản thân, lấy lớn thuốc vì là dẫn, gột rửa huyết nhục cùng xương cốt tiến hành đột phá. Chương 532: Giáng Lâm Thượng Giới. Ầm ầm. Rốt cục, theo một tiếng trầm thấp vang trầm, tiểu bất điểm khí tức đột nhiên rút lên. Ở xung quanh, phù văn nằm dày đặc, sáng lạn cực kỳ, chiếu giỏi hư không, 10 thanh động thiên hiện lên. Chính là hiện tại. Theo Ngô Phương âm thanh vang lên, tiểu bất điểm làm một cái hành động kinh người. 10 thanh động thiên đồng thời thiếu đốt hắn ở tế sống bản thân. Nếu là động tác này để người bên ngoài nhìn thấy tất nhiên khiếp sợ, sẽ cho rằng tiểu bất điểm điên rồi, càng sẽ cảm thấy Ngô Phương là cái giông sư, thậm chí ngay cả đồ đệ tính mạng cũng không mốn. Nhưng mà, ngay ở tiểu bất điểm 10 đại động thiên thiêu đốt đồng thời, trong cơ thể quả chấn động phóng thích từng sợi gợn sóng trước sau thẩm thấu tiến vào 10 đại động thiên bên trong, đưa chúng nó no xuyến ở một thể thống nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiểu bất điểm 10 hang lớn thiên tàn phá, tự thân cũng bị thương nặng, tinh lực khô héo. Thần tính tinh hoa trôi qua nghiêm trọng. Có điều, nếu là nhìn kỹ, có thể phát hiện, ở cái kia quả chấn động phía dưới lại nhiều cái nho nhỏ động thiên mà cái kia tàn tạ mười động thiên trong đó năng lượng dĩ nhiên ở chấn động chấn động lực lượng dẫn dắt dưới, toàn bộ tụ hợp vào tiến vào cái kia mới mở ích tiểu động thiên bên trong, hợp nhất tiểu bất điểm lấy trái cây lực lượng vì là trầm tiến xuyên thấu này mười cái phá nát động thiên, khiến cho bọn họ liên kết, cuối cùng toàn bộ hòa vào mới động thiên bên trong. ầm ầm, rốt cục. Ở tại một tiếng điếc thai hét lớn bên trong, mười đại động thiên triệt để dung hợp tiến vào cái kia mới động thiên bên trong. Cái kia động thiên đang phát sáng, bên trong có các loại dị tượng, hoàn toàn mông lung, thần bí đến cực điểm. Duy nhất động thiên, chỉ cái này một cái. Sư phụ, ta thành công. Tiểu bất điểm phút chốc mở hai mắt ra, cực kỳ hưng phấn kích động nhìn ngô phương. Giờ khắc này, dược đỉnh khô cạn, hết thể dược tính đều bị tiểu bất điểm hấp thu sạch sẽ, chỉ còn dư lại không ít thuốc cạn. Để sư phụ đến thử xem người này duy nhất động thiên sức mạnh. Nộ phương vui mừng nhìn tiểu bất điểm, về sau tay phải một chiều, cách hư không không biết từ chỗ nào câu đến một con ác điểu. Ác điểu đầu tiên là sướng sở, tiện đà một tiếng hí lên, hướng về tiểu bất điểm lao xuống mà đi, cánh chim tỏa ra ô quang, cùng kim loại đúc thành giống như vậy, mang theo một luồng hung lệ khí máy. Từ khí tức đến xem, lúc này ác điểu thực lực chí ít tương đương với nhân tộc tu sĩ động thiên điên phong. Tiểu bất điểm ngửa đầu nhìn lúc này phi thường hung nanh ác điểu không hề bị lay động, mặc nó vồ giết mà đến, chỉ thấy duy nhất động thiên phát sáng, đem hắn bao phủ, thiên hà diễm diễm, dáng lành lưu chuyển, để hắn xem ra thần thánh mà siêu nhiên, ánh mắt trong suốt, sợi tóc đen xì theo gió pháp phới, Ông ngong. ngay ở lúc này ác điểu mang theo có thể kích nước tạc ạ à, vì thế sắp sửa xung kích bên trong tiểu bất điểm thời điểm, thân thể nó rơi vào phát sáng động thiên bên trong, lại như là đâm vào đầm lầy, không cách nào thoát ly, khó thở, lập tức bị ràng buộc cùng cầm cố giang rác giang rác ác điểu quạ vũ nổ lập nhẹ dọn gào thét trong con ngươi xuất hiện sợ hãi dì dào run gào thét âm thanh còn chưa đồng bình ra bị ổn định thân thể không tên bị một luồng lực lượng không gian xé thành mấy thối mãi đến tận ác điểu tử vong tiểu bất điểm cũng không có nhúc nhích một hồi toàn bằng duy nhất động thiên sức mạnh kết hợp quả chấn động lực lượng đem người trước đánh giết không sai lô vương thỏa mãn gật gật đầu về sau hướng về tiểu bất điểm vây vây tay đi đi tùy tùng sư phụ bước lên hành trình mới hành trình mới Sư phụ, ngài muốn dẫn đổ nhi đi đâu? Tiểu bất điểm trừng lớn quan sát, hiếu kỳ nhìn nộ phương. Ngươi liền không muốn đi xem những kia bá chủ vị trí tam thiên đạo châu sao. Nô phương vỗ nhẹ nhẹ tiểu bất điểm đầu. Sư phụ, ngài là muốn mang ta đi thượng giới à? Tiểu bất điểm đầu tiên là sững sở, phản ứng lại sau, một mặt hưng phấn vô cùng kích động. Nhìn tiểu bất điểm cái kia đầy mặt chờ mong vẻ mặt, Nô phương hiểu ý nở nụ cười, tiện đà tay háo bào vung lên, trước người xuất hiện một cái thất sắc đường núi cái lối đi này nhìn qua rất dài, nó xuyên qua không gian, ngông lung một mảnh, thỉnh thoảng có ngôi sao lấp lóe, có ngân hà xoay tròn, cảnh tượng ngông lung. trong hoàng hốt, tiểu bất điểm tùy tùng Ngô Phương bước lên này thất sắc đường lối. sư phụ, ngài cho ta nói một chút liên quan với thượng giới sự tình đây. thất sắc trong đường lối, tiểu bất điểm chăm chú lôi Ngô Phương bàn tay lớn, chỉ lo ở đường hầm không gian bên trong năng lượng cho mang tới không biết địa phương thần bí. nay cái gọi là thượng giới. Kỳ thực có điều là cựu thiên thập địa bên trong một chỗ thôi này một giới, còn gọi là tam thiên đạo châu, như thế tới nói, mặc dù là trong đó một châu, liền muốn so với hạ giới tám vực diện tích gộp lại còn muốn lớn hơn ngô phương không vội không từ cho tiểu bất điểm chuyển vào hắn đã hiểu biết tam thiên đạo châu tin tức. Cái gì? Thượng giới một châu nơi so với hạ giới tám vực gộp lại cũng phải lớn hơn. Sư phụ, vậy này ba ngàn châu, lại phải là cỡ nào bên ngông cương vực a? Nếu là hơn nữa ngài trong miệng nói những kia càng mênh ngông hơn thần bí khu không người đồ nhi quả thực không dám tưởng tượng a Nghe xong nô phương thuật, tiểu bất điểm khiếp sợ miệng mở lớn, chố mắt ngoát mồm, mất cảm giác lại như là cái mộc đầu nhân như thế. Cái khác hắn không làm sao nghe rõ ràng, liền biết rồi một điểm, lớn. Cái này tam thiên đạo châu vô cùng lớn. đồ nhi, ánh mắt thả dài xa một chút, tam thiên đạo châu cũng có điều là cựu thiên thập địa bên trong một chỗ thôi húng chi, chân chính khiến vô thượng cường giả ngóng trông là cùng cựu thiên thập địa liền nhau dưới biển tiên vực. Nơi đó, mới là thuộc về ngươi tương lai. Nô phương ôm lấy tiểu bất điểm, nặn nặn trắng mịn gõ má. Tiên vực sao? Đỗ nhi nhất định sẽ đi. Sư phụ, ngài chính là từ chỗ ấy đến sao? Tiểu bất điểm nắm chặt nắm đấm, trong con ngươi đầy dây đối với tiên vực nong trông, về sau lại hiếu kỳ nhìn ngộ phương hỏi. Nô phương lắc lắc đầu, sư phụ là đến từ một cái gọi là trời xanh bên trên địa phương, đó là chân chính hỗn độn sơ khai nơi. Trời xanh bên trên. Đỗ Nhi nhất định cố gắng tu hành, không chỉ có muốn đi tiên vực, còn muốn đi sư phụ ngài nơi sinh nhìn một chút. Tiểu bất điểm dơ dơ lên nằm đấm, ý chí chiến đấu sục sôi. Đỗ Nhi, tam thiên đạo châu liền muốn đến ngô phương nhàn nhạt mở miệng. Ừm. Ngay vậy, tiểu bất điểm tầng tầng đắp một tiếng, đầu lại như là gà con mổ thóc như thế liên tục đi đầu. Ở này thất sắc trong đường núi, hắn cảm giác mình phản phất rong chơi ở bên trong dòng sông thời gian, như là xuyên qua rồi vô tận lâu dài năm tháng.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 thực sự là một chỗ thánh địa. Sư phụ, nơi thượng giới linh khí thật sự so với hoang vực nồng nặc thật nhiều a. Ở đây tu hành, tốc độ tu luyện nhất định so với hạ giới muốn nhanh hơn nhiều lần. Tiểu Bất Điểm nghe trong không khí mùi hoa, nắm quả đấm nhỏ một bộ say xưa dáng vẻ. Nhìn kích động tiểu Bất Điểm, Lô phương cười lắc lắc đầu, về sau thả ra thần thức, đầu tiên là đại khái nhìn quét một phen bốn phía. Chương 533, bất lương ngập đồng, Tào Vũ Sinh. Mấy ngày trước sự tình, các ngươi đều nghe nói không? Phí lời. Như thế náo động đại sự, muốn không biết cũng không được a. Mấy chục ngàn năm đến, những kia đại phái giáo chủ mỗi cách ngàn năm đều sẽ đi chỗ đó hạ giới một lần. Xưa nay đều chưa từng sinh ra vấn đề gì ai có thể nghĩ tới. Lần này dĩ nhiên sẽ có biến cố lớn như vậy. Không nghĩ tới liền bất lao thiên tôn đều chết rồi. Thực sự là thật đáng sợ. Không phải nói hạ giới bên trong, tu là tối cao cũng có điều tôn giả cảnh sao. Làm sao lập tức kinh khủng như thế? Theo ta đại đạo tin tức biết, Hạ giới nhưng là có một cái trí tôn đây, thật giống gọi hồng cái gì lão tổ, chính là hắn đánh giết mấy tên giáo chủ thậm chí cuối cùng, bất lao thiên tôn huyết tế thức tỉnh kiểu u, kết cục vẫn không có thay đổi kiểu u, vậy cũng là thái cổ thập hung a. Ha ha, có điều ngươi suy nghĩ một chút, nếu là bất lao thiên tôn không chết, bất lao sơn lại sao giống như bây giờ rối loạn bộ? Ác ma đảo xuất thế, lại sao có chúng ta cơ duyên? Ha ha, nhắc tới cũng là có điều lần này đến trên đảo thế lực bên trong chiến tộc. Thiên nhân tộc còn có tiên điện đều đến, đến rồi. Có vẻ như là vì trên đảo một tòa mộ tiên. Sư phụ, bọn họ đang thảo luận ngươi đây tiểu bất điểm ngón tay cách đó không xa một nhóm tu sĩ, trừng lớn quan sát nhìn Ngô phương nói rằng. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra, ký chủ đào ra mộ tiên thu được hồng mông khí, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng ở ký chủ trở về huyền hoang đại lục sau phân phát. Đang lúc này, máy móc hệ thống âm ở Ngô phương trong đầu văng lên. Mộ tiên, hồng mông khí, Ngô phương vẻ mặt ngớ ngẩn. Trong miệng nỉ non, từ bốn phía người đối thoại bên trong, hắn bắt lấy một chút tin tức hiện nay bọn họ vị trí, chính là Ngũ Hành Châu một góc. Ngũ Hành Châu bên trong to lớn nhất giáo phái chính là Bất Lao Sơn, nhưng bởi mấy ngày trước Bất Lao Sơn giáo chủ Bất Lao Thiên Tôn chết ở hạ giới, ngày gần đây đến Bất Lao Sơn trên giới đều chìm đắm ở một bên trong trong đau buồn Khoảng cách nơi đây không xa, có một hòn đảo, mà giờ khắc này, vô số tu sĩ chính hướng về hòn đảo này lao đi. Sư phụ, chúng ta đón lấy đi đâu? Tiểu Bất Điểm hiếu kỳ nhìn Ngô Phương. Nghe được bọn họ vừa nói cái kia ác ma đạo sao? Chúng ta thầy cho Tam Thiên Đạo Châu trạm thứ nhất chính là nơi đó, Ngô Phương vỗ nhẹ nhẹ tiểu Bất Điểm đầu dưa, về sau tay áo bảo vung lên, thầy cho hai người thân ảnh biến mất không gặp. 4. Đây là một mảnh rộng lớn núi rừng, một ít cứng cắp cây già cao tới hơn 1000m, gạo mà có chút gốc cây càng là như titan cự xà giống như, đem cả ngọn núi đều quấn quanh lên, tỏa ra hóng ánh ánh sáng xanh lục. dâm đạp núi rừng bên trong, Lá rụng dày đến mấy thước, có các loại độc trùng mánh thu qua lại, có hữu chất khí tức. Sư phụ, ngài không phải nói đi tới ác ma đảo sao. Tiểu bất điểm ngẩn đầu nhìn Ngô phương, mắt to bên trong mang theo không rõ. Ngộ phương cười cợt không nói gì, mà là dò ra ngón tay hướng về phía trước. Núi lớn nguy nga, mọc ra rất nhiều linh mục, tỏa ra hóng ánh bảo quang, thác nước bạc như giải lụa, rủ xuống đến, trắng non hơi nước mờ ảo, trắng lệ như tiên cảnh. Chỉ có điều một cái bốn. Nam tuổi mập đồng nhưng là phá hoại loại này mỹ cảnh, hắn nằm trên mặt đất, toàn thân trải rộng bùng đất, hai con béo béo tay nhỏ hữ hự đào đất. Ồ, hắn đang làm gì? Tiểu bất điểm kinh ngạc nhìn mập đồng, khoan hay nói, này tiểu mập đồng đào đất tốc độ thật nhanh, mấy hơi thở dĩ nhiên liền đào ra một cái hô sâu. Mập đồng mặt rất tròn, như cái quả táo lớn, xem ra rất dặn dị, chỉ là mắt to có chút tạc sáng, làm cho người ta một loại kẻ dối trá cảm giác. Tiểu bất điểm lôi kéo ngô phương tay mang theo hiếu kỳ rất nhanh liền tới đến hố sâu trước. các ngươi người nào a? Mập Đồng rất cảnh giác, ngay lập tức phát hiện Tiểu Bất Điểm cùng Nô Phương. Ta cùng sư phụ từ nơi này đi ngang qua, ngươi đang làm gì a? Tiểu Bất Điểm ngồi sồn ở hố sâu bên, mắt to xoay tròn nhìn Mập Đồng. Tu luyện a Mập Đồng như là suy tư một hồi, tiện đà rất là thẳng thắn hồi đáp. còn có đào đất tu luyện. Tiểu Bất Điểm hứng thú, hỏi tới, ngươi tên là gì? Ta, Đại Danh Đỉnh Đỉnh, nhất định phải danh dương thiên hạ. Uy chấn cái thời đại này, ta gọi tàu vũ sinh mập đồng lao trên mặt bụi bạm, về sau đứng dậy sửa sang lại góc áo, mặt mày hớn hở. Tự giới thiệu mình qua đi, mập đồng tựa hồ lại nghĩ tới chính sự nhi, hướng về tiểu bất điểm so với cái động tác, nói, ngươi cùng sư phụ ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, rất nhanh, đừng rời bỏ nhà. Dứt lời, mập đồng lại nằm sấp lại đi, ở trong hố sâu nhanh chóng đào lên, bóng người rất nhanh liền biến mất ở tiểu bất điểm trong tâm mắt lưu lại rơi xuống một cái sâu không thấy đáy phẳng phất nối thẳng địa tâm hồ sâu ước chừng nửa khắp đồng hồ sau bùn đất tung bay mập đồng vẹo một cái nhảy đi ra ha ha bắt được tiểu mập đồng thua tay múa chân một mặt đắc ý cười to lên chỉ thấy trong tay nhiều một cây hoàng kim củ gấu tỏa ra chói mắt kim quang, đem hắn chỉnh cánh tay cùng mặt béo đều nhuộn thành màu vàng tỏa ra mùi thơm ngát đây là một cây thánh dược nhìn mập đồng trong tay củ gấu tiểu bất điểm kinh ngạc thốt lên một tiếng Về sau lập tức nghiêng đầu nhìn về phía ngô phương, sư phụ, hắn lai lịch gì à, lại có thể tìm kiếm đến dưới nền đất có hy thế bảo thuốc. Hai ta quen biết hữu duyên, phân ngươi một điểm. Tiểu mập đồng dị thường hào phóng, từ củ hấu lên kéo xuống một phần năm ném cho tiểu bất điểm, màu vàng chất lỏng chảy xuôi, mùi thơm nồng nạc khiến người ta cả người lỗ chân lông thư giãn, dường như muốn vũ hóa phi thăng. Nay tiểu bất điểm tiếp nhận linh chu một góc, trong miệng ấp đúng, tựa hồ đang do dự có nên hay không muốn non xanh còn đó nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại tiểu mập đồng tuổi không lớn lắm, nhưng hành vi cử chỉ biểu hiện cũng như là cái tiểu đại nhân đang cùng tiểu bất điểm ôm quần sau, hàm hậu nở nụ cười, sau đó xoay cái mông, vắt chân lên cổ lao nhanh. Ai, ngươi chạy thế nào, ta còn không nói cám ơn đây. Tiểu bất điểm hướng về mập đồng bóng lưng vây tay, nhiên lo lắng vừa dứt lời dưới, ầm một tiếng, trong hố sâu bùng nổ ra một luồng kinh người khí tước. Trong ngáy mắt, Cái kia do tiểu mập đồng đào ra thâm động bên trong ánh lửa ngập trời, đun đất đá vụn tung tóe. Sư phụ, phía dưới này có sinh linh mạnh mẽ, tiểu bất điểm rất nhanh sẽ phản ứng lại. Lúc trước cái kia mập đồng căn bản không phải đang tu luyện, hắn chính là chuyên môn hái thuốc hơn nữa. Này cây thánh dược là có chủ, chỉ có điều bị cái kia mập đồng vô thanh vô tức cho lén lút hái. Trước mắt, dưới nền đất đầu kia sinh linh rõ ràng phát hiện thánh dược đã mất, nổi giận, gào. Đây là một con bích dao, giống như chân long, hình thể khổng lồ lập tức liền vọt lên trên không, hô mưa gọi gió, xung quanh điện tiếng sấm chớp, cảnh tượng kinh người ở nó xung quanh, càng là có bích hỏa ngập trời, thần linh chi ngọn lửa phần bầu trời đều một mảnh ao, xanh, bích, cực kỳ đáng sợ. giờ khắc này chính là như thế một con sinh linh đáng sợ chính cam tức tiểu bất điểm, xác thực nói, hẳn là trong tay cái kia gần nửa đoạn linh chu. sư phụ, cái kia mập đồng dĩ nhiên tính toán chúng ta. đối đầu bích giao cái kia đầy dây sắt y ánh mắt, tiểu bất điểm lúc này phản ứng lại. Một đôi nắm đấm nắm chăm chú mang theo phẫn hận. Chương 534, Phong Vân hội tụ ác ma đảo. Các người đám này trộm cắp tà tử, thực sự là đáng chết. Bích Dao ngửa mặt lên trời gào to, tiếng gào bên trong mang theo ngập trời tức giận, bàn về khí tức đến, nó đã vượt qua thiêu đốt thần hỏa tu sĩ. Vậy. Nhưng nhiên, ngay ở Bích Dao mở ra giữ tận miệng lớn mắt thấy liền muốn đem tiểu bất điểm một cái nuốt vào thời điểm, Lô Phương giơ tay một chỉ điểm ra. Nhất thời, Bích Dao thân thể bị một bó bạch quang xuyên thủng. Trong miệng phát sinh một tiếng thê thảm kêu rên, đón lấy một luồng vô hình khó có thể bắt giữ đáng sợ lực lượng trực tiếp đem đánh bay, xa xa biến mất ở cuối chân trời. Sư phụ, cái kêu mập đồng hắn căn bản là không phải lòng tốt đem linh chu phân cho ta, hắn chính là muốn hại chúng ta thế hắn rời đi đầu kêu bích giao sự chú ý tiểu bất điểm biểu môi nhi, một mặt thở phì phò dáng vẻ. Nếu tức không nhịn nổi, vậy ngươi liền cho hắn chút dạy dỗ thôi ngô phương hiểu ý nở nụ cười, tiện đà tay phải dơ lên lòng bàn tay hướng về Tiểu Mập Đồng lúc trước rời đi phương hướng mở ra, thoáng chốc, lòng bàn tay phía trước tạo nên một đoàn gợn sóng, gợn sóng bên trong một bóng người chậm rãi thành hình, chính là cái kia mặt béo phì Mập Đồng. Ồ, ta tại sao lại trở về? Tiểu Mập Đồng rơi xuống đất, nhìn bốn phía quen thuộc cây rừng, miệng mở lớn, đầy dây kinh ngạc, có điều chưa kịp phản ứng lại, Nhất Bạch Non nắm đấm ở tại trong tầm mắt không ngừng phóng to. Vô Tiểu bất điểm cái kia bí mật mang theo tức giận một quyền. Chuẩn chi lại chuẩn mạnh mẽ rơi vào mập đồng mặt béo phì lên, người sau trực tiếp một tiếng tiêu rên, thống khổ trên đất lăn lộn gào thét lên. Tên béo, ngươi dĩ nhiên tính toán ta cùng sư phụ, nhất định phải cho ngươi trướng chút dạy dỗ Vẹn vẹn một quyền, hiện nhiên vẫn chưa thể để tiểu bất điểm hạ giận, veo một tiếng, bước lên nắm đấm lần thứ hai đánh về mập đồng. thấy thế, mập đồng mau mau từ dưới đất bò dậy, hai tay kết ấn, đón lấy tiểu bất điểm. Nhưng là, để mập đồng sợ hai chính là... Mắt thấy sự công kích của hắn liền muốn rơi vào trên người của đối phương thời điểm, đối phương động thiên phát sáng, tiên hà diễm diễm, dáng lành lưu chuyển đó lấy, hắn liền chỉ cảm giác mình đột nhiên lại như là đâm vào đầm lấy, công kích dừng lại, thân thể không cách nào nhúc đích, lập tức bị ràng buộc cùng cầm cố cuối cùng, chỉ có thể chơ mắt nhìn đối phương nắm đấm càng lúc càng lớn. Vành, vành, vành. Tiểu bất điểm liên tiếp hướng về mập đồng nổ ra 10 quyền mới miễn cưỡng đường tay, vỗ tay một cái, trên mặt tức giận tiêu tan. Quái vật ngươi chính là cái quái vật. Mập đồng trên đất qua lại la lộn, hướng về tiểu bất điểm kêu rên. Ở tiểu bất điểm một trận nện đặt xuống, giờ khác này mập đồng mặt, xương lại như là đầu heo như thế, xanh một chỗ tím một chỗ, khỏi nói nhiều thê thảm. Xem ngươi sau đó còn dám hay không bấy người. Tiểu bất điểm hai tay cắm ở bên hông, trong lòng thoải mái cực kỳ. Ngươi cái kia động thiên xảy ra chuyện gì. Mập đồng không cam lòng nhìn tiểu bất điểm, nhưng lại không thể làm gì tam thiên đạo châu, cùng tuổi bên trong người. Hắn nhưng là thiên phú nhất là yêu nghiệt một nhóm người, có điều 4 tuổi đã mở ra 10 đại động thiên. Có thể trước mắt, gặp phải người này trực tiếp đem hắn hung hăng khí diễm cho đánh không còn, cái kia duy nhất động thiên thực sự là quá quỷ bí. Sư phụ nói, không thể nói. Tiểu bất điểm đắc ý hướng về mập đồng dơ dơ lên 5 đấm. Đầu kia lớn giao đây. Mập đồng tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Đương nhiên là bị sư phụ đánh chạy tiểu bất điểm trả lời. Ngay vậy, mập đồng nghiêng đầu nhìn về phía ngô phương. Phát hiện đối phương chính một mặt trêu tức nhìn mình, khắp khuôn mặt là cân nhắc vẻ. Khí ngươi cũng ra, chúng ta sau này không gặp lại. Mập đồng phủi một cái bùi đất trên người, trừng mắt tiểu bất điểm, nói xong cũng muốn rời khỏi thời điểm, mới thình lình phát hiện cái hông của chính mình lại bị một tầng gợn sóng trạng sợi tơ quấn quanh, chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định đi lại. Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Ta cũng là có sư phụ. Hắn cực kỳ mạnh mẽ, coi như là những giáo chủ kia nhìn thấy hắn cũng phải lễ nhượng ba phần đối đầu Ngô Phương ánh mắt, Mập Đồng bất thình lình dùng mình một cái, con nhỏ tuổi chính là bộ này tính nết, thật không hổ là đạo sĩ bất lương kiếp trước a. Ngô Phương phát sinh một tiếng cảm khái, nhìn cái này Tào Vũ sinh nhớ tới giả thiên vị diện bên trong nhìn thấy đạo sĩ béo đoàn đức, ở sư phụ ngươi tìm trước ngươi, ngươi hãy cùng ở bản tọa bên người đi. Bình thản âm thanh tự trong không khí bồng bềnh ra, Mập Đồng Tảo Vũ sinh còn đến không kịp từ chối, đã bị Ngô Phương mang theo biến mất ở mảnh rừng núi này bên trong. 4 Ngũ Hành Châu biên giới khu vực bởi nơi này quanh năm không có ánh mặt trời vì thế bầu trời mờ mịt hơi hơi ngột ngạt vẫn luôn bị sương mù bao phủ ác ma đảo tuy rằng dẫn theo một cái đảo chữ thế nhưng nó cũng không ở trong biển cũng không đang tầm thường mị dở xạ họa bên trong mà là huyền ở trên hư không một khi hiện thế không bao giờ rơi cho đến lần sau biến mất nếu là đặt ở trước đây ác ma đảo xuất hiện ở ngũ hành châu cảnh nội bất lao sơn tất nhiên sẽ ngay lập tức đem ác ma đảo phong tỏa cấm những thế lực khác tham dự nhưng trước mắt Bất Lão thiên tôn tử vong, bất Lão sơn căn bản không có tâm tư để ý tới ác ma đảo. Tiểu huynh đệ, một cây thượng phẩm linh dược liền có thể lên tàu ta này không gian toa, nó có thể trăm phần trăm ẩn nấp hơi thở của ngươi, bảo đảm an toàn đưa ngươi đưa đến ác ma đảo. Ác ma đảo xương mù ngoại vi, mấy đạo tu sĩ lôi kéo chuyện làm ăn, muốn mang người tiến vào đảo. Chỉ là có điều mấy dặm, trực tiếp bay qua không là được, còn muốn cái gì không gian toa có người cười nhạo, dứt lời bay lên trời. Nhanh chóng đi xa có thể còn không chờ nó bay vào sương mù cách xa trăm mét, chính là phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Về sau, chỉ thấy cái kia trăm trượng có hơn sương lớn bên trong, hiện lên một đôi đèn lồng giống như huyết con mắt màu đỏ, lấp lẽ lạnh leo ánh sáng, mang theo sát cơ dày đặc không nghi ngờ chút nào, đây là một con khổng lồ sinh linh, ẩn nấp ở trong sương mù, chuyên môn săn bắn chuẩn bị tiến vào ác ma đảo tu sĩ. Lại là một cái ngông cuồng tự đại người đáng thương một đám tu sĩ thuần thức. Về sau dồn dập tìm không gian bảo cụ ẩn nấp khí tức hướng về ác ma đảo bay đi. Các ngươi xem, cái kia xương lớn bên trong còn có người. Ta trời! Hắn dĩ nhiên dơ tay liền diệt xương lớn bên trong những kia sinh linh đáng sợ. Đến ác ma đảo hắn lại vẫn mang theo hai cái em bé. Hắn đến tột cùng lai lịch gì? Chẳng lẽ, hắn là nào đó dễ dội chủ mang theo đồ đệ đến ác ma đảo rèn luyện? Đồng nhiên, mấy không gian bảo cụ lên tu sĩ ánh mắt đồng thời phóng tiến vào xương lớn bên trong, trong con người mang theo kinh ngạc thật mạnh, Sương mù bên trong, tào vũ sinh nét to miệng khẩu, một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm nô vương, lại như là ở xem quái vật. đây chỉ là sư phụ thực lực một góc, ngạc nhiên tiểu bất điểm một mặt xem thường nhìn tào vũ sinh. trong chớp mắt, ngô vương liền dẫn hai cái tiểu bất điểm xuất hiện ở ác ma đảo phía trên. đây là một tòa thật to hòn đảo, dường như một khối đại lục giống như, nó dường như tối om om mây đen chiếm giữ một phương, khiến người ta cảm thấy một luồng lâu dài khí tức, trong đó mơ hồ có một loại sức mạnh thần bí đang lưu động. Sư phụ, ngươi xem bên kia. Đột nhiên, tiểu bất điểm kinh hô một tiếng, khó mà tin nổi nhìn phía đông, trước mắt một màn để hắn chấn động. Còn có sông là lung lay ở trên trời sao? Đây rốt cuộc là điều cái gì sông? Không giống nhau, không chờ ngô phương mở miệng, một bên Tào vũ sinh đã không nhịn được hô to một tiếng. chương 535, thiên hà phân cuối, mộ tiên. Tối tăm trên vòng trời, có một dòng sông dài tỏa ra ánh sáng, đi kèm sấm sét, chạy về phương xa, nó thập phân rộng lớn hiện màu trắng bạc, cũng mang theo một điểm kim quang. Nộ phương mang theo hai cái em bé đứng ở sông dài phía trên, mặt sông rất rộng, nước rất bằng phẳng, không thể nhìn thấy phân cuối. Thật nhiều thi thể. Tiểu bất điểm dùng mình một cái, trong sông có một ít thi thể ở chìm nổi, tuy rằng chết đi rất nhiều năm, nhưng đều bất hủ, hiển nhiên đó là đã từng đáng sợ cứng, giả. Giờ khắc này, một ít sinh linh ở phía trước trò chuyện, có loài người, cũng có cái khác mạnh mẽ trùng tộc, đều là kỳ ngộ mà đến. Các ngươi ai biết này sông lai lịch? Theo ta nghe nói, các loại phiên bản bất nhất có người nói là năm đó tiên đạo lôi đình biến thành, cũng có người nói là đệ nhất trí tôn huyết đang chảy xuôi, qua nhiều năm như vậy trước sau không khô cạn. Nó đầu nguồn là nơi nào? Là một tòa mộ tiên, này đều sông dài toàn bộ từ cái kia trong mộ chảy ra. Cái kia giữa sông những thi thể này là chết như thế nào? Ai biết được? Có lẽ chỉ có đến cái kia mộ tiên mới có thể vạch trần bí ẩn này đấy đi đi đi, đừng xem. Ở chúng ta trước đã có vô số tu sĩ đi tới. Bên hai một bên vang lên náo động tiếng bàn luận, Nô Phương dương tay trên mặt sông cắt ra một cái thất sắc đường nối, đường nối chính là dọc theo dài hà nguyên đầu mà đi phương hướng. Đi thôi âm thanh hạ xuống, Nô Phương mang theo hai cái em bé cất bước tiến vào thất sắc đường nối. Thoáng qua, trước mắt cảnh tượng biến ảo. Mộ tiên, này vậy thì đã tới chưa? Vừa ra đường nối, Tào Vũ sinh liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ đã đứng ở dòng sông đầu nguồn phía trước hoàn toàn mông lung, thánh huy long lánh, ánh chớp phun trào, còn có tầng tầng xương ngụ, để nơi đó mơ hồ mà thần bí, loang thoáng, có thể thấy được một tòa thật to mộ phần, có thể có cao mấy chục trượng, tọa lạc ở nơi đó, mà bọn họ phía dưới cuộn cuộn thiên hà đang từ trung lưu ra, tiện đà xa xa kéo dài ra đi. đương nhiên, nay cảnh tượng rất mơ hồ, xem cũng không chân thực, bởi vì ở cái kia mộ phần bốn phía có các loại kỳ dị phù văn lấp lóe, còn có thánh huy cùng với lôi đỉnh các loại đang rệt, ngăn trở tầm mắt. Giờ khắc này, ở mộ phần bốn phía đã tụ tập lượng lớn tu sĩ, trong đó không thiếu một ít cực kỳ mạnh mẽ bá chủ tồn tại. Tòa kia mộ tiên ngay ở phía trước, tại sao không ai tiến lên tìm kiếm cơ duyên A? Sao không có ai vậy đây? Chỉ có điều trước những kia chuẩn bị vào phần mộ người đều chết rồi, toàn theo ngày đó sông bay đi. Cái gì? Những người kia đến cùng chết như thế nào? Chẳng trách dòng sông bên trong sẽ có nhiều như vậy thi thể. Như là một loại thiên kiếp, có lôi, có hỏa, phi thường đáng sợ. Liền thiên thần cảnh cường giả đều không sống hơn 3 giây Một đám ngoại vi tu sĩ ánh mắt phóng ở trời hà nguyên đầu trên mộ tiên Nghị luận sôi nổi Nô phương không có vội vã đào mộ tìm kiếm hệ thống nói tới hồng mông khí Mà là trước tiên mang theo tiểu bất điểm cùng mập đồng đứng ở một bên Quan sát đánh giá mộ tiên trong lúc mơ hồ Này mộ tiên bên trong tựa hồ có một loại sức mạnh thần kỳ đang lưu chuyển Ha ha bản vương trên đường có việc trì hoãn Còn tưởng rằng này mộ tiên cơ duyên đã bị cái khác lao ra hỏa cho được đây bây giờ nhìn lại mộ tiên cơ duyên còn ở a hiểm địa cũng là tạo hóa nơi ta muốn vào mộ tiên lấy tiên huyết tạo nên vô địch thân đang lúc này theo cười ha ha âm thanh xa ra một ánh hào quang nhanh chóng lướt tới đây là một cái nam tử mặc áo bào tím thực sự là hung hăng lại là một cái không sợ chết rất nhiều người quay đầu lại không quen biết người đàn ông áo bào tím người đối với hắn hừ lạnh bất mãn hắn như thế lộ liễu bản vương tuy quanh năm bế quan nhưng cũng không cho phép các ngươi những tiểu tử này nghị luận Người đàn ông áo bảo tím đột nhiên rít gào, trên người khổng lồ tinh lực tràn ngập, ở sau thân thể hắn hiện ra một con cự thú bóng mờ, dữ tợn mà hung mãnh. Cực kỳ cuồng bạo khí tức trực tiếp đem những kia mở miệng nói thầm tu sĩ chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, khí huyết quay cuồng. Hắn hắn là Thao Thiết Vương. Có người nhận ra người đàn ông áo bảo tím phía sau cự thú bóng mờ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau, không tự chủ được rút lui, không tên bay lên thấy lạnh cả người. Thao Thiết Vương. 8.000 năm trước đột nhiên xuất hiện, ở Tam Thiên Đạo Châu đánh ra hiển hách hung danh sau khi liền bắt đầu rồi quanh năm bế quan, chính là bởi vậy dần dần biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Thao thiết, đây là thế gian chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong, nuốt thiên địa, tu hành đến mức tận cùng, càng là có thể nuốt chửng các loại pháp tác. Lao thao thiết, chúc mừng ngươi cũng bước vào cảnh giới này. Từ nay về sau, này Tam Thiên Đạo Châu lại thêm một cái bá chủ á lúc này, sông dài bên trong lại chuyển tới một đạo hùng hồn thanh âm, trong thanh âm mang theo ý cười. Đó là một người mặc màu vàng vũ y người đàn ông trung niên bên ngoài cơ thể lượn lờ hoàng kim ánh sáng, chỉ, thập phần sẵn lạ. Hắn hắn là cổ kim loan tộc trưởng. Có người nhận ra màu vàng vũ y nam từ sau, nói nhỏ kinh ngạc thốt lên, trên mặt mang theo kinh ngạc này đồng dạng là một chủng tộc mạnh mẽ, không kém gì thao thiết. Lần này thực sự là đến không ít đại nhân vật. Cũng không biết cái kia mộ tiên bên trong đến tuột cùng có cái gì một đám tu sĩ trên mặt mang theo chờ mong. Sư phụ, cái kia mấy cái nhìn qua đều rất mạnh. Tiêu bất điểm kéo kéo Ngô Phương gác áo chỉ chỉ mấy bóng người, đệ thấp thanh em nói, phóng tầm mắt bốn phía nhìn lại, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là vây tụ tập cùng một chỗ, quan sát từ đằng xa mộ tiên, nhưng trong đó cũng có số ít bóng người, một người liền chiếm cứ một vùng không gian, từ những người này tỏa ra khí tức đến xem, ngẫu nhiên đều là bá chủ cấp bậc tồn tại. Mộ tiên phương tây trên không, một bóng người trên người mặc trường bào màu vàng nóng, đầu đội bảo quan, trong khi chớp con mắt như là hai vòng đại nhật ở tiềm diện. Khí thế khủng bố ngập trời, bên ngoài thân ở ngoài xương mù hốn độn lợn lờ. Hắn nhàn nhạt liếc mắt sau đó thao thiết vương cùng cổ kim loan tộc trưởng, về sau cầm trong tay hư không chiến kích ở trong hư không vùng ấy, phích một tiếng, không gian phá nát, trong nháy mắt xuất hiện một con đường, này cảnh tượng dị thường kinh người. Này điều lớn kích uy lực siêu tuyệt, nắm tại trong tay càng là phảng phất đệ nhất trí tôn dáng thế, mỗi một tấp cơ thể đều dâng lên thần thánh phù văn. Tiên điện lao nhi, đường tiếp tục cho bản vương tự cao tự cao đại. Đừng tưởng rằng bản vương còn có thể lại bại. Thao thiết vương hừ lạnh một tiếng. Tiên điện điện chủ tóc dài dối tung, không có trả lời, chỉ là một luồng như có như không y thế đảo qua toàn trường, khiến lòng người rung động. Mộ tiên phía đông, túc hảo, trên không, một bóng người toàn thân bị lờ mờ lờ mờ sương mù bao phủ, hắn ngồi xếp bằng hư không, thân thể bốn phía dị tượng bên trong một viên lại một hành tinh khổng lồ hiện lên, tất cả đều quay chung quanh hắn xoay tròn. Đây là thiên nhân tộc ông trời người cũng là một cái quanh năm bế quan lâu năm bá chủ cực kỳ mạnh mẽ. mộ tiên phía nam trên không một bóng người trôi nổi bởi bên ngoài thân ở ngoài ánh sáng quá mức sáng sủa cùng nóng ánh không cách nào thấy rõ hắn hình dáng chỉ có thể phân biệt ra toàn thân hắn trải rộng áo giáp khí tức như là biển động lạ như tinh hà cuộn cuộn cuộn quận trong thiên địa. đây là thập đại hoàng tộc chiến tộc tộc trưởng vạn năm trước liền ở thượng giới hùng bá một vương ở tam thiên đạo châu bị người xưng là chiến hoàng không giống với thao thiết vương cổ kim loan tộc trưởng. Tiên điện điện chủ, thiên nhân tộc ông trời người, chiến tộc tộc trưởng này năm cái bị được quan tâm trốn một cảnh bá chủ cự đầu, nô phương thầy trọt thì lại quá mức không nổi bật, căn bản không làm người quan tâm. chương 536, đây là bản tọa đồ vật. Các ngươi những người này, thật là sống 5 tháng càng lâu, lá gan chính là càng nhỏ các ngươi đã cũng không dám lên, vậy này mộ tiên cơ duyên cũng chỉ có thể về bản vương. Thao thiết vương một mặt xem thường đảo qua tiên điện điện chủ, ông trời người, về sau cười lớn một tiếng, đạp lên hư không hướng về mộ tiên mà đi. Hắn siêu phàm thoát tục, thoáng qua liền khoảng cách mộ tiên không tới 10 mét, có thể hiển nhiên đến một bước này, hắn đã bắt đầu chịu đựng to lớn áp lực, chỉ có thể từng bước từng bước tiếp tục hướng về mộ tiên tới gần. Đùng, đùng, đùng. Sông dài phía trên, Thao Thiết Vương cơ thể như ngọc thạch, cả người đều có một loại sáng lạn hào quang mỗi khi theo hắn bước tiến hạ xuống, vùng đất này đều sẽ vì thế đột nhiên rung động, cùng hắn cộng hưởng, chói mắt thánh huy ở trên người hắn tỏa ra. 9 mét 8 mét, 7 mét. Thao thiết vương khoảng cách mộ tiên càng ngày càng gần, cách đó không xa tiên điện điện chủ, ông trời người các loại một đám bá chủ cự đầu quan sát, như là đang đợi cái gì. Ông ngong ngong. Thao thiết vương tiếp tục tiến lên, nhưng là ở tại cách mộ tiên ước chừng 5 mét khoảng cách thời điểm, thân thể run lên bẩn bật, lại như là không tên bị một nguồn sức mạnh vô hình bắn chúng. Tiếp đó, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái to lớn đen kịt lỗ thủng, lỗ thủng bên trong quỷ dị màu đen phù văn hiện lên. Đan dệt hình thành một đạo thô to chớp giật Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kia chớp màu đen trực tiếp hướng về Thao Thiết Vương đánh xuống. Gào. Thao Thiết Vương ngửa mặt lên trời gào to, sơi tóc trong nháy mắt dựng lên, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh thê thảm tiếng kêu rên bên trong, miên cường hóa thành bản thể, một cái to lớn hung manh thao thiết, ở thiên hà phía trên rít gào cuối cùng, mở ra miệng lớn, đánh về phía lô thủng bên trong kia chớp màu đen, trong miệng khủng bố lực cắn nuốt cuốn ra. Không hổ là Thao Thiết Vương. Dĩ nhiên chống đỡ này mộ tiên đáng sợ một đòn. Một đám vây xem tu sĩ nhìn lỗ thủng bên trong cái kia cùng tia chớp màu đen vùn zé to lớn thao thiết, từng cái từng cái lộ ra kinh ngạc vẻ mặt trước đây. Có thiên thần cảnh giáo chủ mạnh mẽ xông vào, mạnh mẽ bị này tia chớp màu đen đánh cho thần hỏa tác, hồn phi phách tán. Cũng chính là có tiền lệ, mặc dù mạnh như trốn một cảnh tiên điện điện chủ, ông trời người lắm người, trong lúc nhất thời cũng không dám xông vào, chỉ có thể hiện ở một bên quan sát. Thấy thế, tiên điện điện chủ, ông trời người chiến tộc tộc trưởng, cổ kim loan tộc trưởng bốn người nhìn nhau một chút, về sau không hẹn mà cùng bay về phía mộ tiên. Dường như thao thiết vương như thế, bọn họ ở khoảng cách mộ tiên còn có 5 mét thời điểm, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện do màu đen phủ văn đan dệt mà thành chấp giật. Có điều này chấp giật bên trong bao hàm sức mạnh, tuy rằng có thể thương tổn được bọn họ, nhưng hoàn toàn không đủ để kích giết bọn họ. Đương nhiên, giờ khác này ngoại trừ này ngũ đại bá chủ cấp bá chủ ở ngoài, những tu sĩ khác như cũ chưa dám lên trước. ầm Ẩm ầm. Ngay ở Nam Đại cự đầu giải quyết đi cái kia trên đỉnh đầu tiêu chớp màu đen thời điểm, mộ tiên đột nhiên khoảng cách run run lên, tiếp theo sâu xa nói âm chẳng ngập như là đến từ thượng cổ hồng hoang. Một đoàn cửu sắc ánh sáng tự mộ tiên bên trong bay ra, ngưng mắt nhìn lại, ánh sáng bên trong có một cái ngay ngắn chỉnh tề thấu minh ngọc trong hộp có một viên khéo léo màu đỏ hẳn giống. Các ngươi mau nhìn. Đi ra, có đổ vật từ mộ tiên bên trong bay ra ngoài. Cơ duyên, đây nhất định là cơ hội thành tiên. Một đám tu sĩ nhìn thấu minh ngọc hộ, thần tình kích động, hương phấn dâng trào. Nhìn hộp ngọc, nô phương lông mày túc túc, trong lúc mơ hồ hắn dĩ nhiên cảm nhận được một loại như có như không hô hoán. Phần này hô hoán chính là đến từ trong hộp ngọc cái viên này khéo léo màu đỏ hẳn giống. Hồng mông khí. Nô phương tự lẩm bẩm trong con ngươi có chút không rõ hồng mông khí là vật gì, hệ thống vẫn chưa nói rõ, nhưng căn cứ thuật, nên đảo ra mộ tiên mới đúng, đúng mới sao tự mình bay ra ngoài đây. Cũng hoặc là Này màu đỏ hạt giống lại là cái khác đồ vật. Cấp. Vạn ngàn tu sĩ bên trong, rốt cục có một tên chém ta cảnh giáo chủ không nhịn được ra tay rồi hắn giống như điên cuồng giống to, hơi thở mạnh mẽ phun ra mà ra, phía sau dị tượng lộ ra, giọ ra bàn tay lớn hướng về cái kia cái hộp ngọc chụp tới. Ngươi dám? Làm sao? Tên này chém ta cảnh giáo chủ chưa chạm được hộp ngọc liền đụng phải Thao Thiết Vương, ông trời người, cổ kim loan tộc trưởng, chiến tộc tộc trưởng cùng với tiên điện điện chủ Ngũ Đại Bá chủ cự đầu đồng thời công kích. Trong ngáy mắt, chém ta cảnh giáo chủ liền bị 5 loại đáng sợ công kích dập tắt, thậm chí còn đến không kịp phát sinh kêu lên thê lương thẳng thiết, thân thể cùng linh hồn đồng thời muốn nổ tung lên, hóa thành một đám mưa máu bay là tả ở phía dưới sông dài bên trong. Này này, bác vân giáo giáo chủ liền như thế chết rồi. Hắn nhưng là tứ phương châu mạnh nhất người A. Vậy thì như thế nào? Hắn đây chính là bị mộ tiên cơ duyên làm choáng váng đầu óc Cũng không nhìn một chút cái kia 5 người là ai tất cả đều là bá chủ cấp tồn tại, phóng tầm mắt toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu, lại có bao nhiêu người dám cùng bọn họ tranh đấu. Nói có lý. Nay Mộ Tiên kỳ ngộ mê hoặc, liền ngay cả những bá chủ kia bá chủ cũng không cách nào chống cự, thậm chí không tiếc vì thế đánh đổi mạng sống đánh đổi chúng ta hiện tại nếu là dám lên đi tranh đoạt, e sợ ngay lập tức sẽ bị cái kia năm cái bá chủ tiêu diệt. Ta cảm thấy đi, liền như thế xem cuộc vui cũng rất tốt, bậc này chiến đấu cũng không tính đến không. Mộ Tiên bốn phía, tiếng ồ nào nổi lên bốn phía. Có bác vân giáo giáo chủ dẫm vào vết xe đổ, giữa sân cái khác giáo chủ vậy cũng nguyên bản dục ra dục dịch tâm lúc này bị hoảng sợ áp chế đi, trong lúc nhất thời không người lại dám ra tay. Cùng lúc đó, Thao Thiết Vương, ông trời người, cổ kim loan tộc trưởng, chiến tộc tộc trưởng cùng với tiên điện điện chủ ngũ đại bá chủ cự đầu cát, mỗi cái, chấp nhất phương vị trí, từng cái từng cái tham lam nhìn chằm chằm hộp ngọc, trong ánh mắt đầy dây cực nóng. Gào! Thao Thiết Vương ra tay rồi, hắn hét lớn một tiếng. Đáng sợ sóng âm trực tiếp xé nát hư không, từng đạo từng đạo dài nhỏ vết nước không gian xa xa lan tràn ra đi cực kỳ thân thể cao lớn vung dậy, giữ tận miệng lớn mở lớn, trong miệng hình thành một cái màu đen vòng xoáy dường như hố đen giống như vậy, phóng thích không gì sánh kịp đáng sợ lực cắn nuốt cái kia nuốt chửng mục tiêu, chính là giữa sân trôi nổi hộ ngọc. Cổ Kim Loan tộc trưởng cũng ra tay rồi, theo một tiếng hí lên, mấy chục cây kim vũ tự đầu ngón tay bắn ra, mỗi cái kim vũ tuy chỉ có dài một thước, nhưng kim quang chạy xuôi sắc bén cực kỳ. Bong ánh đến cực điểm, chỉ thấy những nải kim vũ núi liền cùng một chỗ, hình thành một cái màu vàng xiên xích, hướng về hộp ngọc lao đi. Ông trời người không chần chờ chút nào, hai tay ngay lập tức kết ấn, lượng lớn lờ mờ lờ mờ khí từ bốn phương tám hướng quần quận mà đến, như dâng trào đại giang sông lớn tỏa ra vô lượng quang, bao phủ ở trên hộp ngọc, nỗ lực đem kéo vứt mà đến. Tiên điện điện chủ trong tay chiến kích múa, tuy nhìn như đơn giản chém ném ra, nhưng uy thế kinh người, nhẹ nhàng chấn động, chiến kích nổi lên hiện và linh, như kim hồ tì hưu các loại, chói mắt kích mang ngưng tụ thành chùm sáng hướng về hộp ngọc nào tới. chiến tộc tộc trưởng cũng là không chút do dự ra tay, toàn thân áo giáp phóng thích dâng trào kim quang, giơ tay đánh ra một cái to lớn trường lớn, đè ép bầu trời, hướng về hộp ngọc trụ đi. năm đại cự đầu gần như cùng lúc đó ra tay, đây là một hồi đáng sợ tranh đoạt chiến. nhưng mà, liền ở tại bọn hắn năm người thần thông vừa ra ở trên hộp ngọc thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hộp ngọc trước. đây là bản tọa đồ vật. Bình tĩnh thanh âm đạm mạc tự trên mộ tiên không đồng bền ra, khuyết tán đến toàn bộ ác ma đảo. Chương 537, bản tọa, hồng quân Lão tổ. Mau nhìn! Lại có người không muốn sống ra tay rồi. Ồ! Hắn là ai? Trước đây tại sao không có gặp? Lẽ nào là nào đó quanh năm bế quan giáo chủ sao? Ta đều đang không có thấy rõ hắn là làm sao ra tay, không tên liền xuất hiện ở bên trong chiến trường. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trên mộ tiên không đồng thời nắm chặt thần bí hộp ngọc nô phương bốn phía một đám tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ trong con ngươi đầy dây nồng đậm kinh ngạc đương nhiên cũng có một chút tu sĩ ánh mắt ôm vẻ đồng tình dù sao liền bắc vân giáo giáo chủ bực này chém ta cảnh đỉnh cao đại nhân vật bởi vì mơ ước này thần bí hộp ngọc đều trong nháy mắt đừng ngũ đại bá chủ cho diện càng thêm đừng nói này không rõ lai like lịch người muốn chết trên thực tế cũng xác thực như vậy ở ngô phương xuất hiện ở hộp ngọc cái khác một sát na thao thiết vương liền dẫn đầu không nhịn được đánh ra công kích hắn hét lớn một tiếng Đáng sợ sóng âm ngưng tụ thành sợi tơ trực tiếp xé nát hư không, mạnh mẽ hoành tạp hướng về phía Ngô Phương, đáng sợ sóng âm bên trong bí mật mang theo khó có thể chống lại khủng bố lực cắn vết, làm người không tên khiếp đảm. Gần như cùng lúc đó, cổ Kim Loan tộc trưởng cũng là một tiếng hý lên, phía sau hiện lên cánh chim màu vàng, đột nhiên vung lên, mấy chục cây kim vũ như màu vàng mũi tên nhọn phá tan hư không, từ phương vị khác nhau bắn về phía Ngô Phương, mỗi cái kim vũ tuy chỉ có dài một thước, nhưng kim quang chạy xuôi sắc bén cực kỳ, phóng ánh đến cực điểm. Lão thiên nhân nhíu như mày, để hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, lấy tu vi của hắn cảnh giới dĩ nhiên không cách nào phán đoán cái này đột nhiên xuất hiện thần bí người tu vi, càng là không nhìn thấu đối phương là làm sao xuất hiện ở bên trong chiến trường, dĩ nhiên không có một chút nào sóng thần lực. Tuy trong con người mang theo không rõ, nhưng hai tay vẫn là ngay lập tức biến động ấn kết, cái kia nguyên bản bao phủ ở trên hộp ngọc lượng lớn lờ mờ lờ mờ khí trong nháy mắt hướng về ngộ phương đi, như đại giang sông lớn dâng trào phong thích đáng sợ khiếp người ánh sáng chỗ đi qua hư không vì đó đổ nát tiên điện điện chủ trực tiếp nghiêng người tiến lên quát to một tiếng trong tay chiến kích múa lươi kích nơi một vệ hàn mang lao đi mơ hồ có thể thấy được kim mô, tỷ hưu chờ thượng cổ thần thú hào giác hiện lên đáng sợ đến cực điểm chiến tộc tộc trưởng cũng giống như thế nhanh chân bước ra mặc trên người áo giáp phát sinh nổ vàng tiếng rung, chỉ thấy hai tay hợp lại lực bổ xuống một đạo cực kỳ đáng sợ hào quang màu tím rực trào ra quanh sụt bầu trời tinh xảo hướng về ngô phương mà đi Thoáng chốc, ngũ đại bá chủ cấp cường giả đánh ra đòn mạnh nhất, hết thể công kích nhắm thẳng vào đột nhiên Bông Dương bước lên Ngô Phương. Đối mặt bốn phương tám hướng gọt tới mạnh mẽ công kích, Ngô Phương không tránh không né, biểu hiện trên mặt không có một chút biến hóa nào. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, năm đại cường giả công kích hối dung ở giữa sân muốn nổ tung lên, hư không rung động, tự bạo nổ nơi vô số đen kịt lỗ thủng lan tràn ra đi, trải rộng thi thể dòng sông thậm chí tại này cô nổ tung dư âm hạ phát sinh lịch lưu bốn phía một đám tu sĩ thậm chí không đứng thẳng được. trong lúc nhất thời, bên trong chiến trường chỉ còn dư lại chói mắt ánh sáng, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. này làm sao có khả năng? hắn dĩ nhiên không có chuyện gì. ở này năm cái bá chủ liên hợp công kích dưới, hắn dĩ nhiên bình yên vô sự. ta trời, này không phải thật sao? bóng ánh ánh sáng tàn đi, một đám tu sĩ lần thứ hai thấy rõ giữa sân một màn, từng cái từng cái nhất thời miệng mở lớn, dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn. Kinh sợ đến mức cầm đều bốc ra. Hả? Thao thiết vương, cổ kim loan tộc trưởng, Lão thiên nhân, chiến tộc tộc trưởng cùng với tiên điện điện chủ năm đại cự đầu, lông mày đồng thời nhíu chặt, một mặt nghiêm nghị nhìn Ngô phương. Năm người nhìn nhau một chút, trong con người đều là đầy giấy nồng đậm không rõ mặc dù là đều là trốn một cảnh bá chủ, ở chịu đến bọn họ năm người liên hợp công kích, coi như không chết cũng đến trọng thương. Có thể trước mắt, cái này đột nhiên bốc lên người bí ẩn dĩ nhiên không mất một sợi tóc, Chính Thảnh Thơi Thảnh Thơi thưởng thức đánh giá thần bí hộp ngọc, thậm chí còn lấy ra trong hộp ngọc cái viên này màu đỏ hẳn giống giao ra tiên vật. Từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, ngũ đại bá chủ nhìn nhau, lạnh lẽo tiếng quát hạ xuống. Lần thứ hai liên hợp đánh ra công kích. Các ngươi đi hắn nơi tìm kiếm cơ duyên đi, này mộ phần bản toàn muốn. Theo một đạo thanh âm bình tĩnh hạ xuống, Nô Vương ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ngũ đại bá chủ, về sau dương vung tay lên, tầng tầng gợn sóng như sóng lớn trên không trung khuấy tán. Xì si, xì si, si. Lần này, ngũ đại bá chủ công kích còn chưa lược đến ngô phương bên cạnh, liền bị gợn sóng nuốt mất, biến mất không thấy hình bóng. ầm ầm ầm. Nhìn tự thân thế tiến công dễ dàng bị hóa giải, ngũ đại bá chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, liền ở tại bọn hắn do dự lần thứ hai đánh ra trí cường công kích thời điểm, đỉnh đầu bọn họ phía trên đột nhiên rò ra một cái nửa trong suốt trạng bàn tay lớn. Lớn lòng bàn tay quỷ dị phù văn diễn biến, trong đó đủ loại ánh sáng đang dệt nó như là có thể ổn định này mới vòm trời giống như ầm một tiếng trực tiếp đập xuống ở nguồn sức mạnh này dưới ngũ đại bá chủ cường giả trong lúc nhất thời khó có thể nhúc đích kinh hoàng chi dưới ngay lập tức thôi thúc tự thân mạnh nhất phòng ngự hành. theo một tiếng nặng nề nổ vang ngũ đại bá chủ trực tiếp bị này từ trên trời giáng xuống nửa trong suốt bàn tay khổng lồ đập tiến vào không gian lỗ thủng bên trong khi bọn họ một nhóm 5 người xuất hiện lần nữa ở bên trong chiến trường thời điểm khí tức rõ ràng gầy yếu rất nhiều sắc mặt mang theo trắng xám Thao Thiết Vương, Cổ Kim Loan tộc trưởng, Lão Thiên Nhân, chiến tộc tộc trưởng còn có tiên điện điện chủ, bọn họ bê bị thương. Này, sao có thể có chuyện đó? Bọn họ năm cái, nhưng là Tam Thiên Đạo Châu mạnh nhất mấy người a. Người này đến tụt cùng Lai Lịch ra sao? Thật đáng sợ. Mộ Tiên bốn phía, một đám tu sĩ đầy mặt không thể tin tưởng nhìn phía trên bóng người kia, từng cái từng cái nuốt một ngụm nước bọn, bản năng bay lên một vẻ hoảng sợ. Mà giờ khắc này, Ngộ phương căn bản không có tâm tư để ý tới bốn phía người ánh mắt khát thưởng, bởi vì vừa mới vào, cái kia màu đỏ hạt giống lại từ hắn trong lòng bàn tay biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở vào trong biển ý thức của hắn. Càng thêm kinh ngạc chính là, hắn từ già thiên vị diện thu được vạn vật mô khí dĩ nhiên toàn bộ lấy cái này màu đỏ hạt giống làm trung tâm, quay chung quanh ở nó bốn phía, như là ở tầm bổ nó lớn lên. Người người là ai? Ngũ đại bá chủ đứng song song lập cùng nhau, cực kỳ cảnh giác nhìn Vương giữa hai lông mày mang theo một chút kiên kỵ tên trước mắt này quá mạnh mẽ vẻn vẹn là lúc trước cái kia nhìn như hứng hở công kích liền không phải bọn họ có thể ngăn cản trong lúc mơ hồ bọn họ có loại suy đoán người trước mắt thậm chí đã bước vào cái kia trong truyền thuyết trí tôn vị chính là một cái hoạt hàng mấy chủ mấy trăm vạn năm lên cổ lão quái vật làm sao các ngươi còn ở mơ ước viên hạt giống kia tìm đòi không ra cái nguyên cờ đến nô phương chỉ có thể coi như thôi ánh mắt một lần nữa rơi vào ngũ đại bá chủ trên người. Khẽ như mày, một luồng vô thượng uy thế bao phủ tới. Không, không, đương nhiên không phải, cái ngôi mộ này đầu đã là ngày chúng ta chỉ là hiếu kỳ ngại lai lịch, đến tột cùng là vị tiền bối nào. Cảm nhận được cái kia cố bao phủ toàn thân đáng sợ uy thế, ngũ đại bá chủ đồng thời biến sắc mặt, trong lòng không tên dâng lên một luồng hoảng sợ về sau. Năm người nhìn nhau, nhìn ngô phương liên tục xua tay lắc đầu. Lai lịch. Các người có thể xưng bản tọa vì là hồng quân lão tổ ngô phương đứng chắp tay. Nhẹ nhàng âm tiết tự trong không khí bồng bềnh ra. Chương 538, Nữ Tiên, Lô Vương sư phụ, Hồng Quân lão tổ. Cái này đạo hiệu tựa hồ có chút quen thuộc, như là ở đâu nghe qua. Cái gì? Hồng Quân lão tổ. Hạ giới cái kia chém giết vô số giáo chủ, thậm chí ngay cả bất lao thiên tôn đều giết Hồng Quân lão tổ. Hán, hắn làm sao từ hạ giới tới? Trời ơi. Chẳng trách chẳng trách liền lao thiên nhân, tiên điện điện chủ này năm vị bá chủ đều không phải là đối thủ của hắn hắn nhưng là đỉnh cao trí tôn, giết thái cổ thập hùng vô thượng tồn tại a. mộ tiên buôn phía, một đám tu sĩ đầu tiên là xương sở, đợi đến phản ứng lại sau, lúc này sắc mặt kinh biến, từng cái từng cái chố mắt ngoe nguộm, tựa hồ toàn thân mất cảm giác, tràn đầy khó mà tin nổi nhìn chầm trầm nô phương, ánh mắt lom lom nhìn. thao thiết vương, cổ kim loan tộc trưởng, lão thiên nhân, chiến tộc tộc trưởng cùng với tiên điện điện chủ này ngũ đại bá chủ khi nghe đến hồng quân lão tổ cái này đạo hiệu sau, cũng là trong nháy mắt thay đổi. Trong con ngươi đầy dây kinh ngạc, có chút sợ hãi nhìn Ngô Phương. Bọn họ cũng từng nghĩ tới thân phận của đối phương, hay là trăm vạn năm trước vẫn ngủ say đến nay thượng cổ bá chủ, cũng hoặc là ba ngàn châu lý một cái nào đó cực kỳ mạnh mẽ thủy tổ. Nhưng bất luận làm sao bọn họ cũng không nghĩ tới, trước mắt người bí ẩn này sẽ là mấy ngày trước tại hạ giới tàn sát vô số giáo chủ, cuối cùng càng là chém giết thái cổ thập hung hồng quân lão tổ. Biết được đối phương đạo hiệu sau, ngũ đại bá chủ chỉ có một kia may mắn cũng trong nháy mắt biến mất. Bọn họ biết tòa này mộ tiên thật sự không có duyên với bọn họ. Dù sao trước mắt cái này đỉnh cao trí tôn có thể không phải cái gì người hiền lành, giết vô số giáo chủ, bọn họ nếu là u mê không tỉnh, e sợ đối phương cũng sẽ không dưới tay lưu tỉnh. Nghĩ tới đây, năm đại tôn giả hướng về xa xa bay bay, lấy này đến sáng tỏ cho thấy chính mình thái độ. thấy thế, thế nô phương không tiếp tục để ý năm đại tôn giả, mà là hướng về mộ tiên đi đến. Ở khoảng cách mộ tiên còn có 5 mét thời điểm, nô phương bước chân dừng một chút Trên đỉnh đầu đồng dạng xuất hiện một cái to lớn đen kịt lỗ thủng lỗ thủng bên trong quỷ dị màu đen phù văn hiện lên, đan dệt hình thành một đạo thô to chớp giật. Nhưng mà, này tia chớp màu đen mới vừa phát sinh ầm ầm nổ vang, còn chưa kịp đánh xuống liền bị Lô Vương dương tay vung ra gợn sóng không gian nuốt chửng. Nô Vương tiếp tục tiến lên, ở khoảng cách mộ tiên 4 mét thời điểm, mộ tiên tiếng rung, lít nha lít nhít quỷ dị phù văn đan dệt thành một tấm to lớn mạng nhện chụp xuống. Lô Vương chỉ vung ra mấy đạo liêm đao ánh sáng, xẹt, xẹt trong tiếng Mạng nhện bị cắt thành vô số mưa ánh sáng, tiêu tan ở trong hư không. Ở khoảng cách mộ tiên 3 mét thời điểm, nô phương bước chân lần thứ 2 dừng một chút, chỉ thấy trên mộ tiên mới hiện lên một đạo mơ hồ bóng mở, ở nơi đó diễn biến bảo thuật, đồng thời, nô phương phía sau quả chấn động hiện lên cũng điên cuồng xoay trọn. Hai người đối chọi, ràng co một lát, phía kia mơ hồ bóng mở hóa thành hư vô. Ở bao quát ngũ đại bá chủ ở bên trong hết thể tu sĩ chú ý dưới, nô phương khoảng cách mộ tiên càng ngày càng gần. Thậm chí ở 2 mét thời điểm, mộ tiên bên trong trực tiếp xuất hiện một cái mạnh mẽ thơi khô, mặc dù là ngô phương cũng bỏ ra phiên công phu mới đem giải quyết. Mặc dù này hồng quân Lão tổ không xuất hiện, chúng ta cũng không cách nào tiếp cận cái ngôi mộ này A ngũ đại bá chủ lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, phát sinh thổn thức cảm khái, chỉ cần là cái kia 3 mét thời điểm bóng mở liền đủ để giết chết bọn họ, chớ nói chi là ở 2 mét thời điểm xuất hiện cái kia có trí tôn thực lực thơi khô. Rốt cục, ở giữa sân hết thể tu sĩ căng thẳng dưới ánh mắt. Ngô Phương lần thứ hai trước bước, hắn giờ phút này khoảng cách mộ tiên có điều một tay xa. Ông long mắt thấy Ngô Phương tay liền muốn rơi vào trên mộ tiên thời gian, mộ tiên đột nhiên dâng trào quỷ bí tia sáng chói mắt, ánh sáng diễn biến ở tại phía trên diễn biến, dĩ nhiên hình thành một phương thổ địa. Khối này thổ địa xanh luôn tươi tốt, trải rộng xanh mơn mởn thực vật, phát sinh hào quang, còn có cây tử đẳng cùng đóa hoa muôn hồng nghìn tía, hoa khoe màu đua sắc, lượn lờ hào quang. Nương mắt nhìn lại. Những thực vật này trung gian lại có một bóng người, một bộ tuyết y, tuyệt thế nhi độc lập, lặng lặng đứng ở nơi đó, là như vậy siêu nhiên. Đây là một cô gái, nàng mắt nhìn ngô phương, nhật nhạt nở nụ cười, hàm răng lóng ánh, hiểu điệu phong thái, đảo mắt vẻ đẹp, thanh diễm tuyệt lệ, khiến người ta có chút hoảng hốt. Người các ngươi nhìn thấy không? Nữ tử, là một cô gái. Này không phải mộ phần sao. Tại sao có thể có người sống? Nàng, nàng là tiên nhân sao? Đẹp quá nhìn trên mộ tiên mới thổ địa bên trong nữ tử, một đám tu sĩ kinh ngạc thốt lên. cô gái này quá đặc biệt, tóc đen mềm mại, tuyết da nhã lệ, con mắt bao hàm thơ tinh hoa, có thể xương tụng phong thái tuyệt thế. mặc dù mạnh như lão thiên nhân bậc này ngũ đại bá chủ cũng là ngắn ngủi thất thần. nàng một người đứng ở hoa cỏ giật hà trên đất, tuyết y dương già, thần vận siêu thoát, chân chính tuyệt thế nhi độc lập. nữ con sau khi xuất hiện, lô vương liền ngưng thần rất đánh giá lên hắn thần thức ngay lập tức bao phủ qua đi. quái dị chính là. Trên người của đối phương tựa hồ có một luồng sức mạnh thần bí, dĩ nhiên ở ngăn cản hắn dò bí. Là người thức tỉnh bản tiên, Tuyết Y nữ tử đôi mắt đẹp chuyển động, ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người, trong con ngươi hào quang điểm điểm, thanh âm chát chúa em thay. Ngô Phương nhễ nhễ mày coi như thế đi. Tới để bản tiên nhìn Tuyết Y nữ tử viện chuyển dáng người khẽ nhúc đích, hướng về Ngô Phương vầy vây tay, về sau lưu quang xoay một cái, một tòa bạch ngọc cầu hiện lên, từ trên mộ tiên mới trên đất dọc theo người ra ngoài cho đến Ngô Phương chân dưới. Nô Vương hơi làm chần chờ cất bước bước lên bạch ngọc cầu, đi tới Tuyết Y Nữ Tử vị trí trên đất. Thân ở này mới thổ địa, Nô Vương trong lòng hơi kinh, này càng là một mảnh màu máu mặt đất, xương trắng liên miên, còn như địa ngục. Người mới tử trong ngủ mê tỉnh lại, Nô Vương ánh mắt đảo qua mặt đất nhìn thấy một cái phá nát kén đang phát sáng, xung quanh có một ít lột sắc tàn tích. Xa sôi mười và năm, Thương Hải tăng điển, Cung Hạ Đạo Hưu niết trọng sinh Tuyết Y Nữ Tử mỉm cười, làm cho người ta cực kỳ kinh diễm cảm giác một bộ đồ trắng khuynh thành. Ngươi biết bản tọa? Nghe được tuyết ý nữ tử, nô phương chấn động trong lòng, ánh mắt bên trong nhiều một chút kiêng kỵ. Nay mới thổ địa lưu quang giật hà, hoa tươi là hài cốt cùng tồn tại, càng là che kín gãy vỡ xích thần trật tự, quỷ dị như thế địa phương có như thế một cô gái, sao không khiến người ta đề phòng? Tưởng tượng trăm vạn năm trước, người bái ở bản tiên môn dưới thời điểm, cỡ nào hăng hái, thế tất yếu đăng lâm cái kia tiên đế cảnh giới, một bầu máu nóng trả thù hiện nay làm sao si ngốc lên ngốc? nơ ngác sững sờ, trong mắt vô thần, đáng thương a Tuyết Y nữ tử âm thanh như tự nhiên, nhìn Ngô Vương không ngừng lắc đầu thở dài. Ế, trăm vạn năm trước, bản tọa bái học cho ngươi. Ngô Vương vẻ mặt ngẩn ra, đang nghe xong Tuyết Y nữ tử, hắn bối rối, thật sự bối rối. Tiên cổ nhất ngậm kỷ nguyên tiêu tan, còn không mau lại đây bái kiến sư phụ. Tuyết Y nữ tử vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói, để sư phụ giúp ngươi mở ra túc tuệ, nhớ tới luân hồi. Ngô Vương hoảng hốt nhìn nữ tử. Không tên hắn dĩ nhiên có chút hồn thiên ám địa cảm giác, chẳng lẽ này Tuyết Ý nữ tử nói chính là thật sự? Vạn vật mới bắt đầu, luân hồi cần hiểu rõ căn nguyên, ta đáng thương đổ nhi a Tuyết Ý nữ tử nhìn Ngô Phương, đôi mắt đẹp thâm thúy, một bộ trách trời thương người dáng vẻ. Chương 539, Diệp phàm con gái, Diệp Khuynh Tiên. Các ngươi nghe được Hồng Quân lão tổ cùng cô gái kia nói chuyện sao? Hồng Quân lão tổ quả nhiên là thời đại thái cổ nhân vật. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên là cô gái kia gái đổ. Nói như vậy Cô gái kia đúng là tiên nhân. Chẳng trách Hồng Quân lão tổ sẽ xuất hiện ở đây, nguyên lai like hắn là đến tìm kiếm sư tôn. Mộ Tiên bốn phía một đám tu sĩ khi nghe đến nữ tử trong miệng sau, từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, vẻ mặt bị khiếp sợ tràn ngập. Cho tới Thao Thiết Vương, Cổ Kim Loan tộc trưởng, lão tiên nhân, chiến tộc tộc trưởng cùng với tiên điện điện chủ này ngũ đại bá chủ nhưng là mang theo ngờ vực vẻ, đối với Tuyết Y nữ tử trong miệng bán tín bán nghi. "Hạo tử, ngươi người sư phụ này đã cường đại đến vô biên." toàn bộ tam thiên đạo châu e sợ đều không tìm ra được mạnh hơn hắn. ai có thể nghĩ tới, ngươi người thái sư này cha càng kinh khủng, dĩ nhiên là tiên nhân chân chính. mập đồng tào vũ sinh dò ra ngón tay tuyết y nữ tử, miệng mở lớn. sư phụ lao nhân gia người còn không thừa nhận nàng đây. tiểu bất điểm phản bác. ngươi biết qua đi, có thể ngộ kiếp trước. trên mộ tiên mới trên đất, nô vương ngưng mắt nhìn tuyết y nữ tử, chẳng lẽ hắn đây là gặp gỡ một cái tiên vương cấp bậc cấm kỵ tồn tại. chuyển cái thân chính là kiếp trước. Nhấp nhìn mắt chính là kiếp sau, tổn cái niệm chính là đương đại Tuyết Ý nữ tử dáng vẻ trang nghiêm, tuyệt đại phong hoa, thánh khiết cực kỳ. Danh hiệu của ngươi. Lần này, Ngô Vương không thử lại dò, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hoàn Mỹ vị diện bên trong, những kia hiển hách tồn tại hắn đều ký ức chưa phai, chỉ cần đối phương báo lên đạo hiệu đến, hắn liền chiếm cứ chủ động. Bản tiên ở thời đại thái cổ bị thế nhân xưng là vô thượng nữ tiên, còn bản danh, Diệp Khuynh tiên Tuyết Ý nữ tử thập phần thật lòng mở miệng trả lời. Ngươi nói ngươi gọi Diệp Quynh Tiên. Biết được tuyết y nữ tử tên sau, nô phương khỏe miệng không khỏi co giật lên. Chính là bản tiên. Tuyết y nữ tử một bộ cao thâm khó rò dáng vẻ, đồ nhi, còn không lễ bái sư phụ. Tiểu Diệp tử A, ngươi đây là cho vì là sư đồ cái tốt khuê nữ A. Xác nhận tuyết y thân phận của cô gái sau, nô phương lần thứ hai một lần nữa quan sát khi đến, không nhịn được cười ra tiếng. Hiện tại hắn có thể coi là rõ ràng. Vì sao trên người của đối phương có cỗ sức mạnh thần bí lại có thể ngăn cản hắn thần thức dò vào? Không phải là bởi vì trước mắt cái này Tuyết Y nữ tử mạnh mẽ quá đáng, mà là bởi vì nàng căn bản là không thuộc về lập tức cái thời đại này, là vượt qua năm tháng sông dài từ tương lai mà đến ngăn cản Ngô phương cái kia cỗ sức mạnh thần bí, chính là này năm tháng lực lượng. Đồ Nhi, ngươi nói thầm cái gì đây? Sư phụ làm sao nghe không hiểu? Tuyết Y nữ tử nghi hoặc nhìn Ngô Phương. Tính thời điểm tuyệt thế mà cô lập Động thời điểm rào hoạt mà linh động khoác lác thời điểm lại như vậy bà khí Nô Phương hai tay vây quanh ở trước ngực trêu tức nhìn Tuyết Y nữ tử thân thức truyền âm vẹn vẹn có Tuyết Y nữ tử có thể nghe được ngươi lợi hại như vậy Tiểu Diệp tử hắn biết không Tiểu Diệp tử Tuyết Y nữ tử nhỉ non một tiếng trong con ngươi càng thêm nghi hoặc lẽ nào Diệp Phàm Tiểu tử kia liền không cùng ngươi bảo bối này khuê nữ nhắc qua bản tọa người sư phụ này sự tình Nô Phương ánh mắt nhìn thẳng Tuyết ý nữ tử một mặt cân nhắc vẻ ngay ngay là không không thể nghe được Diệp phàm danh tự này, tuyết y nữ tử nguyên bản cái kia phó cao thâm khó rõ như thế ngoại tiên nhân vẻ mặt trước mắt đã biến thành màu xám, một mặt kinh hoàng, sợ hãi vạn phần nhìn trầm trầm nô phương, trong miệng tự lẩm bẩm, lại như là chịu đến cái gì kinh hãi bình thường. Ai có thể nghĩ tới tiểu Diệp tử khuê nữ dĩ nhiên dao động đến bản tọa trên đầu đến rồi, xem ra bản tọa cũng thật là dạy dỗ ra một đứa đồ nhi tốt đây nô phương tiếp tục thần thức truyền âm, khẽ miệng ý cười càng sâu. Ngươi ngươi thực sự là phụ thân đại nhân trong miệng nhắc lên Thái Sư Tôn. Tuyết y nữ tử ngờ vực nhìn ngộ phương, nàng xác thực nghe phụ thân đại nhân thường thường nhắc lên có một cái Sư Tôn. Theo cha nàng từng nói, nàng cái này Thái Sư Tôn tu vi sâu không lường được, mặc dù cha nàng đại nhân đã bị thế người coi là diệp thiên đế, nhưng là như cũ vẫn là không cách nào suy đoán người Thái Sư kia Tôn thực lực hơn nữa, cái kia thành đạo tiếng xâm trái cây chính là bái vị Thái Sư này Tôn ban tạo. Nàng vị kia Thái Sư Tôn ở không giống thời đại bên trong. Thế nhân đối với hắn có không giống xưng hô, thiên phạt chi chủ, cửu tiêu lôi hoàng, ưu minh lôi đế, hồng trần lôi tiên còn có hồng quân lão tổ, thậm chí nhiều hơn nàng không biết nói hảo. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng cha nàng đại nhân mặc dù thành tiểu thượng đế như cũ tìm mấy chục ngàn năm mà chưa tìm được người sư tôn kia dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Ngươi làm bản tọa giống như ngươi, cũng là cái lớn giao động sao. Nộ phương dò ra tay trà sát tuyết y nữ tử cái chán, tiện đà tay háo bào vung lên. Một bộ lưu chuyển hình ảnh ở Tuyết Y nữ tử trước mắt nhanh chóng sẽ qua. Hình ảnh này bên trong liên quan nội dung chính là từ Cửu Long kéo quan tài bắt đầu, sau đó đến thu diệp phàm làm đồ đệ, lại tới cuối cùng chiến sinh mệnh Cấm Khu. Thái Thái sư tổ, thật đúng là ngài. Nhìn trong hình lẽ qua từng hình ảnh, Tuyết Y nữ tử cả kinh miệng mở lớn, lại không trước mịt mở siêu phàm thoát tục đắc đạo tiên nhân tư thái. Thái sư tổ, xin ngài tha thứ khuynh tiên vừa hành vi, là huynh tiên quá bất hảo. Mong rằng ngài có thể khoan dung từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Diệp khuyên tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại biến. Về sau vội vã quỷ gối ở ngô phương trước mặt, vô cùng đáng thương không ngừng nhận sai. Này chuyện gì thế này? Nàng không phải tiên nhân sao? Vẫn là hồng quân láo tổ sư tôn. Hiện tại làm sao ngược lại là cho hồng quân láo tổ quỷ xuống? Trong này đến cùng phát sinh cái gì? Nhìn ra ta rơi vào trong sương ngủ. Lẽ nào cô gái kêu lúc trước đều là giả? Lô Vương cùng Diệp Khuynh Tiên sau đó thông qua thần thức truyền âm, một đám tu sĩ si tuy rằng không nghe được, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ dùng mắt thấy. Trước mắt, nhìn thấy Diệp Khuynh Tiên quỷ gối ở Ngô Vương trước mặt, một bộ sạch sẽ đáng thương răng dấp, một đám tu sĩ si chỉ cảm thấy đầu một trận nở, trong lúc nhất thời căn bản không xoay chuyển được đến. Liền ngay cả Thao Thiết Vương, Cổ Kim Loan tộc trưởng, lão thiên nhân, chiến tộc tộc trưởng cùng với tiên điện điện chủ này ngũ đại bá chủ cũng bối rối, ngậm từ đầu đến đuôi. Hạo tử Nay chuyện gì xảy ra a? Ngươi cho ta nói một chút đây." Mập đồng Tảo Vũ sinh đạp long lô thai, trưởng lớn quan sát không rõ nhìn tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm lắc lắc đầu, cũng là một mặt giật mình, một lúc phải hỏi hỏi sư phụ. "Đứng lên đi, ngươi chỉ là bất hảo chút, bản tọa đương nhiên sẽ không cùng ngươi tính toán trên mộ tiên mới trên đất." nô Vương vất tay đánh ra một mảnh gọn sóng, đem Quỷ Diệp Khuynh Tiên nâng lên. "Hả? Đúng rồi, Thái sư tôn, ta từ tương lai đi tới nơi này là tìm đến người tìm xin giúp đỡ." Diệp Khuynh Tiên nghĩ đến vượt qua năm tháng sông dài mục đích, đột nhiên kinh hô một tiếng. "Ngươi đến sớm, ngươi muốn tìm người kia hắn còn không trưởng thành." Bản tọa còn ở bồi dưỡng hắn bình tĩnh dứt tiếng, nô Phương khuất tay một chiêu, Tiểu Bất Điểm cùng Tào Vũ Sinh hai người trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. "Là hắn, chính là hắn." Diệp Khuynh Tiên ánh mắt đột nhiên hình ảnh ngắt quãng ở Tiểu Bất Điểm trên người, trong con ngươi xinh đẹp mang theo nóng rực. Chương 540: Thượng Đế, một giọt máu. "Sư phụ, nàng đến tụt cùng là ai vậy?" Tiểu bất điểm lôi kéo ngô phương bàn tay lớn, có chút sốt sáng nhìn Diệp Khuynh Tiên. Hắn là sư phụ đã từng một cái đồ nhi, cũng chính là sư huynh ngươi con gái, bàn về bối phận đến, nàng còn phải gọi ngươi một tiếng tiểu sư thúc ngô phương cười nặn nặn tiểu bất điểm gò má. Cái kia nàng trước còn nói là sư phụ của ngài. Một cái tên lừa gạt. Tiểu bất điểm chu mỏ một cái, về sau hướng về Diệp Khuynh Tiên giả trang cái mặt quỷ. Nhìn trước mắt cái này vẫn chưa tới bên hông mình tiểu nam đồng, Diệp Khuynh Tiên khỏe miệng hơi có rúm. Đối phương lại còn là hắn sư thúc, hơn nữa vừa vặn chính là hắn muốn tìm người kia. Chỉ có điều rất rõ ràng, hắn muốn tìm người này như Thái Sư Tôn từng nói, còn không trưởng thành, chỉ là cái chờ xuề cánh bay cao chim non. Thái Sư Tôn, chúng ta thời đại kia cần hắn hỗ trợ, nhưng hắn hiện tại bộ dáng này căn bản không được các diệp khuyên tiên nhìn ngộ phương, đồng thời ngón tay tiểu bất điểm có chút lo lắng. Thái Sư Tôn, ngài tu vi thông thiên, nếu hắn còn không lớn lên, nếu không ngài đi theo ta một chuyên trứ. Diệp Khuynh Tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Ngô Phương ánh mắt sáng lên. Khu khu một chuyện, từ nơi sâu xa tự có chú định cái này cũng là đối với các ngươi tôi luyện, nếu là thật đến cần bản tọa thời điểm, bản tọa tự sẽ xuất thủ. Nghe được Diệp Khuynh Tiên, Ngô Phương lúc này ho khan lên lấy hắn thực lực bây giờ, coi như trái ác quỷ khai phá đến trăm, cũng có điều đại đế hay là chân tiên sơ kỳ thực lực, còn rất xa không có tư cách đi quản cái kia chàng hắc ám náo loạn. Thái sư Tôn, vậy ý của ngài là Diệp Khuynh Tiên đầy mặt không rõ nhìn Ngô Phương, "Trong con ngươi xinh đẹp mang theo nghi hoặc. Đi theo bản tọa bên cạnh chính là, chờ bản tọa sau khi rời đi, chờ đợi hắn trưởng thành Ngô Phương chỉ vào tiểu bất điểm, bình tĩnh nói rằng." Diệp Khuynh Tiên liếc nhìn tiểu bất điểm, tiện đà gật gật đầu. "Ngươi cũng biết này mộ phần lai lịch." Ngô Phương mở miệng hỏi. Diệp Khuynh Tiên lắc lắc đầu, "Nơi này đầu có một bộ quan tài, nó bị một tầng thần bí xương mù bao vây ta gấp trăm lần thử nghiệm, cũng không có thể đưa nó mở ra." Còn này trong quan tài nằm chính là ai, ta liền càng không biết. Ngay vậy, ngô phương nhíu nhíu mày về sau hai tay vũ vào trên mộ tiên. Vânh. Nhất thời, mộ phần nổ tung, tiên đất tung tóe Nay mở phần mộ quá trình so với ngô phương tưởng tượng muốn đơn giản nhiều. Nay hồng quân lão tổ không khỏi cũng quá bạo lực. Trực tiếp đem quan tài đều cho nổ đi ra. Quan tài ở ngoài những kia màu đỏ lờ mờ lờ mờ khí là cái gì? Cái kia trong quan tài nên chính là tiên thi thể đi. Nếu như có thể đến một bộ tiên thi, sau đó đưa nó luyện hóa, này Tam Thiên Đạo Châu quả thực nên ngang mà đi à. Người đây là khinh nhẫn tiên linh, một vạn lần cũng không đủ ngươi chết. Mộ Tiên bốn phía một đám tu sĩ kinh ngạc nhìn cái kia nổ tung Mộ Tiên, Mộ Tiên bên trong, một bộ không biết có bao nhiêu vạn năm năm tháng màu đen huyền quán chìm nổi, ở tại bốn phía trải rộng màu đỏ lờ mờ lờ mờ khí, làm cho người ta một loại cảm giác quái dị, làm người ta sợ hãi. Ký chủ đào ra Mộ Tiên, tìm được hồng năng khí. Hệ thống trợ ký chủ luyện hóa bên trong theo hệ thống âm vang lên Ngô Phương phía sau hiện lên một gốc cây khổng lồ cổ thụ bóng mở chính là trái ác quỷ chi cây chặt cây lay động ong ong trong tiếng phái trên quan tài màu đỏ lờ mờ lờ mờ khí lại như là chịu đến triệu hoán như thế dồn dập thoát ly màu đen huyền quan dâng tới Ngô Phương Hồng Nông khí luyện hóa bên trong Hồng Nông khí luyện hóa hoàn thành chi nhánh cựu thưởng ở ký chủ trở về huyền hoang đại lục sau phân phát nghe trong đầu hệ thống âm Ngô Phương thần thức chìm vào biển ý thức. Nhìn về phía trước một màn vẻ mặt ngỡ ngẩn. Chỉ thấy này hồng mông khí cùng vạn vật mẫu khí dĩ nhiên đan dệt thành một bộ rõ ràng thái cực đồ án, mà ở này thái cực đồ án trung tâm cũng chính là mắt trận vị trí, chính là lúc trước từ cái kia cái hộp ngọc bên trong được màu đỏ hẳn giống. Xét xem, không giống nhau, không chờ Ngô Phương phục hồi tinh thần lại, này thái cực đồ án phía trên lại nhiều một thứ, chính là cái kia màu đen huyền quan Ngô Phương cả kinh, lập tức trở về thần nhìn về phía tầm mắt phía trước, đúng như dự đoán. Cái kia màu đen huyền quan biến mất rồi. Thái sư tôn, ta ta vừa nhìn thấy cái kia quan tài bay vào bên trong cơ thể ngươi. Không chỉ là Diệp Quynh Tiên, bao quát ngũ đại bá chủ ở bên trong hết thể tu sĩ đều kinh ngạc nhìn ngô phương. Này trong quan tài bậy đặt chính là bản tọa bạn cũ. Bản tọa mục đích chuyến đi này chính là vì đem mang đi ngô phương sửa sang lại quần áo. Hờ hưng nói rằng. Ông ong ong Trong tiếng nổ, cách đó không xa cái kia nổ bể ra đến mộ tiên lần thứ hai rung động lên. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào trong mộ còn có đồ vật à? Đi ra, nó đi ra. Này đây là Một đám tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt lại tập trung ở trên mộ tiên, trong con người mang theo sợ hãi. Đó là một giọt máu, đỏ tươi dường như ngọc đỏ giống như, đỏ tươi trong suốt vừa mới dưới đất chui lên, chính là thần hà ngục trời, phát ra một luồng khủng bố khó lường như thế. Thao Thiết Vương, Tiên Điện Điện chủ, Lão Thiên Nhân các loại ngũ đại bá chủ nhìn nhau đồng thời rút lui, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Nay đến tột cùng là cỡ nào tồn tại? Một giọt máu mà thôi, lại để bọn họ lông tơ nổ lập, như đối với hồng hoang manh thú. Một giọt máu, bóng ánh kinh người. Nhất làm cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi chính là, giọt máu này cũng không sắc khí, nhưng vẹn vẹn là một giọt vô hại huyết, cũng có một loại đáng sợ đến để bọn họ khó có thể lòng sinh chống lại không tên uy thế. So với trốn một cảnh ngũ đại bá chủ, bốn phía phàm là ở chém ta cảnh dưới tu sĩ ở luồng áp lực này dưới trực tiếp bị áp chế quỷ sắt xuống, không nhịn được gì rào run. Này không thể tưởng tượng nổi, quá mức kinh người. Người phương nào huyết, để cho ta tới nhìn. Lao thiên nhân mở miệng, chỉ thấy hắn hai con mắt lưu chuyển kim quang, hắn nắm giữ hiếm thấy thiên nhãn, có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư vọng. Nhưng mà, hắn chừng chừng nhìn chầm chầm giọt máu này, mặc cho hắn trong con ngươi kim quang làm sao trói mắt, chính là không nhìn thấy được, khó có thể nhìn thấu. Giọt kia huyết mặt ngoài cuốn bao bọc từng kia từng sợi hôn đột khí, trong máu bộ đến tột cùng có gì pháp tắc cùng chất tự, không cách nào nhỏ nó. Liên thiên nhãn thông cũng vô hiệu, đây là hiếm có sự tình. Lao thiên nhân vẻ mặt càng kinh ngạc. Ẩm. Đột nhiên, giọt máu này chìm chìm nổi nổi, tỏa ra không gì sánh kịp dâng trào khí tức, giống như đại dương, chấn động hư không cộng hưởng, kịch liệt run rẩy, sắp sửa đổ nát. Mau nhìn, cái kêu huyết phía sau tựa hồ có bóng người. Quá mơ hồ, căn bản không thấy rõ. Hắn đến tột cùng là người nào. Một đám tu sĩ kinh ngạc thốt lên, trận to con mắt, nhìn chăm chú kia huyết. Giọt máu này càng kinh người, tán phát ra song chấn động xé rách vòng trời, bên trong bùng nổ ra từng trận hô quát âm thanh, chấn động thiên địa. Trong lúc mơ hồ, một đám tu sĩ phản phất nghe được thiên quân vạn mã trinh chiến giết tiếng gạo. Tiếp đó, giọt kêu huyết phía sau hiện lên một cái bóng mở, như là một cái nam tử, không phải rất rõ ràng. Giờ khắc này, hắn mắt nhìn phía trước, như là xuyên thấu qua chư thiên vạn giới, vượt qua năm tháng sông giải, ngạo thế sứng sững, bao quát chúng sinh, như là một vị thượng đế. Ngũ đại bá chủ khiếp sợ, bởi vì vào đúng lúc này, liền bọn họ đều đang bản năng lễ bái lại đi, người này khí tức quá mức khủng bố, tuy rằng chỉ là một giọt máu. Chương 541: Biên Hoang dấu hiệu. Một giọt máu treo ở trên mộ tiên không, tựa hồ chiếu rọi ra cổ kim tương lai. Nó dường như tự thành một thế giới, bên trong gào rét rầm trời, như là có thiên quân vạn mã ở chinh chiến, đều là khó có thể tưởng tượng nhân vật tuyệt đỉnh. Mộ tiên bốn phía, vô số tu sĩ ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm giọt kia huyết. Sắc thực nói là giọt kia huyết phía sau nam tử. Nam tử kia mơ mơ hồ hồ, đứng ngạo nghệ trong thiên địa, trên đầu có lơ lửng một tòa đỉnh, rủ xuống mẫu khí, còn lóng lánh chín loại tiên kim quang màu. Hán động, túi đầu đưa mắt ném ở tiểu bất điểm trên người, như là ở vượt qua vạn cổ nhìn chăm chú, cái kia con mắt cực kỳ thâm thúy, phản phất ở lan truyền khó có thể thuật tận thần bí cùng tin tức. Nhưng là, tiểu bất điểm căn bản là không có cách nhận biết, khó có thể nhìn ra đối phương muốn lan truyền thế nào tin tức. Sư phụ. Hắn ở nói chuyện cùng ta sao? Tiểu bất điểm trắng non ngón tay út bóng mờ nam tử, ngẩng đầu nhìn hướng về ngô phương, trong con người mang theo nghi hoặc. Trong lúc mơ hồ, hắn có một loại cảm giác, đối phương có chuyện muốn cho hắn biết, nhưng là hắn nhưng không có thể hiểu được. Cách năm tháng sông dài, không thuộc về nơi này, không cách nào giải thích. Đang lúc này, một loại tu sĩ si như là nghe được tiếng sấm, đi kèm vô thượng tiên đạo thiên kiếp, như có như không lời nói từ bóng mờ nam tử trong miệng chuyển đến. Hắn hắn là nói chuyện sao? Cách năm tháng sông dài, này đây là ý gì? Vô số tu sĩ khiếp sợ, nhìn chầm chầm cái bóng mở kia nam tử, lỗ thai dựng đứng lên, muốn nghe cái rõ ràng. Nhiên, người kia tắm rửa ánh chớp, vẻ mặt trở nên phức tạp, như là chống đối cái gì, không còn âm thanh nữa truyền ra. Ông ngọng. Đông nhiên, bóng mở nam tử cách không vung lên hai tay, hắn đang diễn hóa, diễn biến một bộ hình ảnh. Trong hình, đây là một phương vô cùng thê thảm chiến trường, chư thiên thần ma chết đi, máu nhuộm cửu thiên thập địa. Cảnh tượng quá mức đáng sợ. Phía trên chiến trường, có mấy bóng người đứng ngạo nghễ, đang chém giết lẫn nhau. Một người trong đó cầm trong tay chuông lớn, tiếng chuông xa xôi vang lên rung động dòng sông thời gian, hắn ở thi pháp chém giết, thời không mảnh vỡ như giọt mưa giống như rơi ra, tựa hồ có thể ảnh hưởng từ cổ chí kim. Tên còn lại là một vị nữ đế, Tuyệt Đại Phong Hoa, trong tay có một tiên khí, Hoa kiếm, Hoa hoàn, Hoa mặt nạ, tỏa ra vô thượng hào quang, nàng cũng đang chém giết lẫn nhau, lớn về thánh sáng lấp loé. Còn có một người là cái đạo sĩ béo, luận tướng mạo lại vẫn cùng tiểu bàn đồng tàu vũ sinh có chút tưởng tượng. Người thứ tư nhưng là một cái cầm trong tay lớn đỉnh nam tử, hắn là một vị thượng đế, nhìn xuống địch thủ, cầm lớn đỉnh không ngừng đánh giết cất bước, phía sau một phương to lớn vân tay trái cây cùng với cộng hưởng, phóng thích đáng sợ sức mạnh xâm xét. Hắn đến cùng muốn nói cho chúng ta cái gì? Hắn diễn biến phía kia chiến trường ở đâu? Lẽ nào là ở bên hoang sao? nay đến tột cùng là cỡ nào cấp bậc chiến đấu? Nhìn nam tử diễn biến hình ảnh, mọi người kinh ngạc thất thố. Phu thân đại nhân, nếu nói là giữa sân tâm tình biến hóa to lớn nhất không gì bằng Diệp Khuynh Tiên, ở giọt máu này xuất hiện thời điểm, một trong số đó song đôi mắt đẹp liền đỏ. Đặc biệt là ở cái kia bóng mờ nam tử xuất hiện thời điểm, càng lang nghẹn nào, lời nói mang theo tiếng rung, đậu lớn nước mắt không bị khống chế hạ xuống. Trên mộ tiên mới, cái bóng mờ kia như là cảm nhận được Diệp Khuynh Tiên tâm tình, nhìn về phía Diệp Khuynh Tiên trong ánh mắt mang theo thương tiếc cùng ấy nãy bóng mờ nam tử ánh mắt từ diệp khuynh tiên lên rời làm rơi vào ngô phương trên người thời điểm bóng người rõ ràng run rẩy sư tôn bóng mờ nam tử cố nén vô thượng tiên đạo thiên kiếp trong miệng lần thứ hai phát sinh như có như không âm tiết về sau hướng về ngô phương sâu sắc bái một cái ầm ầm bóng mờ nam tử tựa hồ còn muốn nói gì nhưng làm sao tiên đạo kiếp quan quá mức khủng bố mà đây chỉ là hắn một giọt máu nhẹ ra trong miệng còn lại khó hơn nữa nói ra tiểu diệp tử ngươi muốn nói cái gì Sư phụ biết đây là các ngươi kiếp, thật đến không thể nghịch chuyển một khắc đó. Sư phụ sẽ xuất thủ Nô Vương giả vờ chấn định cực kỳ bình tĩnh mở miệng. ở hoàn mỹ thế giới bên trong nhìn thấy Diệp Phạm, Nô Vương nội tâm vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi từ đối phương phía sau hiện ra cái kia tiếng xâm trái cây đến xem, đối phương rõ ràng đã đem khai phá đến cực hạn, thậm chí trong đó còn chen lẫn đạo của chính mình, bản về uy năng đến đã vượt xa lúc trước hắn trăm phần trăm trình độ. hiển nhiên, vào lúc này Diệp Phàm là đến từ vô số năm tháng sau khi. Hắn đã cường đại đến khó có thể hình dung. Các ngươi đã nghe chưa? Cô gái kia dĩ nhiên là con gái của hắn. Hắn lại gọi hồng quân Lão tổ sư tôn. Ta trời, những này rắc rối quan hệ phức tạp. Đầu óc của ta có chút loạn. Không chỉ là một đám tu sĩ, liền ngay cả ngũ đại bá chủ vẻ mặt cũng có chút ngậu. Sư phụ, nguyên lai like hắn hắn chính là ta người sư huynh kia. Tiểu bất điểm ngẩn người, phục hồi tinh thần lại sau, nét to miệng khẩu, chọn tròn mắt, giật mình nhìn bóng mở nam tử Bóng mờ nam tử ánh mắt một lần nữa trở lại tiểu bất điểm trên người, lắc lắc đầu, một tiếng thở dài hạ xuống sau, thân ảnh biến mất không gặp đón lấy, chỉ thấy cái kia một giọt máu tươi chậm rãi đi vào tiểu bất điểm trong cơ thể. Sư phụ, này này tiểu bất điểm nhất thời kinh hô một tiếng. Đừng lo lắng, sư huynh ngươi sẽ không hại ngươi ngô phương cười nặn nặn tiểu bất điểm gò má. Đừng khóc, các ngươi đều sẽ không có chuyện gì, không bao lâu nữa ngươi liền có thể cùng tiểu diệp tử gặp nhau. Này một ngày sẽ không lâu giải Ngô Phương mở miệng động viên một bên mắt đỏ diệp khuyên tiên. ầm ầm ầm Liên ở giữa sân hết thảy tu sĩ sự chú ý chìm đắm ở Ngô Phương đoàn người trên người thời điểm. Sông dài phần cuối đột nhiên truyền đến một trận to rõ tiếng kèn lệnh Thanh âm này, biên hoang mộ binh. Tại sao lại như vậy? Không phải ngàn năm mới sẽ dấu hiệu một lần sau. Khoảng cách này lần trước dấu hiệu qua vẫn chưa tới trăm năm. Chẳng lẽ nói biên hoang xảy ra vấn đề rồi sao? Không thể nào. Biên hoang nhưng là có vô số thủy tổ tọa chấn A. Nghe được tiếng kèn lệnh, một đám tu sĩ vẻ mặt ngưng lại, thậm chí đều không còn quan tâm ngô phương đoàn người, dồn dập quay đầu nhìn về phía kèn lệnh vang lên phương hướng. Xèo! Một đạo cầu vồng tự sông dài phía trên xuất hiện giữa trời. Thoáng qua, một tên vóc người loạn khỏng ông lão xuất hiện ở sông dài phần cuối, tuy tóc trắng phơ, nhưng cũng khí thế như cầu vồng, không cảm thấy thả ra khí tức không kém chút nào ngũ đại bá chủ. Ma khôi vương, người lại vẫn không chết. Nhìn thấy lòm khòm ông lão, Lao Thiên Nhân trước tiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Người mới chết rồi. Bản Vương chỉ có điều là bị bí mật triệu hoán đi biên hoang. Nghe được Lao Thiên Nhân, lòm khòm ông lão hừ lạnh một tiếng. Ngươi thổi kèn lệnh cái gọi là chuyện gì? Tiên điện điện chủ nhíu nhíu mày hỏi. Phí lời, đương nhiên là đại biểu bên kia đại nhân đến đây dấu hiệu. Ma Khôi Vương ánh mắt lần lượt đảo qua Thao Thiết Vương, chiến tộc tộc trưởng cùng với vô số tu sĩ, biên hoang thế cuộc gấp gáp, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Thao Thiết Vương Chiến nguyên, cổ Kim Loan, Phạm là hết thể chạm ngã cảnh bên trên tu sĩ, toàn bộ theo ta đi tới biên hoang. Từ trôi dấu hiệu người, giết không tha. Lệnh leo âm trầm dứt tiếng, Ma Khôi Vương không nói thêm nữa, xoay người chính là rời đi, tựa hồ căn bản không lo lắng những này bị dấu hiệu ra hỏa không đến. chương 542, dị vực chí tôn. Ngũ đại bá chủ cùng với một đám bị điểm tên chạm ngã cảnh giáo chủ, nhìn nhau một chút, do dự một chút đuổi tới Ma Khôi Vương. Không phải bọn họ muốn đi. Mà là như bọn họ không đi, bọn họ đại biểu chủng tộc đều sẽ ngay lập tức bị hủy tiêu diệt có thể nói, đây là một loại biến tướng nguy hiếp. Ở Tam Thiên Đạo Châu, bọn họ tuy là vô thượng bá chủ, nhưng đây là xây dựng ở những kia vạn năm chấn thủ biên hoang thủy tổ không trở lại điều kiện tiên quyết. Nghe nói, những kia thủy tổ bên trong, trong đó có không ít tồn tại đã đăng lâm trí tôn vị. Biên hoang mộ binh. Đó là nơi nào? Nhìn ngũ đại bá chủ đám người rời đi phương hướng, tiểu bất điểm không do ngẩn đầu nhìn Ngô Phương. Trong con ngươi mang theo hiếu kỷ Một phương chiến trường Đi tới ngươi liền biết dứt lời Nô phương dương tay vung ra một mảnh gọn sóng Mang theo tiểu bất điểm Tào vũ sinh cùng với diệp khuynh tiên biến mất không còn tăm hơi 4. Sư phụ Nơi này tốt âm ú a Tiểu bất điểm chăm chú lôi kéo nô phương bàn tay lớn Liếc nhìn hoàn cảnh trung quanh rụt cổ một cái Mập đồng tào vũ sinh cũng không tên trở nên nhát gắn lên Nô phương cũng không có một mình đi tới biên hoang Mà là cùng hết thảy bị mộ binh giáo chủ như thế Do ma khôi vương mang theo đi tới bên hoang. Đương nhiên, nô vương cũng không có cùng đại quân chờ cùng nhau, mà là rất xa ẩn dấu ở trong hư không. Mà trước mắt, bọn họ vị trí này mới cổ địa cứ việc cổ một che trời, thảm thực vật xanh đùm, thế nhưng là không hề có một chút tiếng động, không nhìn thấy chim tước, không nghe được thú gạo, thậm chí ngay cả một con sâu kiến đều không thấy được. Tựa hồ này không giống như là ở trong rừng rậm, mà là đi tới hoang vu lớn sa mạc, quá mức yên tĩnh quỷ dị. a Đột nhiên! phía trước truyền đến một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Ma Khôi Vương, đây là chuyện gì? Tiêu lên thê lương thảm thiết âm thanh qua đi, vang lên theo chính là Thao Thiết Vương mang theo tức giận tiếng gào. Vừa mới vào, một tên trạm ngã cảnh giáo chủ đang không có bất kỳ tình huống dị thường dưới, chính là một tiếng hét thảm, đón lấy biến thành một bộ khô quắt thi thể. Hầu như trong ngay mắt, một cái nguyên bản khí tức cường đại giáo chủ liền bị không tên đồ vật hút sạch máu tươi, thậm chí ngay cả xương cốt đều cho hòa tan, nuốt chửng ngũ tạng lục phủ thực sự là ngạc nhiên, quả nhiên là lần đầu tiên tới biên hoang, ma khôi vương một mặt xem thường đảo qua thao thiết vương các loại bá chủ cấp cường giả, lần trước biên hoang đại chiến có không ít dị vực bên trong sinh linh xông vào cửu thiên thập địa, bọn họ chính là tiềm tàng ở trong vùng rừng núi này. nói tới chỗ này, ma khôi vương dọ ra tay, hướng về hướng tây bắc chỉ đi. một đám giáo chủ theo ma khôi vương ngón tay phương hướng nhìn lại, lúc này con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, trong tầm mắt một màn để bọn họ hoảng sợ. Một cái cổ thụ nha lên mang theo mười mấy bộ thi thể, những thi thể này mặc dù phơi khô cũng phong thích vòng ánh ánh sáng, hiển nhiên khi còn sống đều là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Biên hoang bên kia sinh linh đến tột cùng là ra sao tồn tại. Thao thiết vương cao mày nhìn về phía ma khôi vương, nghi hoặc vừa dứt lời, soát một tiếng, một cái cỏ khô run run, hướng về hắn lao đi. Một sát na, thao thiết vương trong lòng bay lên một vệ hắn ý, không chần chờ chút nào bóng người lấp lõe, hiểm chi lại hiểm tránh đi. Một tiếng nổ vang rung trời, cái kia cỏ khô trực tiếp đem xa xa một tòa cao vút trong mây ngọn núi lớn màu đen đập thành một mịn, nổ tung nơi yêu dị phù văn lấp lẻ. Ai? Không chỉ là Thao Thiết Vương, Lão Thiên Nhân, Tiên Điện Điện Chủ các loại một đám bá chủ đồng thời hét lớn. Vẹn vẹn chính là vừa cái kia nhìn như không đáng chú ý cỏ khô, đã đủ để thương tổn được bọn họ. Đây là khó có thể tưởng tượng. Thôi thúc một cọng cỏ liền có đáng sợ như thế uy năng, vậy này người giật dây lại đến cường đại cỡ nào? Lúc này. Một đám tu sĩ thả ra thân thức, ngưng mắt nhìn chung quanh, trên mặt mang theo nghiêm nghị cùng cảnh giác. Lướt qua biên hoang nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy đồ ăn, thực sự là vận may. Một đạo thần nghiệm không tên tự mọi người đầu gốc vang lên.